Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hp audio hpaudio.chuyện.com Chương 151, Chiếm Tiện Nghi. Ngư yêu trốn trong rừng cây thành công khi đánh bất ngờ, không đợi người phái thượng sư tỉnh ngộ, liền lặp lại chiêu cũ, ở phụ cận nơi trưởng lão kết đan kỳ bị tập kích bỏ mình, liên tiếp mấy đệ tử trúc cơ kỳ bị tàn sát bằng thủ đoạn tương tự. Đám người phái thượng sư kinh hoàng thối lui, trung thế hữu kinh nghiệm phong phú, mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đoán được có một đối thủ ẩn hình đáng sợ tiềm phục phía sau bọn họ thừa dịp bọn họ đặt toàn bộ lực chú ý lên hàn đàm thì đột nhiên ám toán ông tâm niệm vừa động phản ứng cực nhanh lấy ra một hộp họa trận phù lúc trước lưu lại phấn chu sa ném ra ngoài phấn vụn bị pháp lực kích thích phiêu tán rất nhanh ở bên hồ vây quanh một con thanh kim kiếm ngư yêu khác người phái thượng sư rốt cuộc biết tập kích bọn họ là hai con ngư yêu một lòng cho rằng một con ngư yêu ở đáy nước tiếp ứng đồng bạn tiến giai nhưng thì ra là đã sớm ẩn nấp trên bờ mai phục lại bọn họ Yêu thú mở ra linh trí quả nhiên khó đối phó. Trung thế hữu vừa sợ vừa giận, lại thêm, trên hàn đàm trôi nổi một con ngư yêu vừa mới tiếp nhận một đạo lôi kiếp cuối cùng, sống chết không rõ, gọi một trưởng lão kết đan, kỳ khác may mắn sống sót hợp lực vây công ngư yêu trên bờ. Trên người ngư yêu kia dính phấn chu sa, không thể che giấu thân hình nữa, tính hung dữ nổi lên, dung đùi đắc ý cùng hai gã tu sĩ kết đan kỳ đánh thành một đoàn. để thiền thượng nhìn trận đại chiến này, chỉ cảm thấy lóa mắt. Cao thủ kết đan kỳ cùng với yêu thú cấp 6 sinh tử tương bác, thường ngày khó được có cơ hội nhìn thấy A. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo không có mạo hiểm đi tranh vào vũng nước đục. Nhưng trong lòng mọi người đều có nghi vấn, ngay cả bọn người trung thế hữu cũng không phát hiện ngư yêu kia có băng ẩn chi thể. Làm sao Chu Chu phát hiện ra? Linh giác của nàng không khỏi cường đại có chút dọa người, ở trên cả tu sĩ kết đan hậu kỳ. Thanh kim kiếm ngư yêu rời khỏi nước, mất đi ưu thế băng ẩn chi thể, rất nhanh rơi vào hạ phong. Nó thấy tình thế không tốt muốn phá vòng vây trốn về hàn đàm. Trung Thế Hữu đã tổn thất một trưởng lão kết đan kỳ không thể nào cứ như vậy, để nó rời đi, ra hết pháp bảo liều mạng ngăn cản cuối cùng pháp bảo thành danh của hắn tùy tâm phá sát bổng, cắm vào trong miệng ngư yêu, lập tức xuyên thủng tạng phủ nội tạng của ngư yêu. Tùy tâm phá sát bổng nổi tiếng ở chỗ chính là có thể tùy y biến hóa giải ngắn. Ngư yêu hàng năm sống trong hàn đàm này đương nhiên không biết, cho là chỉ cần cắn thân gậy là có thể ngăn cản được công kích không nghĩ tới đầu gậy lại đột nhiên dài ra trực tiếp cắm vào cổ họng của nó tiện đà đâm rách tặng phủ của nó ngư yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ mơ hồ vô lực ngã xuống vũng bùn ở bờ đầm một đôi ngư nhãn hung quang bắn ra bốn phía rất nhanh biến thành sám trắng vô thần một trưởng lão kết đan kỳ tiến lên lấy bảo kiếm phá vỡ đầu của nó lấy ra một viên yêu đan màu vàng đến đây coi như ngư yêu là bị chết không thể chết hơn người phái thượng sư quay đầu đi xem một con ngư yêu khác trên mặt hồ phát hiện toàn thân nó da thịt nám đen đầu bị thất trọng lui kiếp đánh chúng yêu đan đã nát bấy khí tuyệt một lúc lâu rồi trung thế hữu trầm mặt chỉ huy người đem vớt nó lên hôm nay rốt cục đã giết được hai con ngư yêu như nguyện xương cốt máu huyết trên người ngư yêu thậm chí ngư lân vậy cá cũng là tài liệu luyện khí có giá trị cực cao hơn nữa còn một viên yêu đan cấp 6 coi như là thu hoạch thịnh soạn rồi nhưng so với tổn thất một trưởng lão kết đan kỳ ngoài ra còn thêm bốn đệ tử trúc cơ kỳ tinh anh phái thượng sư đã thiệt hại lớn. Trên mặt Trung Thế Hữu không nhìn thấy vẻ vui mừng, nụ cười hòa khí thường ngày giờ chỉ nhiễn cưỡng chống đỡ. Cơ ú gốc thu hồi pháp trận phòng hộ, cùng đề thiền thượng tiến lên phía trước hành lễ vãn bối, Trung Thế Hữu nghĩ, đến một màn hao binh tổn tướng của nhà mình bị tiểu bối khác phải tận mắt chứng kiến, ngượng ngùng, cũng không có nhiều lời, tùy tiện hàn huyên hai câu đã rời đi. Đề thiền thượng lích nhìn hàn đàm, nói, mới vừa rồi trong đầm rõ ràng có một tiếng rít của một con ngư yêu khác, chẳng lẽ nơi này lại có ba con ngư yêu Trung Thế Hữu oán hận nói, Lão Phu đã điều tra rất kỹ, nơi này quả thật chỉ có hai con ngư yêu, tiếng giết gào hơn phân nửa là pháp thuật âm ba ngư yêu phong ấn tại đáy nước. Chính vì làm cho người ta lầm tưởng bọn chúng đều ở trong đầm. Cơ Ú thở Thờ Giải nói, Thanh Kim Kiếm ngư yêu lại có thể ẩn thân, thật là văn sở vị văn. Văn sở vị văn, mới nghe thấy lần đầu. Trung Thế Hữu nhẹ gật đầu, bọn họ quả là đã quá mất khinh thường. Thanh Kim Kiếm ngư yêu có thể ẩn thân, điểm này quả thật là ngoài ý liệu của mọi người nhưng bất kể như thế nào phái thượng sư hôm nay tổn thất to lớn thật sự bọn họ không thể bình tĩnh tiếp nhận trung thế hữu không muốn ở nơi thương tâm này lâu hơn chỉ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của đám người vưu thiên nhận rồi thu hồi thi thể hai con ngư yêu mang theo đệ tử nghênh ngang rời đi đợi bọn hắn đi xa một loạt tán tu tụ tập ngoài cốc ào vào lúc này lôi vân đã tiêu tán sạch sẽ một mảnh đống hỗn độn bên hàn đàm sáng loáng dưới ánh mặt trời tán tu nghe nói hai con thanh kim kiếm ngư yêu đều rơi vào tay phái thượng sư nhất thời thất vọng dạo một vòng phát hiện không có đồ gì rơi xuống đành phải ấm ức rời đi chờ tất cả mọi người đi xa cơ ú gốc bỗng nhiên nghiêm sắc mặt nói với chu chu nói tiểu sư muội muội tỉ mì cảm giác xem trong sơn cốc này có thể có người hoặc yêu thú lợi hại nào khác không chu chu nhắm mắt lại yên lặng trong chốc lát lắc lắc đầu nói không có trải qua chuyện vừa rồi đề thiền thượng đối với linh giác của chu chu quả thực bội phục sát đất nàng nói trong cốc không người nào vậy thì nhất định là ngay cả quỷ ảnh cũng không có Cơ u gốc mỉm cười nói, may là trung trưởng môn bọn họ không biết băng ẩn chi thể, nếu không hôm nay chỗ tốt lớn nhất có thể không đến lượt chúng ta. Hở! Chỗ tốt lớn nhất là gì? Đề thiền thượng hưng phấn. Ta từng phát hiện trong trận đồ sách cổ môn phái chuyển xuống có lưu lại bút ký, của một vị tiền bối trận đạo cấp tâm sư, trong đó nói tới băng ẩn chi thể, yêu thú có thể chất biến dị trở thành. Băng ẩn chi thể là bởi vì bọn chúng sống trong hoàn cảnh tồn tại không ít, băng quý linh thạch, thâm niên lâu ngày ảnh hưởng cộng thêm cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh ra năng lực thể chất đặc thù như vậy thi thể của một con thanh kim kiếm ngư yêu cấp 6 cộng thêm một con lên cấp cấp 7 thất bại so với băng quý linh thạch này thật sự không đáng giá cái gì ánh mắt cơ u cốc từ từ rời về phía hàn đàm hắn mới vừa rồi cố ý nói tới chủ đề thanh kim kiếm ngư yêu có ẩn thân thể lại cẩn thận quan sát phản ứng của trung thế hữu cơ bản có thể xác định đối phương cũng không biết loại thể chất biến dị đặc thù này cùng với chuyện băng quý linh thạch có hai con thanh kim kiếm ngư yêu cấp sáu ở đây Cho dù bọn họ biết đáy hàn đàm có băng quý linh thạch, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng bây giờ Ngư Yêu đã bị người của phái thượng sư giết chết mang đi, chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào đáy hàn đàm, lấy bảo vật dễ như trở bàn tay. Loại linh thạch băng hàn thuộc tính hệ thủy này, đối với đại sư huynh cùng tứ sư đệ mà nói, có rất tác dụng rất lớn, bất kể là tu luyện thường ngày hay là tương lai luyện vào pháp bỏ bổn mạng, cũng là hàng cao cấp tốt nhất. Cơ U Cốc vừa nói, cũng nhịn không được hâm mộ sư huynh sư đệ của mình thật là may mắn. Nếu như người phái thượng sư biết mình đánh sinh đánh tử hao binh tổn tướng, cuối cùng trí bảo bày ra ngay trước mắt mà không biết, không công tiện nghi hai người bọn họ, chỉ sợ sẽ dẫn đến hộc máu bỏ mình. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga Mi Thực hiện, năm mươi 152, Hàn Đàm kỳ ngộ. Muốn lấy được băng quý linh thạch, điều kiện tiên quyết là phải lặn vào bên trong Hàn Đàm. Nước hồ lạnh bao nhiêu mới vừa rồi tất cả mọi người đã được chứng kiến. Mặc dù hiện tại không có ai con ngư yêu cấp 6 pháp lực gia trì, nhưng nếu muốn bình yên vô sự lặn xuống đáy đầm tầm bảo, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường mà nói, khó khăn là không nhỏ. May là mấy người nơi này cũng không phải là tu sĩ bình thường. Đề thiền thượng nghĩ đến bảo bối ở dưới đáy đầm thì hai mắt tỏa sáng, xoa tay nói, ta đi xuống thử trước. Doãn tử Trương nhìn nước hồ màu xanh sẫm, nói, cùng nhau đi. Cơ u gốc và thạch ánh lục, chu chu đều đồng ý, các huynh đi cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở đây quả thật cũng chỉ có hai người bọn họ thích hợp lặn xuống đáy Hàn Đàm, Đề thiền Thượng là hệ thủy đơn linh căn, Doãn Tử Trương là hệ băng đơn linh căn, thường ngày tu luyện đều lấy pháp thuật hệ thủy, hệ băng làm chủ, đối với việc chống đỡ khí âm hàn của nước Hàn Đàm có ưu thế trời sinh. Vì lý do an toàn, Thạch Ánh Lục lấy ra một pháp khí thượng phẩm mình luyện chế thiên trượng đằng tác, để cho hai người bọn họ quấn ở bên hông, nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần dùng lực kéo đằng tác, bọn họ sẽ nhanh chóng kéo hai người lên. Đằng tác, dây thừng chuẩn bị thỏa đáng, hai sư huynh đệ trước ngực đeo dụng cụ chiếu sáng đáy nước là nguyệt quang thạch, hít sâu một hơi, tung người nhảy vào trong hàn đàm. nước trong hàn đàm vô cùng lạnh lẽo, nhưng vẫn còn trong phạm vi bọn họ chịu được. theo bọn họ lặn xuống càng sâu, áp lực và hàn khí trên người phải thừa nhận cũng càng ngày càng mạnh. trừ ánh sáng của nguyệt quang thạch trước ngực, bốn phía đen nhánh một màu cái gì cũng thấy không rõ lắm. hết thảy phẳng phất hoàn toàn yên tĩnh, khí âm hàn sâu tận xương tủy mang theo nồng đậm ý hủy diệt người có tâm trí hơi kém sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi, xoay người gắng ngượng nổi lên mặt nước mà rời đi. Hai người đều âm thầm cảm thấy may mắn mình không có xuống nước một mình, biết bên cạnh có đồng bạn, bóng tối tĩnh mịch mang đến đủ loại tâm tình bị đè nén thư hoãn rất nhiều. Trong bóng đêm bọn họ không biết đã lặn xuống bao lâu, nhưng hàn đàm này phẳng phất như động không đáy, tựa hồ bọn họ dùng hết cả đời cũng sẽ không có ngày tới được đáy đầm. Đề Thiền thượng tính tình nóng này, rốt cục không nhịn được làm phép dẫn âm nói với Doãn Tử Trương gặp quỷ. Cái đầm nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu, lão tử lặn xuống lâu như vậy, không đến 500 trượng cũng có 400 trượng, làm sao lại không thấy đáy. Doãn tử trường qua ánh sáng mông lung của Nguyệt Quang Thạch nhìn hắn một cái, trả lời, chúng ta lặn xuống lần nữa xem một chút, 100 hô hấp sau nếu như không cách nào đến tận cùng, sợ rằng nơi này có điều cổ quái chúng ta không biết, trước lên bờ thương lượng với bọn họ một chút, để thiền thượng đáp ứng một tiếng, gom đủ sức lực tiếp tục lặn xuống, 100 hô hấp sau hai sư huynh đệ nhìn nhau im lặng chung quanh vẫn là một mảnh bóng tối không có mảy may một dấu hiệu sắp tới đáy đầm bết bát nhất chính là bọn họ không ngừng lấy pháp lực chống cự khí âm hàn trong đàm đến bây giờ thể lực linh lực đã gần khô kiệt nếu không đi lên thì chỉ sợ có muốn cũng không kháng cự nổi nữa những khí âm hàn này nhập vào cơ thể có lớn có nhỏ thương thế của bọn hắn vừa mới khỏi nếu như bị thương nữa chỉ sợ ngay cả việc bình an đi ra huyền vũ sơn này cũng khó chớ nói chi là chạy tới tây phương ngũ quốc Lập tức hai người chỉ đành phải kéo kéo đằng tác ngang hông, ý bảo cơ u cốc, thạch ánh lục phía trên đưa bọn họ lên. Thời điểm đi xuống cực kỳ vất vả, nhưng tốc độ đi lên nhanh đến lạ lùng, chốc lát đã phá nước ra, lên đến nơi. Ánh mặt trời chói trăng một lần nữa chiếu lên người. Một cảm giác ấm áp ngấm vào toàn thân từ ngoài vào trong, cùng bóng tối âm hàn dưới nước vừa rồi hoàn toàn là hai thế giới bất đồng. Thạch ánh lục và chu chu đầu tiên không nhịn được hỏi, như thế nào? Có thu hoạch không? để thiền thượng chỉ hoãn điều khí phi một tiếng nói chỗ ở của hai con cá thối kia thật tả môn lão tử lặn mấy canh giờ liền vẫn không lặn được tới đáy cái hàn đàm chết tiệt này cũng quá sâu rồi ba người cơ u cốc hai mặt nhìn nhau thạch ánh lục nói đại sư huynh huynh nói chuyện thật khoa trương các huynh mới chỉ đi xuống không tới một nén nhang thời gian thiên trượng đằng tác cũng chỉ mới kéo dài chừng mười trượng cái gì không chỉ để thiền thượng ngay cả doãn tử trương cũng không nhịn được mà thất kinh để thiền thượng nói Làm sao có thể chưa tới thời gian một nén nhang Lão tử lặn thật lâu thật lâu sau lại thương lượng cùng với lão tứ lặn thêm thời gian một trăm hô hấp nữa Thấy không tới đáy Lúc này mới đi lên Cơ u gốc từ từ nhíu mày Nhìn một chút sắc mặt hai người nói Các ngươi vận công khôi phục rồi nói sau Sắc mặt hai người kia hiện tại tái xanh Đầu tóc lông mày đều kết xương Trạng thái thật sự không tốt lắm Đề thiền thượng Doãn tử Trương gật đầu Tự mình khoanh chân ngồi xuống Cơ u góc nhìn hàn đàm nhíu mày, nói với Chu Chu và Thạch Ánh Lục, xem ra đáy đầm này có lẽ có trận pháp hoặc ảo thuật đặc biệt nào đó, mới có thể khiến bọn họ sinh ra ảo giác, bọn họ cho là một mực lặn xuống, thực tế chỉ là xoay quanh tại chỗ cũ. Loại trận pháp ảo thuật này có lẽ còn có công hiệu thay đổi cảm giác về thời gian, hoặc là ở trong phạm vi trận pháp ảo thuật, thời gian có trở nên dài hơn so với bên ngoài rất nhiều. Đại khái qua một canh giờ, đề thiền thượng và Doãn tử trương trước sau thu công mở mắt. Đề thiền thượng vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói với người sau, ngươi có cảm thấy có cái gì khác không? Doãn tử trương chậm rãi gật đầu, vẻ mặt khó nén vui sướng. Chu chu kỳ quái nói, cái gì khác? Thương thế của ta, toàn bộ khỏi rồi. Doãn tử trương thở ra một hơi, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ta cũng vậy. Đề thiền thượng nhảy dựng lên toàn lực hướng mặt nước Hàn đàm chống rỗng đánh một trưởng, hét lớn một tiếng, mở. Pháp lực mạnh mẽ một đường phá nước mà đi. Bổ ra một khe rãnh sâu chừng một trượng rộng nửa trượng ở trên mặt nước hàn đàm, nước hồ bắn sang hai bên, một trưởng lực này dường như đem cả hàn đàm chém thành hai nửa. Pháp lực của hắn chẳng những khôi phục toàn bộ, hình như còn có chút tiến bộ. Mấy người bọn hắn mấy ngày trước cùng tuần trưởng lão đối chiến bị thương, mặc dù mấy ngày qua đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải qua hơn 5-6 ngày nữa, không nghĩ tới đi lên từ hàn đàm sức cùng lực kiệt ngồi xuống một trận, thế nhưng thương thế lại bất ngờ khỏi hẳn. Trong mắt doãn tử trương lóe lên tia sáng, thời gian ở trong hàn đàm này cùng với bên ngoài tranh lệch lớn như thế, lại có hàn khí như vậy tương trợ, cũng là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Theo cảm giác của hắn, thời gian hắn cùng với đề thiền thượng lặn xuống trong hàn đàm này nói ít, cũng có 3-4 canh giờ, mà bên ngoài hàn đàm lại chỉ chưa tới một nén nhang, tranh lệch đến gần gấp 10 lần. Hơn nữa bọn họ toàn lực làm phép chống đỡ khí âm hàn trong hàn đàm, sau khi kiệt lực ra khỏi nước, thì hiệu quả tu luyện lại tốt hơn lúc bình thường gấp mấy lần nếu như vẫn ở trong hàn đàm tu luyện như vậy tương đương tốc độ tiến bộ hơn phương thức tu luyện bình thường gấp mấy chục lần cơ u cốc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ngày đó ta xem ghi chép về băng quý linh thạch cũng không đầy đủ vị trận đạo đại sư kia cũng không rõ lắm ngoại trừ làm yêu thú sinh ra thể chất biến dị nó còn có những hiệu quả gì khác ta cảm giác hàn đàm này hình thành cùng với quái sự các ngươi đụng phải dưới nước có thể đều liên quan tới băng quý linh thạch nếu như là như vậy băng quý linh thạch này đối với đề thiền thượng cùng doãn tử trương mà nói quả thực chính là vô thượng trí bảo thậm chí đối với cơ u cốc cũng có tác dụng rất lớn chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio chuyện .com, chương một cho người ăn thiện sán liên hoa mấy người thương nghị một phen, quyết định để cho hai người bọn họ xuống nước tìm lần nữa chỉ là lần này mang theo một trung phẩm bảo khí diệt pháp lưu ly đăng cơ u cốc cho mượn ngọn đèn này mỗi lần đựng 60 miếng linh thạch thượng phẩm sẽ phát sáng một khắc đồng hồ ánh đèn có thể phá được huyễn pháp Đề thiền thượng đang cầm diệt pháp lưu ly đang đau lòng một trận, cái này gọi là vật tự chủ nhân. Quả nhiên giống như lão nhị, là ngọn đèn không biết cạn dầu. 60 miếng linh thạch thượng phẩm tương đương với 6.000 miếng linh thạch bình thường a. Một phút đồng hồ dùng xong thật là quá xa xỉ. Cờ u gốc cười nói, chờ khi huynh lấy được băng quý linh thạch thì sẽ cảm thấy đáng giá. Chỉ mong vậy. Đề thiền thượng và doãn tử Trương cùng nói một tiếng, lẻn vào trong đầm lần nữa. Lần này bọn họ cẩn thận tính toán đại khái thời gian lặn xuống được chừng 100 hô hấp, thì bỏ 60 miếng linh thạch thượng phẩm vào diệt pháp lưu ly đăng. Mặc dù bốn phía vẫn là một mảnh đen nhánh tĩnh mịch, nhưng khi tới thời điểm ánh sáng của đèn lưu ly từ từ ảm đạm xuống, bọn họ rốt cục tới được đáy đầm, hơn nữa phát hiện phía trước mơ hồ có một mảng xanh thảm lạnh giá, mà tĩnh mịch lay động trong nước. Để Thiền Thượng nhận được sự cổ vũ lớn, lúc này không chút do dự lấy 60 miếng linh thạch thượng phẩm đã chuẩn bị xong lần, nữa nhét vào trong đèn lưu ly. Cùng doãn tử trương một đường bơi tới phương hướng có ánh sáng màu lam. Càng tới gần phương hướng kia, khí âm hàn càng phát ra mãnh liệt, doãn tử trương tu luyện pháp thuật hệ băng. Hàn khí đối với hắn ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng để thiền thượng lại thảm. Nhưng đã đến mức này, bất kể như thế nào hắn không muốn lui về phía sau, cắn răng một cái, lấy hai tờ liệt hỏa phù rán lên, chậm rãi thúc dục pháp lực trên lá bùa chống đỡ hàn khí, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững. Ánh sáng của đèn lưu ly chiếu xuống. Tình cảnh xuất hiện trước mắt khiến bọn họ hít sâu một hơi hài cốt như núi. Vô số hài cốt của người và thú trồng chất ở dưới chân, xương trắng dày đặc một đường trùng điệp hướng đến trong bóng tối vô tận. Những bộ xương này từ đâu tới? Mụ nội nó sẽ không phải là hai con ngư yêu kia giết chứ? Để thiền thượng truyền âm nói. Doãn tử trương cẩn thận đánh giá một chút phát hiện trên vài bộ hài cốt của con người có dấu vết bị gai nhọn ngoài miệng ngư yêu đâm nát, rơi bên cạnh hài cốt có tất cả túi đựng đồ lớn nhỏ, pháp bảo cùng một số đồ vật. Vừa nghĩ là hiểu, hai con ngư yêu ở hàn đàm này không biết bao nhiêu năm, gặp tu sĩ lợi hại thì ngủ đông không ra, gặp tu sĩ bình thường thì đánh bất ngờ, những hải cốt này đại khái là của tu sĩ, và thú từng đi ngang qua hàn đàm thậm chí là, đánh qua bọn chúng lưu lại. để thiền thượng phấn chấn tiện tay mở mấy túi đựng đồ, bên trong không có đồ gì hay, đoán chừng chủ nhân khi còn sống lăn lộn cũng không được tốt lắm, hơn nữa túi đựng đồ và pháp bảo ngâm trong hàn đàm này nhiều năm, sớm đã bị nhiễm khí âm hàn mất đi linh tính vốn có đã thành một đống sắt vụn nứt vỡ hai người không muốn lãng phí thời gian lập tức không hề để ý tới những đồ này nữa tiếp tục bơi tới địa phương có ánh sáng màu lam lay động phía trước lại qua một hồi phía trước xuất hiện một động đá nhỏ đại khái cao khoảng nửa trượng thạch động chỉ sâu hai ba thước bên trong một đống lớn tinh thạch màu lam sinh trưởng dày đặc một đầu của tinh thạch có các sợi gân như chỉ bạc lóe ra hàn quang hai người dừng ở ngoài động chừng một trượng ngay cả doãn tử trương cũng không thể chống đỡ khí âm hàn mãnh liệt ở kia không thể nào đi thêm được nửa tấc một tấc 10 cm nữa đây chính là băng quý linh thạch theo như lời cơ u cốc rồi doãn tử trương nhặt lên một khối xương thú bên cạnh lấy pháp lực thao túng đánh tới phần gốc của băng quý linh thạch bốp một tiếng văng nhỏ linh thạch từ trên thạch bích chóc ra mà khối xương thú kia cũng hóa thành một đống mảnh băng vụn để thiền thượng học theo dùng xương thú ở phụ cận ném một đống băng quý linh thạch từng khối từng khối rơi xuống khi diệt pháp lưu ly đang trở nên ảm đạm lần nữa Thì toàn bộ băng quý linh thạch đã rơi xuống, hai tay đề thiền thượng kết ấn khu động nước chảy gom toàn bộ linh thạch vào trong hộp ngọc đã chuẩn bị tốt trước đó. Cuối cùng đã hoàn thành việc lớn. Hai sư huynh đệ thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt diệt pháp lưu ly đăng vào hộp ngọc, vừa kéo thiên trượng đằng tác ngang hông rồi bơi lên. Băng quý linh thạch thành công tới tay, mấy người cực kỳ cao hứng, nghĩ đến công hiệu của nước Hàn Đàm cùng với đủ loại nghi ngờ đối với hiệu dụng của băng quý linh thạch, bọn họ lại trở bên bờ đầm hồi lâu. Trong lúc cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đều thử lèn vào trong đầm, lúc Kiệt Sức trở lên bờ ngồi xuống điều tức, cứ như thế mấy lần, lúc mặt trời lạn thương thế của bọn hắn cũng đều khôi phục. Mà Doãn Tử Trương và Đề Thiền Thượng thực hiện thí nghiệm đối với công hiệu của Băng Quý Linh Thạch, cũng có kết quả. Loại linh thạch này quả thực xứng là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Đặt trong nước, nó có thể tự động tạo thành một kết giới đặc thù, thời gian bên trong kết giới trôi qua chậm chạp, so với ngoại giới tranh lệch gấp khoảng 10 lần. Vấn đề duy nhất là loại nước tiếp xúc với băng quý linh thạch bị khí âm hàn mãnh liệt kỳ ảnh hưởng. Người mang thủy linh căn, băng linh căn ở trong đó tu luyện mất ít công sức nhưng được lợi nhiều, nhưng tu sĩ linh căn khác hơi không chú ý sẽ bị hàn khí gây thương tích, hết sức nguy hiểm. Trong năm người bọn họ, chu chu không cách nào tu luyện thì thôi, Để thiền thượng, doãn tử trưng một hệ thủy đơn linh căn, một hệ băng đơn linh căn chiếm tiện nghi nhiều nhất, cơ u cốc thủy, mộc song linh căn, cũng có lợi, duy nhất thạch ánh lục hỏa. Kim thổ tam linh căn muốn nhờ băng quý linh thạch tu luyện tính nguy hiểm thật cao. Tất cả mọi người cảm thấy thạch ánh lục bị thua thiệt, cảm giác hưng phấn đều giảm xuống. Bản thân thạch ánh lục lại không thèm để ý, nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng băng quý linh thạch, chỉ là phải cẩn thận một chút thôi. Một ngày này xem như trôi qua đặc sắc phong phú và căng thẳng. Mấy người dứt khoát ở trong cốc một đêm, chuẩn bị ngày mai tiếp tục lên đường đi tây phương ngũ quốc. Chu Chu Len lén nhờ thạch ánh lục thay nàng săn mấy con gà cảnh ngũ sắc, tỉ mỉ nấu một bát mì gà làm bữa ăn tối ban ngày doãn tử trương nói nhỏ với nàng vài người khác thật ra đều nghe thấy được vừa thấy bát mì gà kia dối rít hướng hai người nháy mắt doãn tử trương đang ăn ngụm mì lớn làm như không thấy chu chu cũng giả vờ ngây ngốc để thiền thượng vừa ăn vừa ghen tị nói tiểu sư muội đại sư huynh của muội thích ăn thiện sán liên hoa cái gọi là thiện sán liên hoa là một món ăn do lưỡi linh tước tương ứng cùng các loại linh thảo làm thành muốn nấu được phải phối hợp tinh tế chính xác tỉ như đầu lưỡi thanh phong điểu phải phối hợp với tử hủy tiên lan đầu lưỡi kim nhãn oanh phải phối hợp với hoa rau hòe để thiền thượng trên đường đi còn kén chọn món ăn như vậy rõ ràng là muốn trêu người nếu như chu chu từ chối hắn thì nhất định sẽ bị hắn chỉ trích là thiên vị chỉ đành phải ấp úng nói chờ đến tây phương ngũ quốc ta làm cho huynh ăn để thiền thượng liếc doãn tử trương một cái hừ nói tiểu tứ muốn ăn gì thì ngày đó sẽ được ăn tiểu sư muội làm người không nên quá thiên vị nha doãn tử trương uống xong một ngụm nước mì gà cuối cùng từ từ ngẩng đầu nói đại sư huynh muốn ăn Ngày mai ta đi săn mấy con vệ thi ưng, hái thêm một nắm thực răng hoa, hoa ăn ruồi là được. Vệ thi ưng lấy thịt hủ thi, xác chết thối giữa làm thức ăn, thực răng hoa trời xanh có chứa mùi hôi thối. Hấp dẫn nhất là ruồi, côn trùng dơ bẩn, tâm hoa có chứa chất nhầy, côn trùng rơi vào trong đó sẽ bị dính chặt, từ từ bị ăn mòn sạch sẽ. Dùng đầu lưỡi vệ thi ưng phối hợp thực răng hoa, thử nghĩ xem cũng mắc ói, để thiền thượng hổ khu chấn động, thiếu chút nữa phun ra toàn bộ nước mì gà vừa uống vào. Cho nên, vốn là sự hài hòa yên lặng ban đêm, lần nữa lấy một cuộc bạo lực ẩu đả giữa sư huynh đệ tuyên cáo kết thúc. Chuyện audio, Nga Mì, tác giả, Nga Mi thực hiện, hpaudio.chuyện.com mươi 154, trên đường gặp chuyện bất bình. Đoàn người ban đầu định hôm sau sẽ rời đi, nhưng bởi vì cơ u cốc và doãn tử trương đều mơ hồ có dấu hiệu đột phá trúc cơ trung kỳ, cho nên tính toán thời gian một chút, lại chờ bên hàn đàm thêm hai ngày. nhờ nước trong hàn đàm cùng với băng quý linh thạch trợ giúp Rốt cục ở buổi chiều ngày thứ hai hai người thuận lợi tiến dai, để thiền thượng nhìn Tu Vi hai sư đệ sắp vượt qua mình, lại càng không dám chậm trễ, mấy ngày nay ở lại Sơn Cốc đồng dạng một khắc cũng không dám buông lỏng, ngâm mình trong hàn đàm tu luyện. Mặc dù Tu Vi mấy người bọn họ có tiến bộ rõ ràng, nhưng đã chỉ hoãn ba ngày, lộ trình sau đó càng thêm khẩn trương, lên đường lần sau không dám giống, như lúc trước mỗi ngày khi trời tối đều dừng lại nghỉ ngơi, có mấy đêm thậm chí vội vã lên đường. Buổi tối bên trong núi giã thú thậm chí yêu thú có rất nhiều, Chu Chu cố gắng lên tinh thần thay bọn họ dò đường, rồi cực kỳ mệt mỏi gục ở trên lưng doãn tử Trương ngủ mất, công việc dò đường do Thạch Ánh Lục tạm thời tiếp nhận. Có hai nàng ở đây, một đường cẩn thận tránh xe yêu thú cùng với tu sĩ khó dây dưa, tốc độ đi so với ban đầu đoán chừng nhanh hơn rất nhiều. 18 ngày sau khi rời phần thành, rốt cục bọn họ thành công ra khỏi núi huyền Vũ Tiến, vào khu vực miền Tây của đại lục Tấn Tiềm. Đề thiền thượng nhìn bên ngoài núi vẫn là rừng rậm nguyên thủy liên miên không dứt, hùng hùng hồ hổ nói, tiên sư bà ngoại nó. Cây cây cây, suốt ngày nhìn thấy là không phải yêu thú cũng là cây, lão tử chán ngấy rồi. Lão tử bây giờ nhìn thấy cây thì chán. Tính tình hắn nóng nảy khó mà tĩnh tâm tu luyện, cho nên hơn 10 năm trước hắn ở trúc cơ kỳ, đến nay còn đang quanh quẩn ở trúc cơ trung kỳ. Nếu như không có tốc độ tu luyện nghịch thiên của doãn tử trương kích thích, có thể bây giờ hắn vẫn yên tâm thoải mái dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ Không thể không nói, đề thiền thượng rõ ràng thuộc về loại có thiên phú cực cao, nhưng trình độ chăm chỉ có hạn. Bên kia cánh rừng rậm này chính là Tây Phương Ngũ Quốc. Cơ u Góc cũng cảm thấy đoạn đường xuyên sơn vượt đèo này thật sự có chút nhàm chán, có điều tốt là, cuối cùng cũng đến gần mục tiêu. Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Trương cũng không có quá nhiều cảm xúc, hai người bọn họ một tâm tư đơn thuần một chăm chỉ đến biến thái, sớm đã quen tu luyện khô khan, ở trong núi rừng mười mấy ngày đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào cảm thấy khó chịu nhất chính là chu chu mặc dù các sư huynh sư tỷ đã tận lực chiếu cố nàng nhưng cơ hồ ngày đêm không ngừng lên đường khiến cho nàng chịu không nổi nàng hiện tại hy vọng nhất chính là có thể nằm ngửa mà ngủ một giấc thật ngon doãn tử trương thấy bộ dáng nàng muốn chết không muốn sống cũng có chút không đành lòng chủ động đề nghị tìm một chỗ nghỉ một đêm rồi tiếp tục lên đường chu chu tiến vào trong lều nhỏ ngả đầu liền ngủ thạch ánh lục chịu trách nhiệm gác đêm để thiền thượng mỗi người bọn họ lấy ra từ trong túi chữ vật một thùng đá to Tung người nhảy vào trong đó ngồi xuống tu luyện. Ba thùng đá lớn này là do thạch ánh lục, thừa dịp mấy ngày bọn họ tu luyện trong hàn đàm làm riêng cho bọn họ. Trong thùng là nước ở hàn đàm và băng quý linh thạch. Bọn họ có thể dễ dàng ngồi vào trong đó tu luyện lúc dừng lại nghỉ ngơi. chung quanh doanh địa cắm trận kỳ, bày đại trận ba tầng phòng hộ, yêu thú bình thường cũng không cách nào xông tới, thạch ánh lục một người ngồi ở bên cạnh đống lửa. Lúc nửa đêm bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hoán đánh nhau chuyển đến từ nơi xa Hơn nữa tê âm hành càng ngày càng gần dường như có người bị đuổi giết. Một đường chạy tới phương hướng của bọn hắn. Điều này cũng không kỳ quái, bọn họ nơi này đốt đống lửa, ở trong rừng rất dễ làm người khác chú ý. Thạch ánh lục mở mắt, chỉ thấy một già một trẻ bước chân lào đảo xuất hiện ở sát doanh địa. Một già một trẻ này cũng là tu sĩ, tu vi của lão già đại khái là trúc cơ trung kỳ, mà tiểu cô nương bên cạnh hắn chỉ vào khoảng luyện khí kỳ tầng 2. Bọn họ đúng là tính toán chạy tới hướng có ánh lửa cầu cứu người Không nghĩ tới chạy đến mới phát hiện bên cạnh đống lửa chỉ có một nữ tu sĩ trúc cơ, sơ kỳ đang ngồi, nhìn qua tuổi chân thật cũng không lớn, so với truy binh của bọn họ, thực không đủ nhìn. Lão giả phát hiện chung quanh doanh địa bày trận kỳ, biết nếu như thạch ánh lục không cho phép, chỉ sợ bọn họ không cách nào tiến vào phạm vi doanh địa, lão giả đẩy tiểu cô nương ra trước người, cầu khẩn, vị tiên tử này, van xin ngươi cứu đồ nhi của lão hủ Mục tiêu của những người phía sau là lão hủ lão hủ theo chân bọn họ đi không sao. Xin ngươi mở lòng từ bi cho đồ nhi của lão hủ một chỗ ẩn thân, cứu con bé một mạng. Tiểu cô nương xoay người lại, dùng sức ôm lấy lão giả khóc lớn, không nên, con có chết thì cũng muốn cùng chết với sư phụ. Lão giả vội la lên, vi sư là luyện đan sư, bọn họ chưa chắc sẽ giết ta, nhưng con rơi vào trong tay bọn họ nhất định sẽ phải chết. Nghe sư phụ, Thạch Ánh Lục thật ra là người mềm lòng nhất trong mấy người đồng môn, nhưng nàng nhớ tới lời khuyên của cử Bảo Dương đối với bọn họ, bên ngoài chẳng những nhiều cường đạo. Mà phiến tử kẻ lừa đảo cũng nhiều, không nên dễ dàng tin tưởng người bên ngoài, cho nên nhất thời không quyết định được nên ứng đối như thế nào. Hai thầy trò nói được hai câu, truy binh phía sau đã chạy tới. Một đại hán dâu quai nón mang theo bốn đồng bạn cười lạnh tử trong bóng tối, của rừng cây đi ra, nói, không cần ngươi đẩy ta nhường, hai người các ngươi đều không được đi. Năm truy binh này vậy mà đều là tu vi trúc cơ kỳ, đại hán dâu quai nón cầm đầu đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Mấy người từ từ tiến tới gần một già một trẻ trong mắt sát ý chớp động, lão giả một tay đẩy tiểu cô nương ra phía sau, nói: lão hủ vô ý phá hỏng chuyện của chư vị, chỉ cần các vị nguyện ý cho thầy trò lão hủ một con đường sống, lão hủ nguyện lấy tâm ma thể tuyệt không tiết lộ chuyện hôm nay chứng kiến với bất kỳ người nào. Đại hán dâu quai nón diễu cợt, chỉ có hai người các ngươi chết đi, chúng ta mới có thể yên tâm. Muốn oán thì oán các ngươi quá xui xẻo. Lão hủ là luyện đan sư nhị phẩm đã được tích quốc ghi danh trong danh sách, giết lão hủ sẽ mang cho các ngươi rất nhiều tai họa về sau cho dù các ngươi không sợ chọc vào phiền toái thủ nghệ luyện đan của lão hủ đối với các ngươi sẽ luôn luôn hữu dụng lão giả đứng thẳng người nét mặt mang theo mấy phần kiêu ngạo thần sắc năm người đối phương hơi đổi giống như thật có chút cố kỵ đều nhìn về phía đại hán cầm đầu muốn hắn quyết định đại hán dâu quai nón trầm ngâm trong chốc lát lắc đầu nói không được chuyện hôm nay không phải chuyện đùa bọn họ phải chết lão giả xoay người nhìn về thạch ánh lục không tiếng động tuyệt vọng cầu khẩn đẩy tiểu cô nương phía sau về hướng nàng dường như vẫn muốn cầu nàng cứu tiểu cô nương kia một mạng tiểu cô nương tràn đầy nước mắt dù hoảng sợ nhưng vẫn gắt gao ôm lấy lão giả không chịu buông tay thạch ánh lục giao động nàng không làm được chuyện thấy chết mà không cứu lúc nàng đang suy nghĩ phải làm thế nào để một già một trẻ có thể tiến vào doanh địa đại hán dâu quai nón cũng chú ý tới nàng hắn vốn nghĩ đe dọa người trong doanh địa không cần nhiều chuyện chõ mõm vào nhưng vừa nhìn thấy thạch ánh lục cái gì muốn nói cũng đều quên dưới ánh lửa gương mặt quyến rũ xinh đẹp của thạch ánh lục thực quá mức yêu mị hấp dẫn chẳng những đại hán dâu quai nón nhìn ngây người tất cả mấy người đồng bạn bên cạnh hắn cũng thất thần một loạt không nghĩ tới nơi núi hoang đất hoang này vẫn có mỹ nhân như vậy đại hán dâu quai nón miễn cưỡng khống chế tinh thần thầm nghĩ nếu như đem mỹ nhân như vậy mang về hiến tặng cho chủ tử mình nhất định là một công lớn nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận cũng biết mỹ nhân này tuyệt không đơn giản tuổi còn trẻ mà đã đạt tới trúc cơ pháp trận chung quanh doanh địa cũng không thể khinh thường chỉ sợ có chút lai lịch chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio chương một trăm năm mươi lăm đánh giết đại hán dâu quai nón tỉ mỉ đánh giá một fan nơi trú quân của thạch ánh lục âm thầm lấy thần thức quét một lần trên khối đất trống này trừ một lều nhỏ ra có ba cái thùng đá lớn cổ quái khác trong thùng đựng nước đá trong lều hẳn là còn có một người hình như chỉ là một người bình thường không có chút tu vi nào ngoài ra không có gì khác nữa cho dù có năm người bọn họ đoán chừng cũng ứng phó được Đại hán dâu quay nón lá gan lại lớn lên. Hắn ý bảo mấy người đồng bạn bắt lại một giả một trẻ bắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Thạch Ánh Lục nói, "Xin thỉnh giáo Phương danh vị tiên tử này." Thạch Ánh Lục cực kỳ chán ghét ánh mắt lồ lộ của mấy người này khi nhìn nàng, hơn nữa mấy người đồng môn bọn nàng đã thương lượng tốt, cho tới lúc đến Tây Phương Ngũ Quốc tận lực không tiết lộ thân phận sư môn, tránh cho chọc tới phiền toái, cho nên không để ý tới vấn đề của hắn, chẳng qua là nhíu mày nói, "Nếu bọn họ nguyện ý thề giữ gìn bí mật, thì các ngươi hãy thả hai thầy trò bọn hắn đi đại hán dâu quay nón cười khả khà hai tiếng người ta sẽ không thả nếu tiên tử không yên lòng không ngại trở về cùng với chúng ta thạch ánh lục lạnh lùng nhìn hắn đang muốn mở miệng chợt nghe thấy giọng nói của cơ u gốc vang lên bên tai muội giả vờ cứu hai thầy trò kia dẫn bọn chúng vào trong trận đây chính là muốn bắt ba ba trong hũ rồi nhưng chu chu đang ở trong doanh địa vạn nhất bị người khác ngộ thương thì làm sao bây giờ Thạch ánh lục hơi chần trờ, ánh mắt không tự chủ rơi vào lều nhỏ của Chu Chu, cơ u cốc cái gì đều không nhìn thấy cũng có thể đoán được tâm tư của nàng, có lão tứ và tiểu chư kia ở đây, Chu Chu sẽ không có việc gì. Cũng đúng. Thạch ánh lục không tiếp tục hoài nghi nữa, trực tiếp thu hồi một trận kỳ, lắc mình ra, rồi đánh tới bốn người đang vây bắt hai thầy trò kia. Đại hán dâu quay nón không ngờ nàng không hề báo động trước bỗng nhiên xuất thủ, nàng mới vừa rồi rõ ràng là không nghĩ xen vào, tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy năm người này thường ngày yêu thích cướp giết tu sĩ đi ngang qua phụ cận kinh nghiệm tác chiến phong phú phát hiện việc không thỏa đáng phản ứng kịp thời hai người ngăn hai thầy trò kia phòng ngừa bọn họ chạy trốn hai người khác tiến lên xuất thủ về thạch ánh lục lão già kia phản ứng cũng rất nhanh một tay nhấc đồ đệ của mình lên không đợi nàng phản kháng liền ném vào trong doanh địa hắn mới vừa rồi thấy rõ ràng trước khi thạch ánh lục động thủ đã mở ra pháp trận của doanh địa có thể làm cho người thuận lợi đi qua hai tu sĩ vây công thạch ánh lục thấy tư thái xinh đẹp kia của nàng Cũng có chút không kìm chế được, thoáng một cái thất thần đã bị thạch ánh lục dồn ép đến trước mắt, nếu như là nữ tu sĩ bình thường, dù để cho nàng gần người cũng không có gì. Vấn đề là thạch ánh lục một chút cũng không bình thường nàng là nữ lực sĩ trời sinh. Hai tu sĩ kia còn chưa kịp làm phép, đã cảm thấy ngực như bị xét đánh, cả người không khống chế bay ra ngoài, vọt thẳng tới hai người đồng bạn khác của mình. Thạch ánh lục bớt chút thời gian hướng về phía lão giả kia nói, vào doanh địa đi. Lão giả tuyệt sử phùng xanh. Sắp chết lại tìm được đường sống, lại thấy thạch ánh lục một kích đắc thủ. Lập tức thừa dịp hai đối thủ của mình bận rộn tiếp ứng đồng bạn bị đánh bay, toàn lực xông vào phạm vi doanh địa. Đại hán dâu quai nón cơ hồ trong nháy mắt làm ra quyết định theo sau sông, vào doanh địa. Thạch ánh lục lo lắng an nguy của hai thầy trò kia, cũng lui trở về thật nhanh. Song phương ở trong doanh địa rằng co. Hai đồng bọn bên ngoài đại hán dâu quai nón tiếp được hai người bị đánh bay, vừa nhìn nhất thời quá sợ hãi, bi thương cả giận nói, đại ca. A Tam, A Tứ đã chết. Đại Hán dâu quai nón hai mắt trừng lớn tức giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Thạch Ánh Lục nói, "Tốt, ngươi dùng thủ đoạn thật nham hiểm, chỉ trách ta quá khinh thường ngươi." Thạch Ánh Lục không nói một lời. Nàng thật ra cũng có chút kinh ngạc mình thế mà lại dễ dàng đắc thủ, nhưng nàng cũng không hối hận. Nàng cho tới bây giờ xuất thủ đối địch đều là ứng phó toàn lực. Hơn nữa nhìn phong cách hành sự của mấy người này, nàng cũng không thấy là mình cần thiết nương tay. Nhưng một quyền đánh chết một tu sĩ trúc cơ kỳ, lại còn một lần diệt hai người, chiến tích này thật ngoài ý liệu của nàng, ai ngờ hai người này không chịu nổi được cơ chứ. Hai đồng bọn còn lại của đại hán dâu quay nón ôm thi thể của A Tam, A Tứ trong miệng bọn họ đi vào trong doanh địa, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm thạch ánh lục, hận không thể một ngụm ăn sống nàng. Miệng mũi A Tam, A Tứ vẫn không ngừng tràn ra máu, trong hai mắt mở thật to tất cả đều là không tin cùng hoảng sợ. Xương cốt của bọn hắn toàn bộ vỡ nát. Lồng ngực lõm xuống, tim phổi đã bị hai quả đấm của thạch ánh lục đánh bể. Đại hán dâu quai nón cúi đầu đánh giá vết thương nơi trí mệnh của hai huynh đệ, hận đến run cả người. Là huynh đệ bọn hắn quá sơ ý, cho rằng nàng ta chỉ là một nữ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ yểu điệu, dù lợi hại đến đâu cũng có hạn, không nghĩ tới nàng ta lại có một thân thể lực cường đại như thế. Giao chiến cận thân, tốc độ làm phép có hạn, kém xa sức mạnh thân thể, trực tiếp nhanh chóng nhưng mãnh liệt, cho nên A-Tam và A-Tứ thậm chí còn không còn kịp chống cự đã mất mạng dưới nắm đấm của Thạch Ánh Lục. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì người nào sẽ nghĩ đến một nữ tu sĩ yếu đuối thon thả, sẽ đi tu luyện lực lượng thân thể, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ thậm chí còn hơn bất kỳ nam tu sĩ đồng cấp nào mà bọn họ từng gặp. Người dám giết huynh đệ ta, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thảm hơn bọn hắn gấp trăm ngàn lần." Đại hán râu quai nón quát to, giương một tay lên triển khai một huyết hồng chiêu hồn phiên. "Phiên, cờ Trên lá cờ vẽ một mặt quỷ đáng ghê tởm nhưng vô cùng chân thật, huyết tinh âm lệ khí tanh mùi máu phá cơ mà ra, sát khí nồng đậm ngưng tụ thành hình, nhanh chóng ở trên đỉnh đầu đại hán dâu quai nón biến ảo ra một đầu khô lâu, đầu lâu trắng bạch cao gần một trượng, mở ra hàm răng trắng hiếu hướng vào đầu thạch ánh lục cắn xuống. Thạch ánh lục không chút hoang mang, hai tay kết ấn, đánh ra tụ khí hóa kim thuật gần đây mới tu luyện, trên người kim quang trượt lóe, đỉnh đầu hiện lên một thanh đại kim đao dài chừng một trượng. Đánh ngang, đảo qua bổ về phía cái miệng mở to của đầu khô lâu. Loại pháp thuật có được từ trên tay tuần trưởng lão này quả nhiên rất tuyệt, thạch ánh lục lấy tu vi chúc cơ sơ kỳ thi triển, uy lực tự nhiên không cách nào sánh được với tuần trưởng lão ngày đó, nhưng vẫn có thể chặn được đầu khô lâu kinh khủng kia cắn nuốt. Kim đao cùng đầu lâu chính diện va chạm, phát ra một tiếng bộ, vô cùng sinh động, giống như âm thanh chân chính của đao chém vào xương. Kim đao chấn động kịch liệt bay ngược lại vài thước, mà đầu khô lâu kia cũng lắc lư mấy cái. Bay trở về trên đầu của đại hán rơi quai nón. Quả nhiên có mấy phần môn đạo. Đáng tiếc, thực lực của ngươi cách xa ta nhiều lắm. Đại hán dâu quai nón nhe răng cười, cắm chiêu hồn phiên xuống trên mặt đất, hai tay kết ấn. Một đạo hồng quang từ tay hắn phóng lên cao, chính diện chiếu xuống mặt quỷ trên lá cờ. Thất khiếu đầu khô lâu trắng bệch giữa không trung tuôn ra máu nồng đặc, nhuộm toàn bộ đầu khô lâu thành màu đỏ như máu. Sau đó đột nhiên há to mùng phát ra một tiếng kêu to tiếng kêu tựa như bí mật mang theo tiếng gào thét của vạn quỷ người nghe thấy chỉ cảm thấy thần hồn phiêu đãng nội tạng trong cơ thể tan nát đau đớn khó chịu thất khiếu hai mắt hai tai hai lỗ mũi miệng tiểu cô nương núp ở phía sau sư phụ chịu không nổi hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh lão giả vội vàng lấy pháp lực bảo vệ nguyên thần của nàng lớn tiếng nhắc nhở thạch ánh lục cẩn thận chiêu hồn phiên này lấy vô số oan hồn lệ quỷ là thức ăn tiếng huýt gió sẽ làm tổn thương thần hồn Mặc dù thần hồn của thạch ánh lục mạnh hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng cảm thấy một trận khó chịu, đang định làm phép phản kích, bỗng nhiên nghe thấy đề thiền thượng với giọng nói quen thuộc hét lớn, tiên sư bà ngoại nói chứ. Một chút quỷ giống quỷ kiêu dám mang ra bắt nạt sư muội của lão tử. Lão tử cho ngươi kiến thức cái gì mới gọi là âm ba công chân chính. Chuyện audio, Nga Mì. Tác giả, Nga Mi Thực hiện, trăm năm 156, A Phi. Đại hán dâu quai nón ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một đứa trẻ không tới 10 tuổi vô cùng xinh đẹp đứng chống eo ở, trong cái vạc đá to, tu vi kia, à trúc cơ trung kỳ. Đáng sợ hơn chính là, hắn hoàn toàn không biết tên kia xuất hiện lúc nào. Chỉ khi hắn nghĩ lại, lập tức đã hiểu, tu sĩ trúc cơ kỳ có bộ dáng hai đồng này mới vừa rồi nhất định là, trốn ở trong thùng đá dưới chân hắn. Không biết thùng đá này có cái quỷ quái gì, lúc trước hắn lấy thần thức dò xét nhưng không phát hiện ra. Nghĩ đến điều này trong lòng hắn vừa buông lỏng lại căng thẳng ngay sau đó Hai thùng đá kia cũng sẽ không ẩn giấu người chứ? Nếu như lại xuất hiện thêm hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mình còn dư lại ba người chưa chắc đã là đối thủ của họ. Mặc dù đại hán dâu quai nón đau lòng hai huynh đệ chết thảm, nhưng đối với hắn mà nói, tính mạng của mình mới quan trọng nhất, thân phận của bọn họ vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hôm nay mặc danh kỳ diệu, chẳng hiểu tại sao trêu chọc phải những tu sĩ không ai ngờ này, thời gian càng kéo dài đối với bọn họ càng bất lợi. Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra ý rút lui. Thế công sóng âm phía trên của đầu lâu huyết hồng tức khắc chậm lại, mà đề thiền thượng cũng đã chuẩn bị xong, há miệng, a phi. Một tiếng phi này dường như hữu hình, trực tiếp đánh tới khô lâu màu đỏ máu, âm dung tiếng gào khóc thảm thiết tràn ngập trong sân bị nó tấn công, lực sát thương giảm đi. Khô lâu màu đỏ bị một tiếng phi, như vậy làm chấn động lung la lung lay màu đỏ máu giảm đi rất nhiều, thậm chí cũng không giống như lúc bắt đầu, chân thật như thực thể, có phần trở nên hư ảo trong suốt. Đại hán dâu quai nón bị một tiếng hét lớn này của hắn làm chấn động, tâm thần không yên, mình mượn lực của pháp bảo thu rất nhiều oan hồn lệ quỷ như vậy, hợp lực phát ra âm ba công thế nhưng bị một tiếng phi, thuận miệng làm tan dã hơn phân nửa, trời mới biết tiểu tử này còn có những bản lãnh cổ quái gì khác. Bản thân đề thiền thượng đối với hiệu quả của một tiếng phi, này cũng rất không hài lòng. Ngón âm ba công này của hắn cũng là pháp thuật lấy được từ tuần trưởng lão, hy thanh thuật, chỉ là thời gian hắn tu luyện quá ngắn. Do mới lấy được băng quý linh thạch, thời gian ngồi xuống luyện công nhiều hơn, không giống thạch ánh lục chuyên chú nghiên cứu pháp thuật, nên ngộ tính cao tới đâu cũng không thể vận dụng thuần thục. Hắn thể nghiệm qua hy thanh thuật tuần trưởng lão biểu diễn, người ta chân chính làm được hy thanh, trừ hắn ra những người khác đều không nghe thấy âm thanh tuần trưởng lão phát ra mà một tiếng phi, này của hắn âm thanh vang dội, người người đều nghe thấy được, đây chính là biểu hiện công sức không tới nơi tới chốn. Để thiền thượng tự mình biết việc của mình. Trên mặt lại không lộ ra nửa phần ảo não. Có câu thua người không thua trận, huống chi hắn căn bản không có thua. Đại hắn dâu quay nón căn bản không có lòng quan sát vẻ mặt để thiện thượng, thì hắn đã quyết định trước tiên lui đến nơi an toàn rồi hãy nói, không nói một lời rút chiêu hồn phiên lên, nói với hai huynh đệ khác, A nhị, A ngũ, rút lui. A nhị, A ngũ mắt thấy lão đại đánh ra hai tuyệt chiêu cũng không thể làm gì đối phương, đối phương còn bỗng nhiên nhảy ra trợ thủ, trong lòng cũng e sợ. Mặc dù đầy bụng oán hận, không cam lòng. Nhưng cũng không chút do dự sốc thi thể huynh đệ lên xoay người bỏ chạy. Nếu đã tới thì đều lưu lại đi. Giọng Nam Trung ôn hòa ngậm cười từ sau lưng bọn hắn truyền đến. Hai người cũng không để ý tiếp tục xông về phía trước, nói giỡn. Đây rõ ràng đối phương lại có thêm một trợ thủ, không đi mạng nhỏ sẽ phải giao ra ở chỗ này. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra. Bọn họ rõ ràng cất bước xông về phía trước, nhưng một bước hạ xuống, phương hướng lại thành chỗ ban đầu. Bọn họ nghẹn đủ, ngưng thần tĩnh khí cất bước lại, kết quả vẫn là giống nhau Thử mấy lần, bọn họ cũng biết là bị người lấy trận pháp vây khốn rồi, bọn họ không am hiểu đạo này, có cường đại hay không đều không thể lấy lực phá trận, chỉ có thể xoay người đứng lại bọc hậu bên người lão đại, đối mặt một địch nhân thần bí đột nhiên xuất hiện. Cơ u gốc thản nhiên đứng trên thùng đá thứ hai, gió đêm thổi lất vắt qua ống tay áo, tóc mai hắn, cả người nghi dung dung nhan, phong độ, tư thái khí chất của hắn phẳng phất đều đang thuyết minh cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong, cái gì gọi là phiêu giật xuất trần đại hán dâu quai nón không có chút tâm tình thưởng thức ca ngợi nào hắn hiện tại chỉ nghĩ đến một vật thiết bản tấm sắt một khối thiết bản rất lớn rất dày làm sao hết lần này tới lần khác hắn đều đụng phải đây nếu như hắn vừa rồi bắt được hai thầy trò chết tiệt này lập tức xoay người rời đi nếu như hắn không ham sắt đẹp đầu óc ngất đi muốn hạ thủ với mỹ nhân nếu như hắn không tự cho là đúng xông vào doanh địa của quân địch hiện tại hắn làm sao có thể chật vật như vậy diệt khẩu báo thù chuyện này hắn đã không suy nghĩ nhiều rồi Hắn hiện tại chỉ muốn đem hết toàn lực đánh bại đối thủ trước mặt, sau đó nhanh chóng rời đi. Trước mắt mặc dù chẳng qua đều là tu sĩ thực lực không bằng hắn, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, nhưng hắn có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt. Mấy người này tuyệt đối không giống những tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường khác dễ đối phó như vậy. A nhị, a ngũ, giúp ta giúp một tay. Đại hắn dâu quay nón trầm giọng nói, hắn muốn sử dụng huyết tế triệu hồi ra vạn quỷ chi hồn, hồn của vạn quỷ trên chiêu hồn phiên hoàn toàn giết hết những người trước mặt này. Vận dụng một chiêu này bọn họ phải trả giá thật lớn, nhẹ thì bệnh nặng một trận, tu vi tụt lùi trăm năm, nặng thì thần hồn của bản thân cũng bị vạn quỷ chi hồn gây thương tích thậm chí hoàn toàn cắn nuốt, vô luận nặng nhẹ cũng là tổn thương hắn khó mà thừa nhận, cho nên nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn làm như thế. Trước mắt thật sự là không có biện pháp khác. A Nhị, A Ngũ lên tiếng trả lời thả thi thể trên tay xuống, một trái một phải đứng bên cạnh đại hán dâu quai nón, duỗi ngón tay ở trên cổ tay vạch một cái, máu tươi như suối phun ra ngoài những máu tươi kia không hề nhỏ xuống đất giống như bình thường ngược lại tựa như bị thứ gì dẫn dắt đều vọt tới trên chiêu hồn phiên cả mặt chiêu hồn phiên huyết quang ánh sáng đỏ màu máu chớp động mùi máu tươi kèm theo âm sát khí sôi trào ánh sáng đỏ tới nơi phẳng phất thành một biển máu vô số âm hồn ở trong biển máu gầm thét rít gào cả bầu trời quang đãng cũng bị vô tận huyết sắc này nhuộn thành một màu máu tanh hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của vạn quỷ phệ hồn phiên đại hán dâu quai nón điên cuồng cười lớn Trên đỉnh đầu hắn màu sắc đầu huyết khô lâu càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành màu đen. Cơ u gốc nhướng lên lông mày dài, nói với đề thiền thượng đang nóng lòng muốn thử bên cạnh, đại sư huynh, trận này để cho tiểu đệ, như thế nào? Đề thiền thượng nghiêng qua nhìn hắn một cái, hư, muốn làm anh hùng trước mặt tiểu tam có phải không? Lão tử hôm nay tâm tình tốt, sẽ thành toàn cho đệ. Đại hắn dâu quay nón đã chỉ huy khô lâu màu đen triển khai thế công, cơ u gốc lười so đo với đề thiền thượng. Dơ tay lên lấy ra một pháp bỏ hình dáng như cái khay tròn tiến lên nghênh kẻ địch. Doãn tử trương không yên tâm về Chu Chu, bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, người trong lều nhỏ lại không phản ứng chút nào. Hắn có chút lo lắng Chu Chu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ra khỏi thùng đá liền trực tiếp đi xem nàng. Vừa vào lều, liền cảm giác được một mùi hương ấm áp mang theo hương thơm linh dược sông vào mũi. Trong lều trên đệm giường thật dày, Chu Chu đắp thảm ôm tiểu chư cuộn tròn ngủ hết sức ngọt ngào. Lại vừa nhìn thấy trên lỗ tai nàng nhét một mảnh gỗ nhỏ màu vàng kim. Doãn tử trương bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên hiểu ra, khó trách bọn họ ầm ý như vậy mà không có tỉnh, thì ra là đã bịt kín lỗ tai. Heo ngốc này, vừa lười biếng lại tham ngủ, thật hết thuốc chữa. Chuyện audio, Nga tác giả, Nga Mi. Thực hiện, năm mươi 157, có chuẩn bị mà đến. Nghĩ tới mấy ngày bôn ba vất vả cực nhọc này, cuối cùng doãn tử trương cũng không đành lòng đánh thức chu chu dậy xác nhận nàng không có chuyện gì thì đi ra liều xem cơ u cốc đấu với ba huỳnh đệ đại hán dâu quài nón ở rìa doanh địa phía trên đại hán dâu quai nón đầu khô lâu đen nhánh đang chậm rãi mở ra cái miệng rộng đen ngòm từ thất khiếu hai mắt hai tai hai lỗ mũi miệng bay ra vô số hung hồn hình dáng hung ác dương nhanh múa vuốt mang theo âm sát khí bén nhọn đánh về phía cơ u cốc những hung hồn này cùng thét lên rít gào chói tai sóng âm từng đợt tiếp từng đợt như biển gầm sóng lớn đánh tới Vô số hung hồn tựa như cá mập thẻ máu trong biển, xuyên qua làn sóng, lộ ra nanh nhọn muốn xé nát, cắn nuốt, diệt sạch tất cả sinh linh. Đề thiền thượng, thạch ánh lục, doãn tử trương cùng, với hai thầy trò kia đứng ở một bên đều cảm thấy một loại áp lực khổng lồ, dường như muốn đè ép vò nát bọn họ, cảm giác âm lãnh hít thở không thông từ lòng bàn chân sông thẳng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác như cả người bị chôn sâu trong bùn đất tanh hôi lạnh như băng, sau một khắc như thể sẽ không thể hô hấp được nữa có thể tưởng được cơ u cốc chính diện đối mặt pháp thuật đánh sâu vào sẽ có bao nhiêu áp lực đương nhiên cơ u cốc cảm thấy không tốt nhưng ngay từ lúc hắn quyết định đối phó mấy người này cũng đã tương đối nắm chắc tay phải vung lên bảy trận kỳ xếp thành một toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận hắn đang đứng ở vị trí sao cực bắc ngoài trận pháp trận một khi thành lấy diêu quang làm dẫn vận chuyển thất tinh pháp trận hình dáng cái môi chuyển động xung quanh cơ u cốc pháp bảo hình mân tròn trên tay cơ u cốc run lên hóa thành một cái cối xoay khổng lồ có đường kính khoảng nửa trượng bên trên có khắc đầy vãng sinh chú ngữ màu vàng đại hán dâu quay nón vừa thấy bộ dạng này của hắn thì đã biết không ổn hắn không hiểu lắm về trận pháp phù chú nhưng có thể cảm giác được sau khi cơ u cốc tế ra pháp trận cùng với pháp bảo cổ quái này khô lâu màu đen đang phun ra vạn quỷ chi hồn hình như bị thứ gì đó mãnh liệt hấp dẫn cổ động mơ hồ có dấu hiệu cố gắng thoát khỏi sự khống chế của mình sao hắn lại thấy tu sĩ trẻ tuổi này giống như là có chuẩn bị mà đến chỉ là việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cố gắng chống chọi Chỉ mong hai huynh đệ của mình, dùng huyết tế triệu hồi ra vạn quỷ chi hồn đủ cường đại, có thể ở, trước lúc vạn quỷ chi hồn mất khống chế phá vỡ pháp trận của cơ u cốc, làm cho hắn bị thương nặng. Hàng vạn hàng nghìn quỷ hồn đánh về phía cơ u cốc thế như sóng thần, nhưng vừa đụng vào toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận chuyển động quanh người hắn, thì rối loạn kết cấu, chẳng những không chịu tiếp tục tới phía trước, ngược lại phiêu đáng né tránh. Thế công phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến hoàn toàn bị pháp trận dẫn dắt. Vô số quỷ hồn lục tục thoát khỏi khống chế của vạn quỷ phệ hồn phiên, vô chỉ vô giác theo pháp trận khuấy động đảo quanh cơ u cốc. Huyết tế cỡ này không phá được toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận của ta đâu. Cơ u cốc thản nhiên nói, trong lời nói cất dấu ám hiệu nào đó. Sắc mặt của đại hán dâu quai nón âm trầm, mắt thấy ngày càng nhiều quỷ hồn mất khống chế. Theo pháp trận của đối phương bay múa, tiếp tục nữa chỉ sợ vạn quỷ chi hồn, mà hắn tân tân khổ khổ thu thập được sẽ hỏng hết trên tay đối phương lòng hắn như lửa đốt quét mắt hai huynh đệ bên người mình sắc mặt tái nhợt cuối cùng hạ quyết tâm tàn nhẫn đột nhiên xuất thủ chế trụ hai người bọn họ ném về phía vạn quỷ phệ hồn trên lá cờ chính là cái hình vẽ ác quỷ kia a nhị a ngũ lấy máu của bản thân làm huyết tế vốn đã suy yếu không ngừng cộng thêm không có chút phòng bị nào đối với huynh đệ mình hoàn toàn không có phản kháng đã đụng vào ác quỷ xấu xí kinh khủng trên lá cờ chuyện tình kinh hãi xảy ra cái ác quỷ kia bỗng nhiên mở ra cái miệng máu Một ngụm nuốt hai người vào, chỉ chốc lát sau lại phun hai người ra. Đáng thương hai tên xui xẻo bị lão đại nhà mình bắn đứng, cho ác quỷ ăn đã thành hai cái thây khô, hồn phách máu huyết trên người bị ác quỷ trên lá cờ hút sạch sẽ. Có hai người này làm tế phẩm mới. Hắc khô lâu trên đỉnh đầu đại hán dâu quai nón tinh quang chớp động, quỷ hồn ban đầu hơi mất khống chế lần nữa tỉnh lại, cố gắng tiếp tục công kích cơ u gốc. Cơ u gốc mỉm cười khẽ thở dài, người lấy huynh đệ của mình làm tế phẩm, giờ nên đến phiên ngươi đại hán dâu quai nón xanh mặt cả người run run nỗ lực chống đỡ vạn quỷ phệ hồn phiên không ngã nhưng là hắn cũng biết mình không đỡ được đã bao lâu hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ đáng tiếc cả một chút khí lực này đều không nhấc lên nổi hắn không nghĩ tới lấy hai huynh để làm tế phẩm đã kích phát uy năng của vạn quỷ phệ hồn phiên nhưng cũng kích thích ác linh bị chấn áp trên lá cờ pháp lực của hắn vẫn chưa tới trình độ có thể áp chế ác linh này khẩu vị của ác linh đã mở không ăn no chắc không biết thu tay lại hắn đang đứng ở dưới lá cờ tất nhiên sẽ đứng mũi chịu xào hắn hoàn toàn xong vậy cho dù vạn quỷ phệ hồn phiên thay thế giết hết người trong thiên hạ thì có lợi ở chỗ nào đại hán dâu quai nón không nghĩ tới trình độ hiểu rõ của cơ u cốc đối với vạn quỷ phệ hồn phiên này còn hơn cả mình cố ý dụ dỗ hắn quá độ kích thích dẫn đến ác linh cắn trả hắn khôn khéo cả đời phút cuối cùng lại dại ruột làm ra chuyện tình tự rước lấy diệt vong như vậy cho dù ta chết cũng muốn các ngươi chôn cùng đại hán dâu quai nón im lặng gào thét trong tuyệt vọng Tay nắm lấy cột cờ phẳng phất thành một cột nước đá, hắn muốn buông tay thối lui, nhưng hai tay hết lần này tới lần khác giống như bị dính vào trên đó. Trong hoảng hốt hắn cảm thấy cả người như bị hút khô rồi, thậm chí hắn thấy hai tay của mình nhanh chóng co rút lại khô quắt, giống như nhánh cây khô héo. Xong. Hết thảy đều xong. Bọn đề thiền thượng, nhìn đại hắn dâu quay nón sống sờ sờ ở dưới lá cờ vạn quỷ phệ hồn, bị hút khô biến thành một cái thây khô, cuối cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất đều buồn nôn cả người dép run thạch ánh lục hơi nghiêng mặt qua không muốn nhìn kỹ theo đại hán dâu quai nón bỏ mình vạn quỷ phệ hồn phiên hoàn toàn mất khống chế đầu khô lâu đen nhánh mở ra miệng rộng gào thét bay về phía cơ u cốc bàn tay cơ u cốc vừa lộn trên tay liền nhiều hơn một cây mộc kiếm màu đỏ sậm trực tiếp bắn nhanh về hướng cái miệng rộng của đầu lâu ô đầu khô lâu hung mãnh vô cùng vừa đụng mộc kiếm phát ra một tiếng gào thét trầm muộn bay ngược ra sau mà những quỷ hồn bay ra tán loạn Cơ u gốc cũng không thèm nhìn tới cái đầu khô lâu tháo chạy kia một tay kết ấn chỉ huy toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận tăng nhanh động tác vận chuyển quỷ hồn đầy trời theo pháp trận xoay tròn từ từ tụ thành một gió lốc đen nhánh cối say khổng lồ vẫn dừng trước người hắn cũng chuyển động gió lốc màu đen từ lỗ tròn phía trên cối say bị thu nạp từng chút một vào trong ma bàn vãng sinh chú ngữ màu vàng trên cối say như sống lại phù chú từng bước từng bước thức dậy vững vàng vây trọn cối say quỷ hồn bị cối say mày thành một luồng khói trắng Xuyên qua phù chú màu vàng tiêu tán ở trong bầu trời đêm, mà màu sắc của cái đầu khô lâu đen nhánh kia, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm phù phiếm, oan hồn lệ quỷ màu đen vẫn từ trong thất khiếu nó xông ra, nhưng số lượng càng ngày càng ít, lực sát thương cũng nhanh chóng yếu bớt. Rốt cục, đầu khô lâu phun ra mấy quỷ hồn cuối cùng, biến thành gần như trong suốt, rồi hoàn toàn biến mất. Lại qua chốc lát, gió lốc do oan hồn lệ quỷ tụ tập mà thành bị cối say hút vào toàn bộ. Khói trắng lợn lờ, tất cả âm sát quỷ khí bị gió đêm lạnh lạnh thổi đi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết hồng vạn quỷ phệ hồn, phiên vẫn cắm trên mặt đất đã biến thành lá cờ vải bình thường, ác quỷ trên lá cờ chỉ còn lại một đường viền mơ hồ. chuyện audio Nga Mỹ, tác giả Nga Mi. Thực hiện hp-audio-truyen.com. Chương 158, rất có tài hoa. Cơ U cốc thở ra một hơi thật dài, đi lên mấy bước nhặt mộc kiếm vừa đánh nuôi đầu lâu lên. Thạch Ánh Lục nhìn một cái liền nhận ra, đây không phải là Phá Sát Đào Tiên kiếm sư phụ đưa cho huynh sao? Cơ U gốc cười nói, đúng vậy, mấy người này được xưng Âm tinh Ngũ Quỷ Vương, năm đó từng ám sát mấy đệ tử trúc cơ phái ta, bọn họ rất giỏi về ẩn núp, hành tung bất định, sư phụ định tự mình xuất thủ giết chết bọn họ, đáng tiếc vẫn không tìm được bọn họ, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại đụng phải. Phá Sát Đào Tiên kiếm, này cùng với trận kỳ chế luyện toàn thiên dẫn hồn thất tinh trận, cũng được chế từ tâm mộc của cây đào ý y yên ngàn năm đặc biệt khắc chế loại âm sát tà thuật vạn quỷ phệ hồn phiên này khó trách đệ lại tự động xin đi giết giặc thì ra sớm có chuẩn bị nhãn lực của đệ khá tốt liếc một cái đã nhận ra bọn họ để thiền thượng chua sót nói cơ u gốc mỉm cười hắn vốn chỉ căn cứ đặc thù của bọn họ mà suy đoán mấy người này lòng mang ác nghiệm lại có ý đồ với thạch ánh lục cho dù trên tay hắn không có bảo vật sư phụ ban thưởng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ doãn tử trương ngắm nhìn cái vạn quỷ phệ hồn phiên kia Cao mày, ta vật này phải xử trí như thế nào? Thạch Ánh Lục nói, vệ hồn phiên này từng hấp thu hơn vạn âm hồn, đã thành bảo khí thượng phẩm, phương pháp bình thường không cách nào phá hư, nhưng ta nghĩ tiểu chư phóng ít lửa hẳn là có thể thiêu hủy. Đề Thiền Thượng nói, đốt cả xác của bọn hắn đi, nhìn đã muôn ói. Nhưng trước tiên lấy hết thứ đáng giá trên người bọn họ đã, hắc hắc hắc. Ánh mắt ba sư đệ sư muội quét tới huynh làm cường đạo càng ngày càng giống rồi. Đề Thiền Thượng bị bọn họ nhìn vậy thì lúng túng ngẩng lên đầu lời lẽ chính nghĩa nói, ta thay tiểu sư muội đề nghị. Mấy người cũng không nói được gì rồi, biết rõ hắn mang chu chu ngụy trang, chỉ là nếu chu chu tỉnh thì cũng thật sẽ nói chuyện này, thường ngày cũng không phát hiện hai người này ở phương diện khác hóa ra là, cá me một lứa. Hai thầy trò được cứu run dẩy tiến lên nói cảm ơn, bọn họ vừa rồi bị vạn quỷ phệ hồn phiên công kích đuổi kịp, tới bây giờ còn không chỉ hoãn tới đây, lấy tu vi lão giả vốn không đến nỗi này, nhưng hắn một lòng muốn bảo vệ đồ đệ mình, mới có thể chật vật như vậy. Thạch Ánh Lục nhìn thấy lão, thì lại nhớ đến sự bảo vệ của sư phụ nhà mình đối với mấy đồ đệ bọn họ, ấn tượng tốt đối với lão giả lại thêm chút ít. Hai bên thông báo tên họ, lại hỏi nguyên do lão giả bị đuổi giết. Lão giả tự xưng là thân cầu, là luyện đan sư nhị phẩm của Tích Quốc, đệ tử của lão gọi là Vương Âm. Hai thầy trò bọn họ vốn mang mấy hộ vệ muốn đến núi Huyền Vũ, tìm một loại linh dược tứ phẩm gọi là Hoàn Hương Thảo, kết quả trên đường không khéo đụng vào năm hung đồ được xưng là Âm Tinh Ngũ Quỷ Vương cướp giết đệ tử phái Kim Vanh phái kim vanh ở tây phương ngũ quốc chính là đại phái đệ nhất nổi danh am hiểu luyện khí âm tin ngũ quỷ vương đại khái cam chịu bị phái thánh trí đuổi giết chịu thiệt thòi phải chạy trốn từ phía sợ chuyện này để lộ ra thì cả việc rời đi vùng tây bộ cũng không được cho nên động tâm giết người diệt khẩu mặc dù mấy hộ vệ của thân cẩu cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng không đánh lại được đại hán dâu quai nón trên tay có vạn quỷ phệ hồn phiên bị bọn họ trước sau giết chết thân cẩu mang theo đồ đệ liều mạng chạy trốn tới nơi này mới may mắn được cứu trợ để thiền thượng chờ theo chỉ dẫn của thân cẩu tìm được thi thể mấy đệ tử phái kim vanh bị giết cùng với mấy hộ vệ của thân cẩu thì thân cẩu phối hợp tạm thời thu hồi thi thể, nói muốn đưa đến phái kim vanh báo tang. Hộ vệ mình mang đến thì tính toán trả lại cho người thân của bọn hắn hậu táng. Cơ u cốc khách quan xem xét, cảm thấy thân cẩu này là người tốt, hơn nữa lại là người địa phương, lập tức đề nghị bọn họ đồng hành cùng với mấy người mình. Thân Cẩu đang lo lắng trên đường lại gặp loại hung đồ như âm ti ngũ quỷ vương có năm tu sĩ lợi hại đồng hành đương nhiên là cầu còn không được. Một phen rối ren hơn nửa đêm cứ như vậy đã qua, mấy người nghỉ ngơi một chút và hồi phục chuẩn bị lên đường. Vương Âm rất tò mò về mấy người bọn họ, đôi mắt to ở trên người bọn họ đảo tới đảo lui, nhưng bởi vì còn không quá quen thuộc nên không dám dễ dàng mở miệng tiếp lời. Thạch Ánh Lục có ấn tượng tốt với tiểu cô nương này, nhớ bọn họ mỗi lần nhắc tới thân phận thân cẩu là luyện đan sư nhị phẩm, vẻ mặt đều mang mấy phần kiêu ngạo, cho nên tò mò hỏi: "Sư phụ ngươi là luyện đan sư nhị phẩm?" Luyện đan sư nhị phẩm ở tích quốc có nhiều không? Nghe nói phải thông qua khảo hạch mới được đúng không? Vương âm dùng sức gật đầu nói, đúng đó. Cả tích quốc chỉ có chừng 50 luyện đan sư nhị phẩm, khảo hạch rất nghiêm khắc đấy. Thạch Ánh Lục nghĩ đến Chu Chu cũng muốn thi đậu luyện đan sư nhị phẩm, sau đó mới có cơ hội tham gia thi đấu đại hội luyện đan sư ngũ quốc. Liền hỏi tiếp, muốn đi đâu thi? Phải thi những thứ gì? Vương âm nhìn sư phụ thân cẩu, thân cẩu cười sờ sờ đầu của nàng, nói thật ra chủ yếu là thi xem luyện đan sư có thể luyện ra đan dược mấy phẩm trừ cái đó ra còn muốn thi một chút kiến thức cơ bản tỉ như nhận thức linh dược khống chế mồi lừa còn có độ nhạy cảm của thần hồn khảo hạch trước chiếm 5 phần trị giá mấy hạn kiến thức cơ bản phía sau thì chiếm 5 phần phần trị giá thạch tiên tử hỏi cái này chẳng lẽ trong mấy vị có người là luyện đan sư thạch ánh lục cười tủm tỉm nói đúng vậy a tiểu sư muội của ta chính là luyện đan sư Ánh mắt vương âm chuyển tới trên cái lều nhỏ vẫn không có động tĩnh gì, hỏi, thạch tỷ tỷ, sư muội của tỷ có đi cùng không? Nàng có xinh đẹp giống tỷ không? Thân cậu cũng rất tò mò, đương nhiên ông cũng cảm giác được trong lều còn có một người, nhưng người kia rõ ràng là người bình thường không có tu vi mà. Nhưng nếu như đối phương là luyện đan sư, có chút thủ đoạn thần kỳ che giấu tu vi cũng không kỳ quái. Khó trách bên ngoài đánh nghiêng trời lệch đất, mà cô tiểu sư muội này cũng không thấy lộ diện, hóa ra là luyện đan sư. Mặc dù hiện tại thân cầu trật vật gặp rủi ro, nhưng ở tích quốc ông chính là nhân vật được tôn sùng, cũng thường thấy thói quen của luyện đan sư khác, cho nên đương nhiên đã nghĩ sai lệch. Vấn đề của vương âm khiến Thạch Ánh Lục thấy thật khó khăn, cho dù nàng thiên vị Chu Chu thế nào, cũng rất khó để đặt Chu Chu và hai chữ xinh đẹp, cùng một chỗ, đang lúc nàng không biết trả lời như thế nào thì Chu Chu, ở trong liều bỗng nhiên tỉnh ngủ. Nàng rút cái bịt tai ra, mơ mơ màng màng bò dậy, một đầu tóc rối bời từ trong liều thò ra nhìn quanh. Nhìn thấy Thạch Ánh Lục đang ở phụ cận, nheo mắt lại ngáp một cái nói, "Sư tỷ sớm." Thạch Ánh Lục trả nàng một nụ cười sáng lạn, "Sớm a, muội mau đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị lên đường." Chu Chu nha một tiếng rụt về thu thập mặc quần áo. Thạch Ánh Lục quay đầu lại tự hào giới thiệu với thân cẩu và Vương Âm, "Muội ấy chính là sư muội ta, gọi là Chu Chu, chẳng những có thể luyện đan, còn có thể nấu cơm, muội ấy làm đồ ăn rất ngon đấy." Thân cẩu cố gắng điều chỉnh vẻ cứng ngắc si ngốc trên mặt, "Ha ha, gượng cười miễn cưỡng nói, Phải không? Đúng là, rất có tài. Ông cẩn thận quan sát chu chu, ánh mắt hòa khí lập tức dao động, ông trăm phần trăm khẳng định, tiểu nha đầu này chỉ là người bình thường cả nửa điểm tu vi căn cơ cũng không có, còn không bằng cả tiểu cô nương 12 tuổi vương âm này. Nha đầu như vậy là luyện đan sư. Nếu như không phải mấy người trước mặt này là ân nhân cứu mạng thầy cho ông, thì ông nhất định sẽ nghiêm chỉnh cảnh cáo bọn họ, xin đừng vũ nhục nghề nghiệp thần thánh cao thượng luyện đan sư này. Chuyện audio, Nga Mi, Tác giả, Nga Mi Thực hiện, năm mươi 159, người ít xuất hiện lại cao điệu. Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng bề ngoài chu chu thực quá kém. Vương âm nhớ bất kỳ một thô sử nữ bộc trong phủ, của sư phụ đều có dung mạo đại khái so với nàng ta ít nhất, cũng hơn gấp 10 lần. Tuổi nàng còn nhỏ không khéo che giấu ý nghĩ của mình, vẻ mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thất vọng. Doãn tử Trương thấy chu chu tỉnh lại, đi tới bền liều nói, đưa tiểu trư cho ta. Chu Chu nghe lời mà đưa Tiểu Trư cũng đang mơ mơ màng màng ra ngoài, Doãn Tử Trương ôm lấy, xài bước đi tới một góc doanh địa. "Thạch tỷ tỷ, cái kia." Vương Âm vừa thấy Tiểu Trư nhất thời hai mắt sáng lên, con heo nhỏ thật đáng yêu. Vẻ mặt Thạch Ánh Lục càng thêm tự hào, đó là linh thú của sư muội ta, biết phun lửa luyện đan, rất lợi hại. Khóe miệng thân cầu thoáng co giật, một con heo, còn là linh thú, còn biết phóng hỏa luyện đan. Nếu như không phải là hôm qua thực lực Thạch Ánh Lục biểu diễn quá đủ, Dường như ông muốn hoài nghi vị nữ tu sĩ xinh đẹp mị nhân trước mặt này là một nữ, nhân ngu ngốc ngực lớn không có óc, rồi. Cho dù thiên vị người mình đến mức nào, cũng không nên khoác lác đến mức không cần bàn thảo chứ. Doãn tử trương ôm tiểu trừ đến chỗ cắm vạn quỷ phệ hồn, phiên cùng với thi thể của âm tinh ngũ quỷ vương, sờ sờ đầu tiểu trừ nói, đốt hết những thứ này đi. Tiểu trừ hé miệng ngáp, hờ hững phun ra một tiểu hỏa cầu, khụt khịt nheo mắt lại rút vào trong ngực doãn tử trương, lại muốn tiếp tục ngủ.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 Doãn tử trương càng xem nó càng thấy nét mặt của nó quả thực giống chu chu như đúc, trong lòng buồn cười, ôm lấy nó xoa hai cái coi như là an ủi. Thạch ánh lục hâm mộ nói, trừ tiểu sư muội, tiểu trư chỉ nghe lời của đệ. Tứ sư đệ đệ không nên giữ với nó như vậy. Doãn tử trương ử một tiếng, xa cách mà trả lại tiểu trư cho chu chu. Chu chu rất nhanh thu thập xong, chui ra lều, ngoài y muốn phát hiện doanh địa nhiều thêm hai người. Thân cẩu và vương âm đã biết tiểu trư lợi hại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 Đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên hoan hồ vỗ tay. Tiểu sư mội nhà mình thực không phải lợi hại bình thường. để thiện thượng không nhịn được kết nối lần thứ 101, tiểu sư mội hoàn mỹ như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lớn lên với bộ dáng thôn cô đây? Chẳng lẽ đây chính là trời cao đố kỵ anh tài? Nói đến bọn họ thật là đồng bệnh tương liên a hắn anh minh thần võ, thiên tư xuất chúng kỳ tài như vậy. Hết lần này, tới lần khác trời cao lại làm cho hắn ăn lầm ngọc lộ trường Xuân Thảo ngàn năm.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 Tối đa cũng là có thể miễn cưỡng điều khiển ra ngọn lửa thứ bảy, kém cỏi nhất chỉ có sáu loại. Sắc trời từng chút từng chút tối xuống, bốn luyện đan sư chia ra đều đã biểu diễn qua năng lực khống hỏa rồi, lực chú ý của mọi người lại lần nữa rơi vào trên người Chu Chu, người người đều tò mò lần này nàng sẽ mang lại cho mọi người cái vui mừng gì. Chu Chu nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái kia, trần chờ hỏi, ta thử để cho linh thú thay thế ta khống chế ngọn lửa có được hay không? Mặt cung hàng lộ vẻ khó khăn lắc đầu nói, tệ quốc không có tiền lệ này. Hơn nữa khảo hạch thi chính là năng lực khống hỏa của luyện đan sư, không phải là năng lực khống hỏa của linh thú. Vậy, ta bỏ qua trận này. Chu Chu bất đắc dĩ nói. Nàng cũng biết. Lúc trước thời điểm nàng thỉnh giáo thân cậu, nội dung khảo hạch luyện đan sư đã chú ý tới điểm này rồi, cho nên lúc bắt đầu nàng mới có thể hết sức tranh thủ điểm cao, ở hai mục tỷ thí như vậy, bởi vì hạng nhất khống hỏa này, nhất định nàng một phần đều không đạt được. Nhưng mấy người còn lại cũng là nghe cảm thấy hứng thú, kỳ tiến là người đầu tiên không nhịn được hỏi. Chu Chu cô nương người là lấy linh thú hệ hỏa hiệp trợ luyện đan. Có thể gọi linh thú của người ra cho chúng ta xem một chút được không? Trời sinh tu sĩ có song linh căn hỏa, một cân bằng rất ít, hơn nữa tu luyện thuật khống hỏa tính nguy hiểm quá nhiều, cho nên trong luyện đan sư vẫn có một lưu phái bộ phận, dựa vào linh thú hệ hỏa để luyện đan, nhưng yêu cầu vẫn rất hà khắc. Linh thú hoặc yêu thú cấp 5 trở lên mới có thể ngưng tụ ra đạt tới thú hỏa luyện đan, hơn nữa có đủ linh trí có thể cùng chủ nhân câu thông. Nhưng tu vi của bọn nó tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ tới trung kỳ, tu sĩ bình thường pháp lực kém một chút căn bản không cách nào khống chế, chờ nói chi là chỉ huy bọn chúng phóng hỏa luyện đan. Mọi người hiện tại cũng thật tò mò, chu chu một tiểu cô nương người phàm không có tu vi, đến tột cùng là làm sao nàng thao túng linh thú được. Chu chu gật đầu mở ra túi đại linh thú, bạch quang trợt lóe, tiểu chư lắc mạnh trèo lên. Tiểu chư trắng trắng tròn vo khả ái vô địch vừa xuất hiện, trừ bọn họ bên này biết căn cơ ra đám người còn lại toàn bộ biến thành tảng đá. Nếu như không phải là trong hai hạng mục khảo hạch nhận biết linh dược và năng lực thần hồn cảm giác lúc trước chu chu biểu hiện ra đặc biệt xuất sắc, sợ rằng với tính tình kém một chút của thành hiểu thương đã sớm nhảy dựng chửi ẩm lên. Đây không phải là đùa bỡn người sao? bọn họ đều biết ở bên trong tất cả linh thú hệ hỏa chưa từng có loại nào là heo hết lớn lên giống cũng không có. Cung hàng nhìn về thân cẩu cười khổ nói thân tiên sinh này thân cẩu thành khẩn nói. Đây đúng là linh thú hệ hỏa, hơn nữa lợi hại vô cùng. Khảo hạch luyện đan sư còn có một cuối cùng hạng nhất luyện đan. Đến lúc đó mấy vị vừa vận bình luận một chút linh thú, này luyện ra đan dược rốt cuộc như thế nào. Ông ta ở Tích Quốc cũng là nhân vật có danh tiếng. Có ông ra mặt đứng ra bảo đảm, những người khác cũng không nên nói cái gì nữa. Cung hàng thu hồi vẻ kinh ngạc, ho khan hai tiếng tuyên bố. Đã như vậy, vậy thì lập tức tiến hành khảo hạch cuối cùng. Hạng nhất luyện đan, các ngươi mỗi người nhận được hai phần linh dược. Vừa đủ luyện chế 2 lò, tổng cộng 20 viên đan dược nhị phẩm, thời hạn 3 canh giờ. Dùng số lượng thành đan làm tỷ số. Số lượng thành đan ít hơn, hoặc chỉ được 5 viên một người, không tính điểm. Từ đó về sau luyện chế nhiều thêm mỗi một viên đan dược liền tính thêm một phần. Cứ thế mà diễn. Nói tới đây, ông ngừng lại một chút nói. Từ lúc tệ quán thành lập tới nay chưa có một vị tu sĩ nào có thể luyện, ra 20 viên thuốc nhận được tối đa điểm 15 phần. Nếu có người đạt được điểm tối đa, Tệ quán sẽ dâng lên một bộ bản sao trận đồ chấn hỏa lần này làm kỷ niệm. Bộ trận đồ chấn hỏa này chính là một vị chi kỷ, Băng Hỏa Thần Vương của thánh tổ lập ngũ quốc ta lưu lại, nhắc tới cũng là một trong quốc bảo trấn quốc của Tích quốc ta. Nói xong ông chỉ chỉ miệng địa hòa, ở hậu viện bên cạnh ngọc thạch trên sàn nhà khắc trận đồ. Mấy người đồng môn phái Thánh trí nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Băng Hỏa Thần Vương, trận đồ này là Băng Hỏa Thần Vương lưu lại, ông ta lại là bạn chi kỷ của thánh tổ lập quốc Tây Phương ngũ quốc. Vậy Tích Quốc Tử Vân hốt 99% là Bảo Tử Vân hốt rồi. Trận đồ này quả thật cũng thần diệu vô cùng, Chu Chu đã sớm nhận thấy được vẻ mặt khát khao nhìn chằm chằm trận độ kia của cơ U Cốc. Hơn nữa, một bộ bản sao trận đồ trấn hòa, nói không chừng tương lai mở ra bảo tàng băng hỏa thần vương cũng có thể dùng đến. Ánh mắt mấy người để thiện thượng không tự chủ được nhìn hướng Chu Chu tiểu sư muội, muội phải cố gắng lên a. Chu Chu định ôm tâm lý vượt qua kiểm tra là tốt rồi, chuẩn bị lập lại chiêu cũ thu hồi mấy viên thuốc. Khiêm tốn một chút tránh chọc người chú ý, nhưng một bộ trận đồ này sức hấp dẫn quá lớn, không biết nói thế nào cũng chỉ có thể liều mạng. Những luyện đan sư khác cũng cảm thấy rất hứng thú với trận đồ này. Coi như là thành hiểu thương là luyện đan sư tam phẩm tích quốc, cũng không có quyền đòi hỏi bộ trận đồ này. Nhưng phải đạt được tỷ lệ 100% thành đan, đám người lý khôi nhìn nhau cười khổ, đây quả thực là nhiệm vụ là không thể nào đạt được. Bình thường phát huy, có thể đạt được 50% tỷ lệ thành đan cũng đã rất tốt rồi. Cung hàng phân phó người mang tới ống thẻ, công khai rút thăm quyết định muốn luyện loại đan dược nào, kết quả rút chúng chính là nhất chi hạ hạ thiêm. Đây là một quẻ rất xấu trong bói toán, ý câu này nói rút phải thẻ xấu, đan dược nhị phẩm có tiếng phiền toái khó thông mạch đan. Loại đan dược này chuyên cung cấp tu sĩ luyện khí, kỳ cao cấp và tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dùng điều trị kinh mạch, trước khi vượt qua ải tấn cấp dùng nó, thì tỷ lệ đột phá thành công có thể tăng lên rất lớn. Thuốc tốt như vậy phối liệu cũng không khó tìm. Chẳng qua là yêu cầu đối với hơn 10 loại linh dược trong đó, pha trộn cho cân đối gần như biến thái, hỏa hầu khống chế chỉ cần có một chút sai lầm sẽ biến thành phế đan, là đan dược có tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Mấy luyện đan sư vừa nghe tên gọi loại đan dược này, sắc mặt liền sụ xuống, chỉ sợ 50% thành công cũng không đạt được. Mặc dù Chu Chu cũng có chút bất an, nhưng nàng có tiểu chư chỉ cần cẩn thận một chút, trăm 100% thành đan cũng không phải là quá khó khăn. Thân cầu bởi vì chuyện phế đan lúc trước, đối với thành hiểu thương rất có ý kiến, trước mặt mọi người cẩn thận kiểm tra một lần linh dược của Chu Chu, mới đưa nàng tiến vào phòng luyện đan. Thành hiểu thương nhìn thấy thì hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Thông mạch đan coi như là ông tới luyện chế, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thủ, phế bỏ nửa lò đan dược, tiểu nha đầu kia chỉ dựa vào một con heo không biết lai lịch, ở đâu muốn thông qua khảo hạch. Quả thực là chuyện cười. Ông cần gì phải uổng cho người động thủ, động tay động chân lần nữa luyện đan tốn thời gian hơi dài cung hàng thấy mọi người không có ý rời đi thì để cho đồng tử đưa tới trà xanh điểm tâm và mấy cái đệm bồ đoàn đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ đặt ở trong sân vườn để cho mọi người dùng mấy người để thiện thượng tìm chỗ hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống ngồi không tới một khắc đồng hồ để thiện thượng liền mở mắt quay đầu thấp giọng hỏi doãn tử trương tiểu tứ đệ nói tiểu sư muội nàng có được hay không cơ u gốc và thạch ánh lục cũng nhịn không được nhìn về doãn tử trương Hắn trung đụng với chu chu thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ chu chu hơn bọn hắn. Một câu khẳng định của hắn là có thể an lòng bọn họ. Doãn tử trương trầm mặc chốc lát, không biết, nhưng mà... Thời điểm mấu chốt, mụi ấy chưa từng để chúng ta thất vọng. Chuyện audio, Nga Mỹ. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hp audio com, Chương 165, Kinh Diễm Bốn Phương. Thân cẩu ngồi ở một bên, nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng thấy trong bụng yên tâm theo. Dựa theo lệ cũ, khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm có 4 hạng mục, ba vòng trước điểm tối đa mỗi vòng là 5 điểm, luyện đan quan trọng nhất điểm tối đa cũng là 15 điểm, tổng cộng 30 điểm, chỉ cần người đạt 15 điểm thì sẽ được công nhận là luyện đan sư nhị phẩm chính thức của Tây Phương Ngũ Quốc. Mặc dù ở hạng mục khống chế lửa, Chu Chu không lấy được điểm nào, nhưng ở hai hạng mục trước nàng đã vượt chỉ tiêu kiếm được 14 điểm. Nói cách khác, bây giờ chỉ cần nàng luyện đan không có tệ hại tới mức hỏng cả lò, luyện ra 6 viên là có thể thuận lợi thông qua khảo hạch áp lực so với những người khác thì nhỏ hơn nhiều thân cẩu tuyệt không nghĩ tới có được hay không theo lời đề thiên thượng căn bản không phải hỏi chu chu có thể thông qua khảo hạch hay không mà là chỉ chu chu có thể thành công luyện ra tối đa 20 viên thông mạch, đan hay không nếu như ông ta biết ý của đề thiên thượng nhất định sẽ cảm thấy mình đã gặp phải một lũ điên cho dù là sư phụ ông tự mình xuất thủ cũng chỉ thỉnh thoảng luyện chế được đan dược với số lượng tối đa đừng nói tới lần này khảo hạch là đan dược vô cùng khó luyện thông mạch đan Thời gian chậm rãi trôi qua, thân cầu nhìn vẻ mặt nôn nóng bất an của thành hiểu thương và kỳ tiến, bỗng nhiên cảm thấy có mấy phần vui vẻ vì có cảm giác vượt trội. Nếu không phải thành hiểu thương cố ý làm chuyện xấu để cho chu chu có thể lấy thêm bốn điểm ở vòng thứ hai không, thì hiện tại ông còn phiền não hơn so với hai người kia. Ở một góc trong sân vườn, nén hương thứ sáu đã cháy gần hết, cung hàng đứng lên tuyên bố đã hết giờ. Cửa đá của năm phòng luyện đan đều đồng thời mở ra, đám người lý khôi hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tiểu tụy bước ra. Chu Chu Ôm Tiểu Trư là người cuối cùng thong thả rời khỏi phòng luyện đan. Mấy người doãn tử trương thấy nàng có vẻ mặt mơ hồ, thì trong lòng đều buông lỏng, Nha đầu này nhất định vừa nằm ngủ trong phòng luyện đan, nàng có tâm tư ngủ chứng tỏ nàng đã thành công. Lý Khôi không thể nén nổi sắc mặt vui mừng, đưa bình ngọc nhỏ trên tay mình lên trước. Thành hiểu thương kiềm chế không được nhanh tay nhận lấy, đổ toàn bộ đan dược trong bình vào trên khay ngọc trước mặt mọi người. Tổng cộng được 16 viên, trong đó có 3 viên đạt đến phẩm chất trung phẩm. Thành hiểu thương nhất thời nở nụ cười, Lý Khôi ở vòng cuối này đã lấy được 11 điểm, ông ta dùng lực vỗ mạnh vào bả vai Lý Khôi, cười khen ngợi, được đó, Lý Hiền chất luyện chế thông mạch đan không ngờ thành đan những 8 phần, quả là hậu sinh khảo ý a. Ba luyện đan sư cùng tham gia khảo hạch đều rồi giết nhìn Lý Khôi, bằng ánh mắt khâm phục. Lý Khôi tâm hoa nộ phóng, vui mừng như nở hoa trong lòng, nhưng vừa không lâu trước đó bị quăng mất mặt mũi, nên hắn không dám quá mức tự cao. Chắp tay nói mấy câu khiêm tốn rồi lui sang một bên, âm thầm đánh giá chu chu. Mặc dù linh thú của nàng làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng hắn cảm giác, được cái tiểu cô nương có dáng vẻ quê mùa ngốc ngách này có bản lĩnh khiến người, không thể nhìn thấu, làm cho hắn không tự chủ được phải thu liễu khí diễm của bản thân. Trước khi chưa công bố kết quả cuối cùng, tốt nhất hắn không nên sớm lớn lối. Vận khí của ba luyện đan sư kia cũng khá, người ít nhất cũng luyện ra được 11 viên thông mạch đan. Người điểm thấp nhất trong bốn người cũng vẫn thuận lợi thông qua cuộc khảo hạch luyện đan sư, nhị phẩm lần này. Thành hiểu thương, kỳ tiến và mấy người tham dự đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ một bên là người tiến cử, một bên là những luyện đan sư không quản đường xa ngàn dặm đến Tây Phương, ngũ quốc mong có thể chứng tỏ thực lực của mình. Nếu như cả cửa ải thứ nhất này cũng không vượt qua được thì thật quá mất mặt. Người kiểm tra kết quả cuối cùng vẫn là Chu Chu. Thành hiểu thương không có ý tốt mà cười nói, Chu Chu cô nương, không biết linh thú lợi hại của cô biểu hiện như thế nào. Ha ha, nhưng mà không sao, cô nương chỉ cần có thể luyện ra 6 viên đan dược thì đã vượt qua kiểm tra rồi. Nói ra, lại là lão phu thành toàn cho cô nương a. Nói trắng ra là ông ta có ý chu chu đã chiếm tiện nghi, ở vòng thi năng lực cảm giác của thần hồn. Rõ ràng ông ta thiết kế để gây khó khăn cho nàng, hiện nay lại mặt giày nói là thành toàn. Kể cả cung hàng, kỳ tiến nghe thấy mấy lời này cũng không khỏi phải cau mày. Bản lãnh luyện đan của thành hiểu thương này cũng tốt, nhưng khí lượng. Lòng dạ quả thật quá mức hẹp hòi Thân cẩu thật tức sùi bọt mét Nhưng ông chưa từng được thấy khả năng luyện đan của Chu Chu Chẳng qua mới nghe nói nàng ấy đã luyện chế dược đan dược tam phẩm Ông cảm thấy tài nghệ luyện đan của Chu Chu rất cao Nhưng cao đến trình độ nào thì ông vẫn chưa rõ Người mở to mắt mà nhìn là được Thân cẩu cứng rắn nói Mặc dù phẩm cấp của hắn không bằng thành hiểu thương Nhưng không có nghĩa là ông phải sợ ông ta Tầm nhìn hạn hẹp Để thiên thượng không chút khách khí gửi lạnh nói. Cơ u cốc trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Tốt, lão phu sẽ mỏi mắt mong chờ, xem một chút là kẻ nào tầm nhìn hạn hẹp. Thành hiểu thương lại nở nụ cười, ông ở tích quốc được tôn sùng, không biết đã bao nhiêu năm rồi không bị người chỉ trích thẳng trước mặt như thế này. Ông thừa nhận hiểu biết của chu chu với linh dược, và năng lực cảm giác của thần hồn đều có chỗ hơn người, nhưng một tiểu cô nương không có bất kỳ tu vi gì và một con tiểu chư, buồn cười thế kia thì có thể có thành tựu to lớn như thế nào nữa chứ. Cung hàng và kỳ tiến đều rất tò mò, vẻ mặt ngơ ngác của chu chu khiến người ta không thể đoán ra khả năng của nàng. Nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của sư huynh sư tỷ nàng thì, chẳng lẽ thật sự có kỳ tích? Cung hàng nghiêng nghiệm bình ngọc đổ ra khay, từng viên từng viên đan dược rất tròn trịa chậm rãi lan xuống trong ánh nhìn chăm chú khẩn trương của mọi người. Một viên, hai viên, ba viên, mười viên, mười một viên, mười chín viên, hai mươi viên. Đám người cung hàng khiếp sợ thật nhiều. Mọi người trợn trong mắt đếm lại một lần nữa số lượng đan dược trong khay, thậm chí cẩn thận dùng thần thức quét qua, xác thực là đan dược mới mẻ vừa ra lò không quá một canh giờ. Sao, làm sao có thể chứ? Biến thái hơn chính là, trong 20 viên thuốc có 8 phần, 16 viên đạt tới phẩm chất thượng đẳng, còn lại hai phần, 4 viên là phẩm chất trung đẳng. Kể cả nàng ta muốn ăn gian, cũng rất khó khăn để có thể thu thập đến thông mạch, đan có phẩm chất cao như vậy a? Tất cả luyện đan sư... Có mặt tại đây đều nhìn Chu Chu bằng ánh mắt đang nhìn quái thú lớn siêu cấp. Không thể nào. Ngươi, ngươi, thành hiểu thương muốn nói Chu Chu ăn gian, nhưng chính ông ta có nghĩ vỡ đầu cũng không biết làm sao để có thể ăn gian, mà đạt tới thành tích nghịch thiên như nàng. để thiên thượng phản ứng nhanh, lập tức bùng phát, ngươi người ta ta cái gì? Ngươi chưa từng thấy luyện đan sư lợi hại giống sư muội ta có đúng hay không? Ngươi có biết sư muội ta thụ nghiệp ân sư là ai hay không? Nói ra hù chết người, chính là luyện đan sư lục phẩm đỉnh. Hắn còn muốn nói tiếp, nhưng bị mấy sư đệ sư muội nhìn chằm chằm liền lý nhí rồi im bặt. Được rồi, hắn không nên vì đắc ý vênh váo mà bại lộ sư môn, nhưng mấy tên này chừng hắn như vậy là sao? Hắn là đại sư huynh của bọn họ đấy nha, thật là càng ngày càng không phân biệt lớn nhỏ. Cung hàng nghe thấy đề thiên thượng nói như thế, vẻ mặt liền biến đổi, lớn tiếng hỏi, các ngươi tới từ Đan Quốc phải không? Ông cực ít nghe nói đến luyện đan sư lục phẩm đỉnh tồn tại ở ngoài Đan Quốc, nếu như mấy người chu chu đến từ Đan Quốc, thì phải cẩn thận. Cơ U Cốc nhận thấy thành hiểu thương, kỳ tiến, thậm chí cả thân cẩu nghe đến hai chữ Đan Quốc thì vẻ mặt đều có chút khó coi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đi lên một bước đáp. Ân sư thụ nghiệp của tiểu sư muội ta không phải là người thuộc Đan Quốc, thiên hạ cũng không phải chỉ có Đan Quốc mới có luyện Đan sư giỏi. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, sáu mươi 166, Cuồng Đồ. Mấy người cung hàng nghe thấy lời này của Cơ U Cốc. Sắc mặt có chút tốt lên, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Thuật luyện đan của Chu Chu cô nương quả thượng xuất thần nhập hóa, chẳng biết có thể báo ra tục danh của tôn sư hay không? Cung hàng hỏi. Cơ u cốc suy nghĩ một chút, bọn họ, vì muốn lấy được trận đồ của băng hỏa thần vương đã làm lộ thực lực của Chu Chu, nếu tiếp tục che che lấp lấp khiến người hoài nghi thì thật không tốt. Hơn nữa để cho người tích quốc biết sau lưng bọn họ có chỗ dựa, cũng có thể sẽ có chút cố kỵ với bọn họ. Lúc đầu không muốn tiết lộ sư môn là sợ gây phiền toán cho sư môn Bây giờ không thể tiếp tục che giấu. May mà lần này Chu Chu đến dự thi cũng là chuyện quang minh chính đại, dựa vào thực lực đạt phần thưởng, nên cũng không cần giấu giếm. Chu Chu thấy cơ u cốc gật đầu với nàng liền nói, sư phụ ta họ trịnh, tên quyền. Cung hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mấy vị là đệ tử phải thánh chí. Lão Phu vốn luôn ngưỡng mộ trịnh tiền bối, thì ra cô nương là đệ tử đắc ý của lão nhân gia, khó trách khó trách. Chu Chu thấy lão đầu tử dâu tóc bạc phơ, trước mặt gọi sư phụ tài trí bất phàm anh tuần phong độ của mình là tiền bối rồi lão nhân gia thì cảm thấy thật khó thích ứng. Phái Thánh Chí ở Đại Lục Tấn Tiềm chỉ là môn phái hạng ba, nhưng ở phía Tây Nam cũng là môn phái lớn không người nào không biết. Khoảng cách từ Tây Phương Ngũ Quốc đến địa bàn Thánh Chí phái không tính là quá xa, cũng đã nghe một chút về danh tiếng của phái Thánh Chí, nhất là mấy năm trước phái Thánh Chí mời được luyện đan sư Lục phẩm đỉnh Trịnh Quyền làm trưởng lão khách tọa thật sự đã khiến cho không ít người, bao gồm cả Tích Quốc bọn họ hâm mộ đến chảy cả nước miếng. Thành Hiểu Thương vốn còn quấn quýt khó chịu. Nghe thấy tên trịnh quyền cũng nhất thời không dám có ý kiến. Đối với đa số luyện đan sư nhị phẩm, tam phẩm thì luyện đan sư, lục phẩm đỉnh chính là thần tượng thậm chí là một tồn tại giống như thần. Ông thua bởi đệ tử nhập thất của cao nhân như thế cũng coi như không mất thể diện. Cơ U Cốc cười nói, trước lúc tiểu sư muội ra ngoài du ngoạn, từng bị nhắc nhở không thể nói thục danh của sư tôn ra với bên ngoài, có thể xin các vị tiền bối cùng các vị đồng đạo đừng chuyển chuyện này ra. Đây mới là phong phạm của cao nhân a. Rõ ràng là vĩ đại như vậy nhưng luôn xử sự, sự điệu thấp. Cung Hàng cầm đầu mọi người gật đầu đáp ứng, thái độ đối xử với mấy người Chu Chu không biết thân thiết hơn gấp bao nhiêu lần. Ngọc Bài và Văn Thư chứng minh thân phận luyện đan sư nhị phẩm rất nhanh được đưa tới, Cung Hàng mời mọi người ngồi chờ, ông tự mình đi sao một bản trận đồ chấn hỏa của Băng Hỏa Thần Vương, trân trọng đưa tới tay Chu Chu. Chu Chu đưa ngọc giản chép trận đồ cho Cơ U Cốc cất xong, mọi người đều thở ra một hơi. Mặc dù lần này khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm tốn mất thời gian cả một ngày, nhưng thu hoạch quả thực khiến mọi người vừa lòng xong rồi bọn họ cùng ngồi xe của thân cầu trở về phủ của ông trên đường cơ u cốc hỏi thân tiên sinh ta thấy mọi người hình như hết sức kiêng kỵ đan quốc không biết có duyên cớ gì trong đó không trước khi bọn họ rời khỏi phần thành đã nghe trưởng môn phủ ngọc và trưởng lão tằng phát cố nói qua về tình thế trước mắt ở đại lục tấn tiềm chẳng lẽ tay của đan quốc đã vươn tới tận tây phương ngũ quốc nơi này thứ thiếu nhất quả thật là luyện đan sư đan quốc coi nó làm đối tượng để công phá hoàn toàn có thể hiểu được Thân cầu thờ dài nói, từ vài thập niên trước, Đan quốc đã thúc đẩy tiếp xúc với thượng tầng nhân sĩ của Tây phương ngũ quốc chúng ta. Ban đầu chỉ là lấy đan dược đổi pháp bảo, loại quan hệ cùng có lợi này chúng ta cũng rất vui vẻ thực hiện. Nhưng sau đó thái độ của bọn họ càng ngày càng cường thế, yêu cầu đòi hỏi cũng càng lúc càng lớn, thậm chí muốn khống chế ngũ quốc chúng ta trong lòng bàn tay. Hoàng thất ngũ quốc hoặc tông môn sau lưng hoàng thất chẳng ai muốn chuyện như thế phát sinh, cho nên đối với luyện đan sư đến từ Đan quốc vô cùng đề phòng Hơn nữa đã đạt thành nhận thức chung, tuyệt đối không để cho luyện đan sư đến từ đan quốc tham dự đại hội luyện đan của ngũ quốc chúng ta. Những lời ông ta vừa nói đã xác thực suy đoán của cơ U Cốc. Thạch Ánh Lục không hiểu hỏi, để bọn họ tham gia đại hội luyện đan thì có vấn đề gì sao? Đâu chỉ là có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Người vô địch cuối cùng của đại hội luyện đan, trong 10 năm sẽ được ngũ quốc cung phụng, trở thành trưởng lão của cả năm quốc gia, có quyền lực ngang hàng với các trưởng lão khác. Cung phụng thì không có vấn đề. Trọng điểm là chức trưởng lão, có thể khiến người của Đan quốc có lý do có cơ hội công khai tham dự sự vụ của ngũ quốc, đối với cả năm nước đều là uy hiếp to lớn. Hơn nữa khiến luyện đan sư ngũ quốc không ngóc đầu lên được trước người Đan quốc. Vẻ mặt thân cẩu vô cùng trầm trọng. Sư phụ của ông là người cao nhất trong giới luyện đan sư Tích quốc, nên chuyện ông ta biết đến nhiều hơn so với người khác. Điều lo lắng nhất của người cầm quyền ngũ quốc chính là người Đan quốc lợi dụng thời gian nhận chức trưởng lão, như tầm ăn dỗi phá hoại làm rối loạn hiệp hội luyện đan sư của bọn họ đan quốc có nhiều thủ đoạn đặc thủ khống chế luyện đan sư một khi để bọn họ đắc thủ sau này tu sĩ tây phương ngũ quốc sẽ ỉ lại hoàn toàn vào đan quốc thậm chí phải nghe lệnh đan quốc mà làm việc cho nên những năm gần đây những người nắm quyền ở ngũ quốc một khi phát hiện luyện đan sư đến từ đan quốc có ý định tham dự đại hội luyện đan của bọn họ thì sẽ âm thầm diệt trừ trước khi đại hội bắt đầu thủ đoạn như vậy vô cùng không quanh minh lỗi lạc nhưng những tông môn đứng sau lưng hoàng thất ngũ quốc cũng không thể quan tâm nhiều như vậy chu chu thi đấu cả một ngày ở trên xe nhịn không được dựa vào vai Doãn Tử Chương ngủ mê man. Đề Thiên Thượng vẫn muốn đẩy, tang vật khỏi tay, sau khi trở lại phủ đệ của thân cẩu không lâu, thấy sắc trời vẫn sáng thì cứng rắn lôi Doãn Tử Chương và Thạch Ánh Lục đi tới nơi buôn bán. Cơ u cốc bận nghiên cứu trận đồ chấn hỏa mới lấy được, ở lại trong viện không ra ngoài, thuận tiện chiếu cố Chu Chu đang ngủ mê man trong phòng. Ban đêm mấy người tập hợp tại một chỗ, phân chia linh thạch bọn Đề Thiên Thượng đã đổi ra được. Sau khi bàn bạc đơn giản mấy câu, Cơ U Cốc liền dẫn Chu Chu theo thân cẩu đi gặp sư phụ của ông ta, Trịnh Kiến Huy. Động phủ của Trịnh Kiến Huy ở ngoài thành tại chân núi Nam Sơn, Chu Chu và Cơ U Cốc cùng ngồi trên pháp bảo phi hành của thân cẩu, lúc gần đến nơi bỗng nhiên thấy có một đạo lửa đỏ độn quang xẹt qua trên đỉnh đầu, có tu sĩ hết sức vô lễ đã khống chế pháp bảo phi hành lướt qua đỉnh đầu bọn họ, để bay về phía trước. Nhìn bóng lưng có thể thấy trên pháp bảo có ba nam nữ trẻ tuổi. Thân cầu nhìn đạo độn quang kia, trong mắt toát ra tức giận nhưng vẻ mặt phải nhẫn nại. Từ lúc bọn Chu Chu tiến vào Tích Quốc tới nay, đây là lần đầu tiên thấy có người không để mặt mũi cho hắn, mà hắn hiển nhiên biết đối phương là kẻ nào nhưng vẫn không làm gì được. Bọn họ rất nhanh chạm mặt người vô lễ kia, địa điểm chính là ngoài cửa động phủ của Trịnh Kiến Huy. Hai nam một nữ kia đang đứng, ở một chỗ cười hít mắt nói chuyện với một hán tử trung niên mặc y phục màu tím. Phía sau hán tử đó có mấy tùy tùng, nhìn trang phục có thể đoán ra là hỏa kế của Tụ Bỏ Lâu Tấn Bỏ Tông, hán tử áo tím kia hơn phân nửa là quản sự của Tụ Bỏ Lâu chỉ nghe hắn nói tại hạ hôm nay là tới đặc biệt đưa thiệp mời cho trịnh đại sư ba ngày nữa tệ bảo có một buổi đấu giá đặc biệt đấu giá tư phẩm đan dược đã ngoài từ các nơi đưa đến muốn xin trịnh đại sư chỉ dẫn một hai không ngờ trùng hợp gặp được phu thê trương tiên sinh cùng nhị công chúa còn có khổng tiên sinh đan dược tứ phẩm đã ngoài hai nam một nữ hai mắt đều tỏa sáng hán tử áo tím cười nói đúng vậy trong đó còn có ba viên chú nhan đan ngũ phẩm phẩm chất thượng đẳng chuyện audio nga mị Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudiochuyen.com chương 167, Tiểu nhân đắc trí. Nhị công chúa vừa nghe thấy chú nhan đan thì hai mắt đều sáng lên. Hán tự áo tím chính là chờ phản ứng này của nàng. Tại hạ sẽ đưa thiệp mời đến phủ đệ của công chúa và phỏ má. Xin hai vị đến lúc đó nhất định nể mặt cho tại hạ được tiếp đón. Trương tiên sinh ha ha cười nói, nhất định, nhất định. Quý tông thủ đoạn làm ăn quả thật càng ngày càng lợi hại. Có phải mới mời được một vị đại sư luyện đan? Khổng tiên sinh bên cạnh bỗng nhiên nói, chú nhan đan ngũ phẩm mà có phẩm chất thượng đẳng, một lần có thể ra ba viên, ít nhất là luyện đan sư thất phẩm. Hán tự áo tím cười không trả lời. Quy củ của tấn bảo, tông là không được cho phép tuyệt đối không tiết lộ thân phận của người gửi bán. hắn một bên cười một bên chú ý đến thân cẩu, cơ u gốc và chu chu đang đến, liền vội vàng tới làm lễ ra mắt, thái độ giống nhau vô cùng khách khí, cung kính. Thân cẩu đã hơi nguôi giận, hai người hàn huyên mấy câu. Hán Tử áo tím liền dẫn người rời đi. Trương Tiên Sinh nghênh ngang đi tới nói, "Sư huynh thật có nha hứng, nghe nói huynh dẫn một vị luyện đan sư trẻ tuổi, rất lợi hại tới giới thiệu cho sư phụ, để đặc biệt dự thi. Có phải hay không là vị này a? Sao không giới thiệu một chút?" Miệng hắn thì gọi sư huynh nhưng ngôn hành cử chỉ không có nửa phần tôn trọng, liếc mắt đánh giá Cơ U Cốc, theo thường lệ lại dứt khoát quên chu chu. Thân cẩu vốn không muốn để ý đến hắn ta, nhưng hắn ta ở trước cửa động phủ của sư phụ chủ động chào hỏi. Cũng không thể làm như không nghe thấy, chỉ đành bày vẻ mặt cứng ngắc nói, vị này là sư đệ lão phu trương cuồng, bên cạnh hắn chính là nhị công chúa tích quốc điện hạ, cũng là đạo lữ của trương sư đệ. Vị tiểu huynh đệ này họ cơ tên U Cốc, vị cô nương này tên Chu Chu. Ông chưa nói xong câu đã bị trương cuồng cắt lời, một tiểu nha hoàn xấu xí có gì hay mà cần giới thiệu. Cơ U Cốc đúng không? Lần sau ngươi tới cửa muốn lộ ra vẻ rầm rộ, nên dẫn theo nha hoàn xinh đẹp một chút, loại nha đầu nông thôn này cũng dẫn ra ngoài sẽ khiến người nhạo báng trong phủ ta có rất nhiều nha hoàn xinh đẹp sau này sẽ đưa ngươi hai người loại xấu xí này nhanh đuổi đi chu chu bị hắn ngay mặt chế nhạo giận đến không kiềm nổi cơ u cốc cũng giận tái mặt nói chu chu là sư muội của tại hạ trương tiên sinh nói năng xin thận trọng trương cuồng cùng một nam một nữ bên cạnh hắn đều lộ vẻ mặt kinh ngạc cơ u cốc tuấn tú phẩm chất cao sao lại có một sư muội xấu xí bình thường như vậy ta nói này sư huynh muốn vuốt đuôi sư tôn cũng nên suy nghĩ một chút xem mình có cái gì bản lĩnh Ngươi nhiều năm như vậy vẫn chưa thể tiến khỏi luyện đan sư nhị phẩm, có thể kết giao nhân vật lợi hại gì? Tân Tú, ha ha, cơ u cốc, ngươi đã đến tham gia khảo hạch tư cách luyện đan sư nhị phẩm chưa? Đại đội luyện đan của ngũ quốc ta không phải người nào cũng có thể tham gia, ngươi có dũng khí tự giấc lấy nhục chúng ta cũng không thể cho ngươi cơ hội. Trương Cuồng bị cơ u cốc nhắc nhở, chẳng những không thu liễm, nói chuyện càng cay nghiệt. Thân cầu giận đến khuôn mặt già nua đỏ bừng, chỉ vào hắn cả giận nói. Sư đệ, vi huynh bất tài, cô phụ sư phụ một phen khổ tâm dạy dỗ, nhưng ngươi cũng không cần khinh thường người trong thiên hạ. Ngươi cũng chỉ là luyện đan sư tam phẩm, còn chưa có tư cách ngạo thị khinh thường tất cả mọi người. Sớm biết sẽ gặp phải tên sư đệ không biết trời cao đất rộng này ở đây, hắn nhất định sẽ đổi ngày khác mang Chu Chu tới. Trải qua cuộc thi ngày hôm qua, ông bội phục thuật luyện đan của Chu Chu sát đất, rất tin tưởng chỉ cần nàng dự thi nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Chỉ sợ nàng bởi vì chương cuồng nói năng ngạo mạn cay nghiệt. Mà căm phẫn rời đi thì tổn thất kính là tích quốc, hy vọng vô địch đại hội luyện đan sư của họ sẽ tan thành bọt nước. Trương cuồng cười lạnh hai tiếng, đang chuẩn bị phản bác thì trong động phủ có một thiếu niên áo đen chạy ra cười nói, sư phụ mời các vị khách quý cùng hai vị sư huynh đi vào. Thân cẩu và trương cuồng cùng hừ lạnh một tiếng, bước vào trong động phủ. Thân cẩu khẽ nhưng người ấy náy nói với chu chu, chu chu cô nương chê cười, sư đệ của ta thiếu niên đắc trí, tính tình cuồng phóng, nói chuyện không biết nặng nhẹ, cô nương chớ để ở trong lòng chu chu miễn cưỡng cười cười, coi như bỏ qua chuyện này, ánh mắt của cơ u cốc, hoàn toàn yên tĩnh cứ như xung đột vừa rồi hoàn toàn chưa từng phát sinh. Hai nhóm người đi cách nhau không xa, trường cuồng nghe thấy lời nói của thân cẩu thì âm thầm nghiến răng cười lạnh không dứt, đây là phụ của sư phụ, hắn không tiện công khai trở mặt phản bác. Nhị công chúa đi bên cạnh hắn mềm mại đáng yêu cười một tiếng, đưa tay khoác cánh tay của hắn lắc lắc, coi như khuyên nhủ. Người thanh niên đi cùng bọn họ họ khổng, vẻ mặt sắc láo mắt nhìn lên trời chưa từng liếc chu chu và cơ u cốc lấy một cái trong chính điện một lão nhân hình dáng mập mạp hói nửa đầu mặc đạo bào màu lam nhạt đang ngồi ở chủ vị cùng một lão giả dâu tóc bạc trắng ngồi bên trái cùng nhau đàm luận lão nhân chính là trịnh kiến huy sư phụ của thân cẩu đã đến tu vi kết đan hậu kỳ người đang đàm luận với lão chu chu và cơ u cốc đã từng gặp mặt chính là vị quán trưởng hội quán luyện đan sư cung hàng cũng là một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ cung hàng vừa thấy chu chu thì hết sức vui mừng từ chỗ ngồi đứng lên đi tới mấy bước đón chào nói cơ hiền chất và chu chu cô nương quả nhiên đã tới mới vừa rồi trịnh đại sư nói hôm nay thân tiên sinh mang khách quý tới chơi ta liền đoán là mấy người <cười> ha ha trương cuồng và nhị công chúa liếc mắt nhìn nhau vẻ kỳ quái thân phận của cung hàng thì bọn họ đã biết đường đường là luyện đan sư tam phẩm lại là quán trưởng của hội quán luyện đan sư tích quốc không hiểu nhiệt tình khách khí với hai người thân cầu mang đến như vậy làm cái gì cơ u cốc mới tu vi chúc cơ trung kỳ bọn họ căn bản không để vào mắt Chu Chu thì càng không phải nói, là một người bình thường hơn nữa lại xấu xí ảnh hưởng mỹ quan, bọn họ nhìn nhiều một chút đã thấy tổn thương hai mắt. Trịnh Kiến Huy vừa rồi đã nghe Cung Hàn kể lại chuyện tham gia khảo hạch ngày hôm qua, đối với việc Chu Chu có thể luyện chế thành đan cả 10 phần, một lần luyện ra 20 viên thông mạch đan thì nửa tin nửa ngờ, hiện tại nhìn thấy nàng thì không những hoài nghi không giảm mà còn tăng, nếu không phải lão có lòng tin đối với nhân phẩm của Cung hàn cũng như thân đệ tử là thân cậu, thì nhất định sẽ nghi ngờ cả hai người phối hợp lừa đảo. Lão khẽ cười cười, nói với chu chu, vị này chính là chu chu cô nương rồi, cung quán trưởng vẫn không dứt lời khen ngợi kỹ thuật luyện đan thần kỳ của cô nương. Khách quý ở xa tới, thật vẻ vang cho kẻ hèn này a Cơ u cốc dẫn theo chu chu tiến lên cùng hành lễ nói, tiền bối quá khen. trương cuồng, nhị công chúa cùng vị khổng tiên sinh bị bỏ rơi lạnh nhạt ở một bên, thấy hai vị đại lão già coi trọng cơ u cốc và chu chu vô cùng, thì trên mặt hiện ra thần sắc xem thường sắc mặt khổng tiên sinh càng tối tăm ý bất mãn không cần nói cũng rõ ràng trương cuồng không muốn bị vị sư huynh không bằng mình đoạt hết hào quanh lúc này liền đi lên hai bước chắn giữ hai nhóm người nói với sư phụ trịnh kiến huy sư phụ đệ tử ngày trước đã làm quen được với một vị bằng hữu niên kỳ còn trẻ nhưng tài năng phi thường liên tục xin hắn đại diện tích quốc chúng ta tham gia đại hội luyện đan sư thật vất vả mới được hắn trượng nghĩa đáp ứng tương trợ hôm nay cố ý đưa hắn tới gặp mặt sư phụ vừa nói vừa xoay người mời khổng tiên sinh kia tiến lên Ra vẻ hào hứng giới thiệu, vị lão đệ này là Khổng Hoàn Hy, năm nay 187 tuổi, đã là luyện đan sư tam phẩm. Khổng lão đệ, vị này chính là sư phụ của vi huynh. Hắn vừa giới thiệu vừa đánh giá sắc mặt của mọi người tại đây, tiếc nuối chính là tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào như hắn dự liệu là vui mừng, sợ hãi than thở hay là tự ti mặc cảm. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudiochuyen.com, chương 168. Chỉ có ác hơn, nếu như Trương Cuồng giới thiệu sớm một ngày, có lẽ thật sự có thể nhìn thấy những biểu cảm hắn muốn gặp, đáng tiếc hắn lại muốn mang khổng hoàn hy xuất hiện muộn để áp trục, tạo hiệu quả rung động kết quả lại thành kẻ cuối làm nền. Cung hàng và thân cầu hôm qua đã được chứng kiến thuật luyện đan gần như, biến thái của Chu Chu, trong lòng đánh giá nàng ấy rất cao, hoàn toàn không phải là một luyện đan sư tam phẩm có thể sánh bằng. Trên dưới phái thánh trí thường thấy luyện đan sư lục phẩm đỉnh trịnh quyền. Cùng với người luyện chế đan dược tam phẩm dễ dàng như nấu cơm Chu Chu, nên cho dù một đệ tử bình thường, cũng không cảm thấy luyện đan sư tam phẩm có nhiều tài giỏi gì, huống chi là người có quan hệ thân cận với Chu Chu như cơ u cốc. Trong lòng hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy một số phương diện về thực lực luyện đan của Chu Chu có thể còn cao hơn trịnh quyền, luyện đan sư tam phẩm trước mặt nàng thì đáng giá gì chứ? Bản thân trịnh kiến Huy là luyện đan sư tứ phẩm, mặc dù cũng cảm thấy khổng hoàn hy, chưa tới 200 tuổi đã tiến vào hàng ngũ tam phẩm là rất xuất sắc. Nhưng trong lòng lão vẫn nhớ những lời cung hàng vừa kể về biểu hiện tuyệt hảo của Chu Chu, ở hội quán luyện đan sư ngày hôm qua, nên nhiệt tình đối với Khổng Hoàn Hy giảm đi nhiều. Ông là người lão luyện thành thục, dĩ nhiên sẽ không đặt tất cả hy vọng lên người Chu Chu, cho nên rất nhanh điều chỉnh tâm tình, vẻ mặt ôn hòa xã giao mấy câu với Khổng Hy. Nhị công chúa tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui Chu Chu từ đầu đến chân, thừa dịp bọn họ nói chuyện Khổng Hoàn Hy, cười nói, thật không nghĩ tới thì ra thân sư vi Hát muốn giới thiệu vị Chu Chu. Cô nương này cho Trịnh Đại sư chứ không phải cơ tiên sinh. Có rất ít nữ tử có thể trở thành luyện đan sư đấy, thứ cho bổn cùng mắt mũi vụng về, không biết chu cô nương là tu vi gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, xuất sư từ vị đại sư nào đây? Nàng vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều chiếu vào trên người Chu Chu. Chu Chu nhìn cơ u cốc rồi trả lời, ta hiện 16 tuổi, không có tu luyện qua, trước khi xuất môn sư phụ đã phân phó không được tùy ý tiết lộ tục danh của người. Trừ cung hàng, cơ u gốc và thân cẩn đã được chứng kiến bản lãnh của nàng, đám người còn lại sau khi nghe câu trả lời này đều trợn trắng mắt. Trương Cuồng trực tiếp càn rỡ cười nói, ha ha, sư huynh, đây chính là luyện đan kỳ tài ngươi tìm đến. Thật là muốn người ta chết cười. Một thị nữ tùy tiện trong phủ ta cũng mạnh hơn nàng. Chớ có vô lễ. Thân cẩu và cung hàng đồng thanh nói, hai người bọn họ đều có hy vọng chu chu sẽ giúp tích quốc đạt giải quán quân, e sợ lời nói độc ác của Trương Cuồng sẽ gây hậu quả xấu. Hận không thể đi lên và miệng hắn vài cái. Trong lòng bọn họ thật ra cũng cảm thấy kỳ quái, chu chu mới có 16 tuổi. Chẳng lẽ nàng bắt đầu từ trong bụng mẹ đã học tập thuật luyện đan? Trịnh kiến Huy cũng âm thầm xem thường chu chu trong lòng. Nhưng nhớ cung hàng từng nói nàng ấy là đệ tử của luyện đan sư, lục phẩm đỉnh trịnh quyền, chắc cũng có chút môn đạo. Chỉ cần nhìn người ở bên người nàng là cơ u cốc, còn chưa tới 50 tuổi đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng hết sức bảo hộ duy trì nàng. Có thể thấy nàng không phải bình thường vô dụng như ngoài mặt. Trương Cuồng đừng có nói nhảm. Ngày mai chính là ngày bắt đầu của chung kết đại hội luyện đan sư. Tích quốc ta có thể được hai vị luyện đan sư kỳ tài thế này tương trợ, đúng là vạn hạnh. Tối nay xin hai người trở về nghỉ ngơi cho tốt. Lão Phu Trúc hai vị ngày mai kỳ khai đắc thắng, ra quân thắng lợi. Trịnh Kiến Huy cũng không muốn nhiều lời, là rồng hay rắn, ngày mai thi đấu là biết thôi. Đồng tử bên cạnh thấy ông ta ra hiệu thì bưng hai khai tiến lên. Chia ra đưa đến trước mặt Chu Chu và Khổng Hoàn Hy, trong mỗi mâm đều thả một chiếc hộp màu bạc. Đây là một chút tâm ý của Lão Phu, xin hai vị nhận lấy. Hộp bạc này là do Hồng bàn luyện khí đại sư thất phẩm của tệ quốc luyện chế, có thể bảo tồn linh dược tươi mới hoàn hảo như vừa mới hái hơn 100 năm. Thoạt nhìn tuy nhỏ nhưng diện tích bên trong hộp là 343 thước vuông, nói là giống một kho thuốc nhỏ cũng không ngoa. Chu Chu và Khổng Hoàn Hy nghe trịnh kiến Huy giới thiệu một phen, thì đều có vẻ mặt vui mừng. Tác phẩm của luyện khí đại sư thất phẩm bên ngoài vô cùng hiếm gặp, cũng chỉ có ở nơi nổi tiếng với thuật luyện khí như Tây Phương, ngũ quốc mới có thể nhẹ nhàng đưa đồ tốt như vậy ra làm quà gặp mặt nha. Hai người nhận lấy món quà dành cho mình, đều hành lễ tạ ơn. Chu Chu vốn cũng có hộp thuốc có tác dụng tương tự do Thạch Ánh Lục luyện chế cho nàng, nhưng diện tích chỉ có 100 thước vuông, hơn nữa chỉ có thể bảo tồn linh dược một tháng. Hiện tại Thạch Ánh Lục chỉ là luyện khí sư tam phẩm, có khoảng cách rất lớn với luyện khí sư thất phẩm. Nên đồ luyện chế ra có tranh lệch là chuyện bình thường. Khổng hoàn hy thu được phần lễ trọng như vậy, cảm giác tức giận vì bị lạnh nhạt lúc trước liền không còn. Nhưng nghĩ đến tiểu nha đầu như Chu Chu mà cũng nhân được lễ vật ngang hàng với mình, thì lại có chút mắt hứng. Hừ, để xem, chờ ngày mai hắn đại triển thần uy, còn nha đầu xấu xí si quái dị kia thì tự bêu xấu, những người này nhất định sẽ hối hận. Trịnh kiến Huy, muốn ngày mai bọn họ có tình trạng tốt thêm ra trận chung kết luyện đan sư, liền dặn dò thân cầu và trương cuồng chiêu đãi khách nhân cẩn thận rồi để bọn họ trở về nghỉ ngơi dưỡng sức hai nhóm người đi tới ngoài động phủ của trịnh kiến huy trương cuồng liếc nhìn khổng hoàn hy rồi nghiêng đầu sang lạnh lùng nhìn chằm chằm chu chu nói một tiểu nha đầu ở nông thôn như ngươi cũng xứng giữ tác phẩm của luyện khí đại sư thất phẩm sao biết điều đưa hộp thuốc cho khổng lão đệ rồi cút sang một bên thân cẩu giận dữ nói sư đệ ngươi lại vũ nhục khách quý của lão phu là có ý gì sư phụ tặng quà cho người nào sao đến phiên ngươi nhận xét rồi ta đây cũng vì muốn tốt cho nàng ta có câu hoài bích có tội có vật quý trong người là có tội nàng ta vô duyên vô cớ nhận lấy bảo vật như vậy vạn nhất rước lấy họa sát thân hắc hắc trong lời nói của hắn dày đặc ý đe dọa trương cuồng xưa nay vốn xem thường sư huynh có tư chất và tiến cảnh không bằng mình nhưng nơi này dù sao cũng trong phạm vi động phủ của sư phụ làm to chuyện quá cũng khó thu xếp hắn biết khổng hoàn hy rất vừa ý với hộp thuốc bạc kia một lòng muốn chiếm luôn cái hộp của chu chu đến cho khổng hoàn hy khiến hắn ta ghi nhớ ân tình của mình Một tiểu nha đầu không có tu vi, hắn nghĩ tùy tiện đe dọa hai câu thì có thể hù dọa một cách dễ dàng. Cơ u góc ngăn cản thân cầu đang tức giận đến mức muốn bùng phát, lạnh nhạt nói, có dám đánh cuộc hay không? Trương cuồng sửng sốt, đánh cuộc gì? Trận chung kết ngày mai, chúng ta lấy hộp thuốc bằng bạc này làm vật đánh cuộc, ai thua thì phải đưa hộp thuốc của mình cho đối phương. Cơ u góc vốn không muốn gây chuyện, nhưng trương cuồng này thật quá mức đáng ghét, hắn cũng lời tốn hơi thừa lời với hắn ta, hiện tại không thể ra sức đánh cho hắn ta một trận thì nghĩ biện pháp để cho hắn chảy máu cũng tốt. Trương Cuồng đang muốn nói, Khổng Hoàn Hy đã cười lạnh đáp, để cho ta tỉ thí với kẻ quái dị này. Thật là chuyện đùa. Nếu ngươi không dám thì thôi. Cơ ú Cốc vẫn giữ nguyên khẩu khí bình thản. Không dám? Hừ, chỉ đánh cuộc hộp thuốc bằng bạc này thật không thú vị. Nếu ai thua ngày mai phải quỳ gối khấu đầu với người thắng ba lần, thề từ nay về sau không tự cho mình là luyện đan sư nữa. Các ngươi có dám hay không? Khổng Hoàn Hy cố tình gây sự nói cơ u gốc nhìn về phía chu chu để muội ấy tự quyết định chu chu vô cùng chán ghét mấy kẻ mắt chó nhìn người thấp này liền gật đầu đáp ứng được nhưng ta thấy tiền đánh cuộc vẫn còn thấp thêm vào một trăm vạn khối linh thạch thì sao nàng khắc sâu nhận thức được ý định âm người của nhị sư huynh nâng cao tinh thần dùng sức phát huy tiền đánh cuộc này thật sự khiến trương cuồng sợ hết hồn ngay cả khổng hoàn hy cũng nhịn không được đánh giá lại nàng một lần rõ ràng chỉ là một tiểu thôn cô bình thường nàng sao dám đánh cuộc nặng như vậy Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi, thực hiện, hp audio .com chương 169, ta coi trọng ngươi, việc đã đến nước này, hai bên đều ở thế cưỡi hổ khó xuống, khổng hoàn hy từ đầu hoàn toàn không hề nghĩ đến mình sẽ thất bại, lúc này cắn răng đáp, được, 100 vạn thì 100 vạn, nếu đến lúc đó ngươi trả không nổi thì làm sao, thân cẩu giận tái mặt đáp, nếu thế tiền đó sẽ do lão phu trả thay nàng ấy, hơn nữa lão phu cũng sẽ thêm 100 vạn linh thạch vào tiền đánh cuộc, Sư đệ có dám theo không? Trương Cuồng ha hả cười, khinh thường đáp, nếu sư huynh có ý tốt cho thêm tiền tiêu vặt, sao sư đệ có thể từ chối? Ta cũng bỏ thêm một trăm vạn, đáng tiếc nếu sư huynh nghĩ nhận được thì đến kiếp sau cũng không có đâu. Vậy thì ta mỏi mắt chờ xem. Ngày mai ta sẽ xin cung quán trưởng làm chứng cho vụ đánh cuộc này, hy vọng sư đệ không đổi ý. Thân cẩu xoay người, dẫn Chu Chu và Cơ U Cốc rời đi. Một đêm yên bình, sáng sớm ngày hôm sau thân cẩu đưa mấy người chu chu đến nơi diễn ra vòng chung kết đại hội luyện đan vị trí của hội trường vừa đúng ở phía nam động phủ của trịnh kiến huy vì phần lớn luyện đan sư hai trăm tuổi trở xuống đều chỉ có tu vi trúc cơ kỳ chưa thể ngưng tụ đan hỏa để luyện đan hơn nữa đại đa số luyện đan sư cũng không có linh thú hệ hỏa từ cấp năm trở lên cho nên khi luyện đan đều cần đến địa hòa mà dưới nam sơn thì có hỏa mạch địa hòa quá trình luyện đan kiêng kỵ nhất là bị người quấy nhiễu cho nên toàn bộ quá trình đều cấm người vào xem Khi bắt đầu tranh tài, mỗi luyện đan sư tiến vào phòng luyện đan nhỏ riêng đã được chuẩn bị trong một đan phòng lớn, chỉ có trọng tài của đại hội và khách quý mới được ngồi ở chỗ ngồi đã chỉ định trước trong đan phòng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của tu sĩ bình thường đến xem náo nhiệt, bởi vì bên ngoài đan phòng thiết lập cả đấu pháp đường, cả các quầy hàng do tụ bảo lâu dẫn đầu để tiến hành giao dịch mua bán, không lo không có cái tiêu khiển. Theo quy định của đại hội, trải qua tuyển chọn ở vòng loại, luyện đan sư tiến vào vòng chung kết có tổng cộng 50 người. Tích Quốc là quốc gia làm chủ đại hội lần này, có thể trực tiếp đề cử thêm 10 người tham gia vòng chung kết. Vòng chung kết được của hành trong 5 ngày, mỗi ngày có 12 người dự thi, một ngày sẽ chọn 3 người đứng đầu để tiến vào trận tranh tài cuối cùng, người chiến thắng trong 15 người này chính là vô địch của đại hội luyện đan. Quá trình luyện đan bị nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, không có một người, một luyện đan sư nào, có thể đảm bảo mỗi lần mình đều có thể phát huy hoàn toàn tài nghệ, nên vì đảm bảo công bằng, mỗi ngày sẽ tiến hành ba nội dung tỷ thí. Sau đó tổng hợp kết quả ba vòng này để quyết thắng bại. Ba cuộc tỷ thí phải luyện chế ra ba loại đan dược không giống nhau. Trận đầu sẽ luyện chế đan dược do đại biểu của ngũ quốc chỉ định. Trận thứ hai là do luyện đan sư dự thi lựa chọn luyện một trong những đan dược trong một danh sách. Trận thứ ba luyện đan sư được tự do luyện chế loại đan dược mình muốn. Hai trận đầu, những người tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm chuẩn bị linh dược và thuốc phối hợp để luyện đan, còn trận cuối cùng người dự thi tự mình chuẩn bị nguyên vật liệu. Thân Cầu nguyện ý nhờ cung hàng Vận dụng lực lượng của luyện đan sư hội quán để thu thập những linh dược Chu Chu cần, Chu Chu suy nghĩ rồi đưa cho hắn hai tờ giấy ghi phối phương, một tờ là dược liệu cần để luyện chế đan dược tẩy tủy đan tam phẩm, một tờ để luyện chế đan dược tử nguyên đan tứ phẩm. Thân Cẩu do dự hồi lâu, không nhịn được khuyên nhủ, "Đây là đan dược tứ phẩm, có phải là quá mạo hiểm hay không?" Dĩ nhiên Chu Chu sẽ không nói thật với hắn là không có gì mạo hiểm, chỉ nói là phòng trước thì không có hậu hoạn, chắc sẽ không phải dùng đến. Thân Cẩu nghĩ thấy cũng đúng. Từ khi ngũ quốc tổ chức đại hội luyện đan sư tới nay, người từng thành công luyện chế ra đan dược tứ phẩm chỉ có 3, bốn người, đều là thiên đài luyện đan của cả đại lục tấn tiềm. Đan quốc cũng có một ít luyện đan sư tuổi trẻ xuất sắc như vậy, nhưng trước đó không chủ động tham dự đại hội luyện đan của bọn họ. Những năm gần đây thì ngũ quốc nghiêm khắc quản chế không để người đan quốc có cơ hội dự thi, nên chắc tỷ lệ xuất hiện người luyện chế đan dược tứ phẩm sẽ không cao, nhưng vẫn cần có chuẩn bị. Nghĩ thế rồi không nói thêm gì nữa. Mấy người Chu Chu tới không sớm không muộn, phần lớn luyện đan sư dự thi ngày hôm nay đã tiến vào đan phòng, đang ngồi một bên điều tức, khổng hoàn hy cũng ở trong số đó. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết, dựa theo quy củ, những người do chủ quốc tiến cử thẳng vào vòng chung kết sẽ chia ra, mỗi ngày có hai người dự thi. Đêm qua trịnh kiến Huy và cung hàng thương lượng, quyết định để Chu Chu và khổng hoàn hy thi ngày đầu tiên. Để thiên thượng vừa vào phòng liền kéo lấy cơ u cốc hỏi, kẻ khốn kiếp không biết sống chết tối qua dám khiêu chiến. Với tiểu sư muội nhà ta đã tới chưa? Cơ ú cốc chỉ chỉ về phía khổng hoàn hy, đến rồi. Nhanh đi tìm cung quán trưởng làm chứng, việc đánh cuộc ngày hôm qua không thể để hắn rút lui. để thiên thượng vui mừng đến hai mắt đều tỏa sáng, thế là có tổng cộng 200 vạn khối linh thạch a phát tài rồi. Khổng hoàn hy đang ngồi ở trên vị trí khách quý cạnh Trương Cuồng và Nhị Công Chúa, cũng đã nhìn thấy bọn họ, không cần chào hỏi liền đứng lên đi tới. để thiên thượng nhìn khổng hoàn hy đi tới cứ như thấy 200 vạn khối linh thạch bay tới vậy, vui vẻ đến miệng không khép lại được, thái độ hoàn toàn khác với vẻ hung ác thô bạo hàng ngày, vẻ mặt thân thiện nói: "Đến đây, chúng ta nhanh đến chỗ cung quán trưởng xin ông ta làm nhân chứng cho việc đánh cuộc ngày hôm qua." Trương Cuồng cũng vì chuyện này mà đến, không nghĩ tới đối phương còn nóng lòng hơn so với mình, thật không biết tự tin của bọn hắn từ đâu mà tới, trong lòng bởi vì thái độ khác thường của để Thiên thượng mà sinh ra mấy phần dự cảm bất ổn. Nhưng hắn thật sự không cách nào tin tưởng một luyện đan sư tam phẩm như Khổng Hoàn Hi có thể sẽ thua bởi một tiểu thôn cô không có chút tu vị nào, cho nên rất nhanh chóng dứt bỏ những dự cảm, hoang đường kia. Tốt! Khó gặp được người không sợ chết như các ngươi, hôm nay sẽ để cho các ngươi hiểu biết thế nào là thực lực của luyện đan sư, tam phẩm. Trương Cuồng hừ một tiếng, liền cùng bọn họ đi tìm Cung Hàng ký kết việc đánh cuộc. Cung Hàng cũng không có ấn tượng tốt với Trương Cuồng, nhưng hắn ta và thân cầu đều là đệ tử của Trịnh Kiến Huy. Sự tình trong sư môn của Trịnh Kiến Huy thì ông ta không muốn dính líu. Nên mặt lộ ra vẻ khó khăn định nhã nhặn từ chối. Nhưng đúng lúc ấy thành hiểu thương và kỳ tiến và mấy luyện đan sư của tích quốc đi tới nghe thấy chuyện này. Thành hiểu thương là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, trương cuồng, thân cẩu và chu chu, ai xui xẻo mất thể diện hắn đều vui mừng nên chủ động xin làm nhân chứng, còn lôi theo nhiều luyện đan sư nổi danh của tích quốc đến cùng làm chứng. Đế thiên thượng thấy việc đánh cuộc đã được ký kết, vui vẻ đến mức suýt khô tay múa chân, thân thiết hòa ái. Nhìn khổng hoàn hy, cười nói, người cố gắng lên, ta xem trọng người nha. Ha ha ha ha. Khổng hoàn hy bị chàng cười của hắn làm cho mau cốt tùng nhiên, nổi ra gà, bình luận hai chữ đồ điên rồi phất tay áo bỏ đi. Thạch ánh lục tức giận bất bình nói, tên khốn kiếp này bắt nạt chu chu, ta tưởng đại sư huynh phải đánh cho hắn ta một trận nên thân, sao huynh còn khách khí với hắn như vậy? để thiên thượng lắc đầu khoát tay, khẩn trương nói, không được đánh, không được đánh. Đó là hai trăm vạn khối linh trạch đấy. Người ta rộng rãi như vậy, ta khách khí với hắn một chút thì có sao? Ta vừa nghĩ tới vẻ mặt hắn sau khi thảm bại thì không nhịn được. Ha ha ha ha. Trên người Chu Chu không mang đủ linh thạch, tối hôm qua hắn, khẳng khái giúp đỡ, đưa linh thạch của mình cho nàng. Chu Chu bánh ít đi, bánh quy lại, đã hứa hôm nay kiếm được bao nhiêu sẽ chia cho hắn một phần. Hiện tại hắn nhìn thấy khổng hy, thì so với nhìn thấy thân nhân còn vui vẻ thân thiết hơn, so với nhìn thấy mỹ nữ không mặc quần áo thì còn đáng yêu hơn, làm sao nỡ đánh hắn ta? Chỉ hận không thể làm cách nào giúp thân thể ý chí hắn ta khỏe mạnh bền bỉ được. Đến lúc kết thúc ba trận tranh tài, hắn mới có thể xem cuộc vui và nhận được linh thạch nha. Dê béo như vậy mà thêm mấy người nữa thì thật là không muốn phát tài cũng không được. Chuyện audio, Nga mi Tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 170, Quyết tâm chiến thắng. Tiếng chuông khai cuộc vừa điểm, trịnh kiến huy liền đại biểu quốc chủ của ngũ quốc vua, Hoàng Thất. Cùng với các đại tông môn tuyên bố bắt đầu vòng chung kết đại hội luyện đan sư. Sau khi thông báo quy tắc, 12 luyện đan sư có tên dự thi ngày hôm nay được mời đến trước đài, mỗi người nhận lấy một phần linh dược và đan phương do những người tổ chức chuẩn bị. Trận tỉ thí đợt tiên yêu cầu bọn họ, trong ba canh giờ luyện chế cùng một loại đan dược nhị phẩm do đại hội chỉ định. Chu Chu vừa nhìn thấy tên của đan dược thì ngây người tại chỗ, thế nhưng lại là thông mạch đan. Nàng ngẩng đầu nhìn về cung hàng đang ngồi ở chỗ khách quý thấy lão híp mắt cười gật đầu với mình, nụ cười kia mười phần giống cáo già. Đây đại khái là lợi dụng chức vụ làm rối kỳ cương, đi cửa sau sao, lợi dụng thân phận chủ nhà để cho tuyển thủ nước mình có thể luyện chế đan dược nắm chắc nhất. Chu chu âm thầm le lưỡi, bọn họ thật lo lắng quá nhiều nha. Mấy tuyển thủ còn lại thấy cái đề mục này thì sắc mặt đều âm trầm, đoán chừng đang ở trong lòng mắng thầm người ra đề sao lại ra cái đề mục khó khăn này, rõ ràng muốn làm bọn họ bị loại. 12 luyện đan sư dự thi hôm nay, Trừ khổng hoàn hy và một luyện đan sư đến từ Đồng Quốc tu vi tam phẩm, thì đều là nhị phẩm, đối với bọn họ thông mạch đan quả là khó khăn không nhỏ. Chu Chu cẩn thận kiểm tra thấy linh dược đại hội cấp cho nàng không say mới xoay người đi, vào phòng luyện đan số 12 của mình. Thời gian 3 canh giờ đối với người tu tiên thì chỉ như một cái nháy mắt, rất nhanh cửa của 12 phòng luyện đan đều lần lượt mở ra, những người dự thi có người vui mừng, có người u buồn lục tục đi ra, Chu Chu ôm tiểu chư vẫn là người đi ra cuối cùng. Trận này quan hệ tới việc đánh cuộc trọng đại của nàng với khổng hoàn hy, thân cẩu với trương cuồng nên nàng không dám giấu tài, phải làm hết sức, cho nên tỷ lệ thành đan có hơi cao, trong đó đan dược thượng đẳng cũng, có chút nhiều. Thật là thành tích quá mức nghịch thiên, nếu như nàng lại là người sớm nhất ra khỏi phòng luyện đan, không khỏi có chút quá cao điều nổi bật, khiến người chú ý, nên nàng không chút do dự, chờ những người khác đều đi ra ngoài mới rời khỏi phòng. Một đám luyện đan sư theo thứ tự đi tới trước mặt trọng tài đem đan dược mình đã luyện chế ra đổ vào khay ngọc để cho trọng tài giám định và cho điểm. người thứ nhất tiến lên chính là khổng hoàn hy, hắn ngẩng đầu ướn ngực, lòng tin mười phần đi tới trước đài, đổ từng viên từng viên đan dược trong bình ngọc trên tay xuống khay, âm thanh leng keng liên tục vang lên chính lần, khiến những người dự thi khác và khách quý trên đài đều sợ hãi than thành tiếng. kết quả truyền ra khỏi đan phòng, những người đã đặt cược khổng hoàn hy thắng đều lớn tiếng hoan hô. để thiên thượng vẻ mặt tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói cười sao, cười sao cứ chờ đến lúc khóc đi. Hắn vừa rồi đi dạo quầy cá cược ở đấu pháp đường, lấy tất cả linh thạch của bản thân và huynh đệ quăng vào cược chu chu thắng, cũng tới mấy chục vạn khối linh thạch. Chu chu chỉ là luyện đan sư nhị phẩm, hơn nữa là người nhỏ tuổi nhất, được tiến cử trực tiếp vào trận chung kết, cho nên là người có tỷ lệ đặt cược thấp nhất trong những người dự thi, khả năng thắng cũng nhiều một bồi bốn đặt một nếu thắng thì gấp bốn lần. Để thiên thượng nghĩ tới linh thạch sắp thu được tới tay thì thấy chuyện gì, cũng vô cùng tốt đẹp Ngay cả Trương Cuồng và Khổng Hoàn Hy đáng ghét thì hắn cũng thấy trở nên khả ái. Hôm nay đại hội cung cấp lượng linh dược vừa đủ để luyện chế ra tối đa 10 viên thông mạch đan. Khổng Hoàn Hy luyện chế ra 9 viên, chính là tỷ lệ thành đan 9 phần, cho dù là luyện đan sư tam phẩm luyện chế đan dược nhị phẩm nhưng kết quả như vậy vẫn đáng giá kiêu ngạo. Khó khăn nhất chính là trong 9 viên thông mạch đan có 4 viên đạt đến phẩm chất trung đẳng. Vị luyện đan sư tam phẩm của đồng quốc thấy thành tích như vậy thì sắc mặt nhất thời chìm xuống những luyện đan sư nhị phẩm khác thì càng không cần phải nói khổng hoàn hy nhìn quanh toàn trường khó nén được đắc ý trương cuồng và nhị công chúa đứng dậy đi tới dưới đài không tiếc lời khen ngợi hắn ba người lạnh lùng nhìn về phía thân cẩu và mấy người phé thánh trí lại phát hiện trên mặt bọn họ chẳng những không có nửa phần ưu sầu gấp gáp ngược lại ai nấy vẻ mặt hưng phấn hơn nữa cái tên đinh ba tắc đề thiên thượng còn cười đến giống như đứa ngốc chẳng lẽ tiểu thôn cô kia có thể có thành tích tốt hơn ba người không tự chủ được nhìn về phía chu chu Thấy nàng một tay ôm tiểu trư, một tay đang che miệng ngáp, bộ dáng nhìn vô cùng lười nhác chán trường thì lại lòng tin mười phần. Chỉ bằng nàng. Kiếp sau cũng không có thành tích tốt hơn đâu. Những luyện đan sư khác sau thành tích mở màn của khổng hoàn hy, thì đều lộ ra vẻ kém cỏi. Luyện đan sư tam phẩm đồng quốc tốt nhất trong mấy người sau, thành đan tám viên, hai viên phẩm chất trung đẳng, còn người kém cỏi nhất chỉ luyện được bốn viên đan dược. Đến lượt chu chu tiến lên, vẻ mặt và ánh mắt trịnh kiến huy rất an tĩnh Thành thật mà nói lão không ôm hy vọng quá lớn đối với Chu Chu. Có biểu hiện xuất sắc của khổng hoàn hy, lòng tin của lão đối với việc tích quốc đạt giải quán quân cũng tăng lên nhiều, cho dù biểu hiện của Chu Chu có kém cũng không sao. Cung hàng đã từng tận mắt thấy bản lĩnh của Chu Chu ngược lại hơi khẩn trương. Dù sao luyện đan sư không thể mỗi lần đều giữ vững trình độ, không biết thành quả của nàng ngày hôm nay có xuất sắc giống như hôm qua không. Về phần những vị khách quý khác có mặt, thì lực chú ý hầu hết đều không đặt trên người Chu Chu. Một luyện đan sư nhị phẩm đi cửa sau vào trận chung kết, hơn nữa còn là một hoàng hoa tiểu nha đầu, có thể trông cậy nàng có thành tích gì tốt chứ. Không đứng cuối cũng không tệ rồi. Đinh đinh đinh, các tu sĩ thính lực cao siêu dù không chú ý, nhưng vẫn bị một chuỗi âm thanh vang lên ngoài ý muốn khiến cho cả kinh mở to mắt, có mấy người còn khoa trương dụi mắt, ngoái ngoái tai, cho là mình nghe lầm nhìn lầm. Mười tiếng vang, người viên đan rực mượt mà tròn trịa, đan hương tỏa ra bốn phía hiện ra trong khay ngọc. Trịnh kiến Huy không giữ nổi bình tĩnh phải đứng lên, bốn đại biểu của bốn nước khác phái tới cũng nhịn không được kinh hô, con người mỗi người đều trừng lớn như muốn lọt khỏi hốc mắt, qua lại đánh giá chu chu cùng với đan dược nàng vừa đổ ra trên khay ngọc. Thiên tài, tuyệt đối là cực phẩm thiên tài. Tích quốc làm thế nào có thể tìm ra một thiên tài luyện đan biến thái như vậy? Cho dù ở đan quốc có thể cũng hiếm thấy nha. Đám người khổng hoàn hy vốn còn đang vênh mặt lên trời thì hoàn toàn ngây người. Đây là ảo giác sao? Tiểu thôn cô kia có thể luyện ra 10 viên thông mạch đan, tỷ lệ 10 phần thành đan, đây còn là người sao? Nhị công chúa không nhịn được đưa tay nắm chặt cánh tay Trương Cuồng, hai vợ chồng nhìn nhau im lặng, sắc mặt đều khó coi vô cùng. Năm trọng tài trên đài tiểu tâm rực rực, vô cùng cẩn thận kiểm nghiệm từng viên đan dược trong khay, phía trên đan dược đều tồn tại hơi thở của lửa, xác sắc, sắc thật thật là đan dược vừa ra lò không lâu, trong đó có 9 viên là phẩm chất thượng đẳng, chỉ có một viên phẩm chất trung đẳng. Kết quả này vừa tuyên bố, Cả hội trường chắc chắn sẽ nổ tung, bên ngoài đan phòng tiếng kêu than càng vang động, không ai nghĩ Chu Chu có thể có thuật luyện đan cường đại như vậy, những người đặt cược cho 11 luyện đan sư khác đều có dự cảm bọn họ nhất định sẽ thua. Đề Thiên Thượng ngồi trên bàn khách quý hà hà cười không dứt, Thạch Ánh Lục vui vẻ hưng phấn đến hai mắt sáng long lanh, Cơ U gốc và Doãn Tử Trương tương đối bình tĩnh hơn. Chu Chu đứng dưới đài ngửa đầu nhìn về bọn họ, không ngờ thấy được trên vẻ mặt băng sơn của Doãn Tử Trương lộ ra một chút nụ cười, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ đắc ý. Vì các sư huynh, sư tỷ của nàng, vì linh thạch và vì bát bảo tử vân hốt, lần đại hội luyện đan này nàng nhất định phải thắng. Chuyện audio, Nga Mị tác giả, Nga mi thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 171, thực lực tuyệt đối. Đám người chu chu vì thắng ngay từ trận đầu mà cười hết sức vui vẻ, khổng hoàn hy chỉ cảm thấy mình như ở trong cơn ác mộng, hắn không muốn tin tưởng tiểu thôn cô không chút thu hút, ở phương diện thuật luyện đan thậm chí hơn cả mình nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến cho hắn không thể không tin. Hắn nhớ tới trận đánh cuộc lúc trước định ra cùng Chu Chu thì ngũ tạng, như bị thiêu đốt. Một trăm vạn linh thạch tiền đánh cuộc đủ để thua sạch tài sản, mà hắn cực khổ để giành được những năm gần đây, nhưng hắn tự đánh giá mình còn có thể thừa nhận, cái hộp thuốc bạc kia mất rồi tương lai sẽ có cơ hội kiếm được một cái nữa. Nhưng muốn hắn dập đầu với Chu Chu trước mặt mọi người, hơn nữa từ nay về sau không được tự cho mình là luyện đan sư, hắn thật sự không thể tiếp nhận nổi. Ghen tị hối hận, sợ hãi đủ loại cảm xúc tràn ngập trong đầu hắn, tay chân hắn lạnh buốt dần dần mê muội thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Vợ chồng trương cuồng phát hiện hắn không ổn, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Trương cuồng thấp giọng nói, người quái dị kia chỉ là nhất thời may mắn. Hôm qua cung quán trưởng đặc biệt đi tìm sư tôn ta, nói không chừng bọn họ đã thương lượng qua cố ý chọn một loại đan dược, mà người quái dị kia am hiểu nhất luyện chế tốt để lớn tiếng dọa người. Khổng lão đệ ngàn vạn lần phải tỉnh táo, ngươi không nên tâm phủ khí táo không ổn định hai màn kế tiếp kia sao có thể tĩnh tâm luyện đan lời này của hắn cũng coi như chó ngáp phải ruồi nói đúng một nửa trận đầu hôm nay chỉ định luyện chế thông mạch đan đúng là do cung hướng đề nghị với trịnh kiến huy dù sao khổng hoàn hy cũng tu luyện nhiều năm được trương cuồng nhắc nhở thì nhất thời đã tỉnh hồn lại cố gắng chấn định tâm thần một lần nữa ngẫm nghĩ hôm qua cung hàng bảo vệ đám người chu chu càng cảm thấy trương cuồng suy luận hợp lý hắn oán hận chừng mắt liếc chu chu đang đứng ở trong sân nhận hết ánh nhìn chăm chú Lạnh lùng nói, dùng loại mưu mẹo nham hiểm này đã muốn thắng được ta. Nằm mơ, ta nhất định sẽ khiến cho mấy tiểu nhân vô sỉ này hối hận cả đời. Trương Cuồng thấy khổng hoàn hy giống như đã khôi phục trạng thái, mang nhị công chúa trở về chỗ ngồi dành cho khách quý của mình. Nhị công chúa thấp giọng nói, ngươi thấy, khổng tiên sinh có thể thắng sao? Biểu hiện của chu chu thật quá kinh người, cứ cho là đám người cung hàng thông đồng với nàng ăn Gian chọn đề, nàng ta cũng phải có bản lãnh nắm chắc 100% thành đan mới được. Nàng và Trương Cuồng kết thành tình lữ đã mấy chục năm, cũng có hiểu biết tương đối về thuật luyện đan, không phải là nàng diệt uy phong người trong nhà, sự thật Trương Cuồng, cũng không bảo đảm được luyện loại đan dược nào có thể hoàn toàn thành công. Huống chi chẳng những chu chu nắm chắc 100% thành đan, trong đó đan dược phẩm chất thượng đẳng nhiều khả năng đạt 90%. Trương Cuồng sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới thân cầu kẻ bất lực kia, cũng có thể tìm được luyện đan sư lợi hại như vậy là ta khinh thường bọn họ. Hừ, chỉ như vậy đã nghĩ thắng được ta. Vọng tưởng. Trong lời nói ẩn hàm ý tứ rõ ràng là đã thừa nhận thuật luyện đan của khổng hoàn hy, không bằng chu chu. Chàng có biện pháp gì. Nhị công chúa cẩn thận hỏi. Đan hồn phù. Trương Cùm trầm giọng nói. Cái gì? Phù chú kia chúng ta dùng đủ 300 vạn linh thạch để mua, có thể gặp nhưng không thể cầu. Chỉ có hai tờ, cứ như vậy mà dùng một tờ. Cho dù nàng đường đường là công chúa của một nước cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Chỉ cần chúng ta thắng. Chẳng những có thể lấy lại từ chỗ sư huynh của ta 100 vạn linh thạch. Khổng hoàn hy cũng phải nhận nhân tình của chúng ta. Còn có chúng ta đặt tiền đánh cuộc trên người hắn. Không lo không hoàn lại được tiền vốn. Nhưng nếu như chúng ta thua, hừ hừ, muốn bồi thường cho kẻ bất lực kia 100 vạn linh thạch thì thôi. Sau này ở trước mặt sư tôn còn có chỗ cho ta nói chuyện sao? Để cho kẻ bất lực kia bỏ lên trên đầu ta. Dựa vào cái gì? Trong lòng trương cuồng đã tính toán qua lợi hại, xem ra mặc dù đan hồn phủ cao quý khó cầu. Nhưng hiện tại muốn keo kiệt cũng không được. Khoản sổ sách này ngày khác sẽ tính thật rõ ràng cùng với sư huynh thân cầu. Đan hồn phủ trên tay trương cuồng chính là xuất từ tay của luyện đan đại sư thượng cổ. Bùa phong ấn một luồng thần hồn của vị đại sư này. Chỉ cần lúc luyện chế đan dược tứ phẩm trở xuống dùng một tờ là, có thể bảo đảm 80% luyện thành đan. Hơn nữa trong đó có ít nhất 30% trở lên đan dược đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Lẽ ra 150 vạn linh thạch dư giả mua một lò linh đan tứ phẩm. Nhưng linh đan tứ phẩm tầm thường trên thị trường cũng ít thấy. Huống chi khi mình cần loại đan dược tứ phẩm nào đó, có một lá bùa như vậy, chỉ cần đem phối liệu linh dược chuẩn bị đầy đủ hết, cho dù là luyện đan sư nhất, nhị phẩm, cũng có thể luyện ra một lò đan dược thượng hạng, cái này tuyệt đối đáng giá. Trương Cuồng mấy năm trước Trăm Phương ngàn kế, từ một tông môn trung đẳng suy bại mua được hai tờ bùa này, vẫn cẩn thận cất giấu như bảo bối, hôm nay tình thế bức bách cũng không khỏi không lấy ra dùng. Trên hội trường, 12 tên luyện đan sư trở trịnh kiến huy, từ phối liệu phối phương của năm loại đan dược tam phẩm chọn lựa ra một loại. Chính thức bắt đầu trận tỷ thí thứ hai Khôi phục ý chí chiến đấu khổng hoàn hy đi đến trước mặt Chu Chu. khinh thường nói, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Dứt lời xoay người đi vào phòng luyện đan của mình, một tiếng ầm vang, cửa đá khép lại. Chu Chu xoa lỗ mũi. Cúi đầu nói với Tiểu Trư, ta may mắn lúc nào. Ta đây rõ ràng là dùng thực lực. Tiểu Chư sung sướng cọ cọ trước ngực nàng, ụt ít hai tiếng tỏ vẻ đồng ý, có thực lực rõ ràng là nó có được hay không. Ba canh giờ sau, Khổng Hoàn Hy là người thứ nhất hăng hái đẩy cửa đá đi tới ghế trọng tài, chậm rãi đổ đan dược trong bình ngọc trên tay vào trong khay. Tiếng leng keng liên tục vang lên chín, lần nữa rước lấy một loạt ánh mắt sợ hãi than từ chỗ ngồi của khách quý. Khổng Hoàn Hy tràn đầy tin tưởng, hắn vừa rồi dùng liên tục ba viên Tĩnh Tâm Đan, ngồi xuống gần nửa canh giờ điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Rốt cục Phát Huy vượt tài nghệ luyện chế ra 9 viên đan dược tam phẩm, đây là thành tích từ lúc hắn bắt đầu luyện đan tới nay chưa bao giờ có, khó khăn khi luyện chế đan dược tam phẩm vượt xa đan dược nhị phẩm, hắn một người mới vừa tấn nhập hàng ngũ luyện đan sư tam phẩm không lâu, có thể đủ đạt tới tỷ suất 90% thành đan, chỉ có bàn tay thần kỳ mới có thể đủ hình dung. Khổng hoàn hy không lý nào không tự tin a. Hắn cũng không tin nha đầu xấu kia luyện chế đan dược tam phẩm cũng có thể đạt tới tỷ suất 90% thành đan. Trịnh kiến huy dẫn đầu nghiệm đan dược cũng nhịn không được gật đầu lia lịa than thở, đại biểu bốn nước còn lại bình phẩm sắc mặt đều có chút khó coi, năm nay người dự thi của tích quốc cũng quá mạnh đi. Luyện đan sư tam phẩm đồng quốc kia rất nín nghẹn, hắn cũng phát huy vượt tài nghệ rồi, vốn tưởng rằng nhất định có thể hòa nhau một phần, kết quả vẫn là kém một chút, hắn chỉ luyện thành tám viên đan dược tam phẩm. Trong sự chờ mong của môn người, chu chu một lần nữa ra sân, nàng vẫn như cũ xếp hàng cuối cùng. Nhưng chín luyện đan sư đằng trước vừa thấy nàng vẻ mặt đầy kính ý chủ động tránh ra, Chu Chu bất đắc dĩ đành phải một đường đi tới trước đài, đem bình ngọc trên tay đổ ra. Đinh đinh đinh, lại là 10 tiếng vang liên tiếp. Cả hội trường im ắng đến cả tiếng hô hấp cũng nghe được. Tất cả trọng tài khách quý trợn mắt hốc mồm nhìn 10 viên đan dược tam phẩm quay tròn, lộn xộn trong khay ngọc, hoàn toàn quên cả thở. Chu Chu rất vô tội nhìn người trọng tài cửa đang chừng nàng, đề thiện thượng là người xem tỉnh táo duy nhất ở hiện trường Đứng lên đầu tiên dùng sức vỗ tay. Tiếng vỗ tay thức tỉnh những khách quý khác, trừ mấy người có hạn không cách nào tiếp nhận thực tế, mọi người cũng không tự chủ được vỗ tay theo. Trong tiếng vỗ tay như thể rời núi lấp biển, khổng hoàn hí ước chừng lay động hai cái, ngửa đầu phun ra một ngụ máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. truyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga mi, Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 172, Tiến hành nghịch thiên đến cùng. Trương Cuồng và Nhị Công Chúa có thể là số ít người chú ý tới Khổng Hoàn Hy, học máu hôn mê, những người khác đều đang bận hoan hô vỗ tay vì Chu Chu. Ở Tây Phương Ngũ Quốc, địa vị luyện đan sư cao đến mức người nơi khác khó có thể tưởng tượng, cho dù Chu Chu có diện mạo xấu xí, nhưng thực lực luyện đan của nàng còn ở đó, trong nháy mắt đã chinh phục vô số quần chúng vây xem không rõ chân tướng. Đề thiện thượng đại khái là người đầu tiên chú ý trạng huống của Khổng Hoàn Hy, trừ Trương Cuồng ra, vừa thấy hắn ta té xỉu. Suýt nữa nhịn không được xông đến kéo hắn lên dùng sức lay tỉnh. Người này cũng quá yếu ớt rồi, không phải là tính toán giả bệnh rút lui khỏi cuộc thi sau đó, kiểu gì cũng hủy bỏ đánh cuộc. Vậy cũng không được. Hai trăm vạn linh thạch đấy. Thân cẩu tối hôm qua đã bày tỏ rồi, linh thạch thắng được từ chỗ sư đệ của ông ta thì ông sẽ không cần, muốn cho Chu Chu coi như là thay sư đệ ông bồi tội vô lễ. May là không biết Trương Cuồng dùng phương pháp gì, rất nhanh đã cứu tỉnh Khổng Hoàn Hy. Lại không biết nói gì bên tai hắn, người vốn giống chó chết mất hết can đảm, bỗng nhiên lại rất hăng hái như đánh tiết gà. để thiện thượng cao hứng muốn nhảy xuống cảm kích thật tốt tên khốn trương cuồng kia một chút. Hoàn hảo hoàn hảo! Hắn thật sợ tên khốn này không chống đỡ nổi. Trong sân khổng hoàn hy âm thầm nắm lấy đan hồn, phù cùng với một đan phương của đan dược tứ phẩm, và linh dược phối liệu trương cuồng đưa tới, vẻ mặt ngưng trọng nói, tiểu đệ nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của trương huynh. Mặc dù hắn đã thua 2 trận, nhưng điểm số tranh lệch với Chu Chu cũng không lớn, chỉ cần trận cuối cùng này có thể thành công luyện chế, ra một lò 10 viên đan dược tứ phẩm thì cũng đủ hoàn toàn thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng. Lấy thực lực của hắn, có thể phát huy vượt xa người thường như vậy nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhưng hôm nay dù thế nào hắn cũng không thể thua trên tay Chu Chu, cho nên không quản được nhiều như vậy. Trước khi bắt đầu trận tỷ thí thứ 3, trịnh kiến huy mời tất cả người dự thi đến trước đài để bọn họ báo cấp bậc và tên đan dược mình dự định luyện chế phần lớn người ở hai trận trước bị thực lực cường đại của chu chu đã kích mất hết tâm tranh cường háo thắng mang theo tâm tình trốn tránh báo lên đan dược muốn luyện chế của mình chuẩn bị xong từ trước trên cơ bản là tam phẩm chỉ có vị luyện đan sư tam phẩm đồng quốc kia ôm tâm thái thử một lần quyết định khiêu chiến luyện chế đan dược tứ phẩm khổng hoàn hy đã hoàn toàn khôi phục trạng thái chiến đấu đan hồn phù tồn tại cho hắn rất có lòng tin chỉ nhất tay là có thể chiến thắng chu chu Cho nên không chút do dự báo lên tên Linh Đan Tứ Phẩm do Trương Cuồng vừa chuẩn bị cho, Chu Chu yên lặng đánh giá hắn một lần, trực giác cảm thấy hắn nhất định có cổ quái, nhưng chỉ cần nàng toàn lực ứng phó, cho dù hắn có nhiều cổ quái hơn nữa cũng không ích gì, may là lúc trước lưu tâm để cho thân cẩu thay nàng chuẩn bị linh dược phối liệu cần thiết cho tử nguyên Đan Tứ Phẩm, nếu không thật đúng là khó làm. Khổng hoàn hy lần này không nhiều lời với Chu Chu thêm nửa chữ nào nữa, tiếng chuông vừa vang lên liền mặt lạnh đi vào phòng luyện Đan của mình. Trịnh kiến Huy nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc đáng tiếc, hắn nếu như không đụng phải chu chu cô nương, nhất định có thể đại phóng dị quang trên đại hội thi đấu. Hiện tại mặc dù cũng phóng ra một chút hào quang, nhưng ở dưới hào quang mạnh mẽ của chu chu, thì người bên cạnh rất khó có cảm giác gì với hắn ta. Cách đó không xa ngồi bên cạnh lão, cung hàng sờ sờ dâu mép nói, bị ngăn trở chút ít chưa chắc là chuyện xấu. Tự cho mình quá cao, trong mắt không có người khác, đối với tu hành cũng không phải là chuyện tốt. Ý người nói về trương cuồng. trịnh kiến Huy nghe ra ý tại ngôn ngoại. Khẽ thở dài một cái nói, hắn quả thật nên thu liễm một chút, cũng do lão phu, một lòng cảm thấy tư chất của hắn hơn người, quá mức dung túng hắn. Cung hàng, hắn đánh cuộc với thân cậu, nếu như khổng hoàn hy thua dưới tay chu chu cô nương, thì hắn phải bồi thường trên trăm vạn linh thạch. Cũng được. Để cho hắn chịu thiệt một chút, nhớ lâu một chút cũng tốt. Vị chu chu cô nương kia thật là lợi hại, ta hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của nàng. Có cơ hội nhất định phải kính thăm sư tôn của nàng trịnh quyền tiền bối một chút. Nếu như trịnh tiền bối nguyện ý gia nhập liên minh tích quốc ta, thật là tốt biết bao. Trịnh kiến huy mắt thấy chu chu thân là đệ tử đã lợi hại như thế. Hình tượng sư phụ trịnh quyền của nàng trong suy nghĩ lại càng trở nên vĩ đại. Ba canh giờ lại trôi qua, đã là lúc đêm khuya, khu vực hội trường vẫn náo nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người đều mong đợi kết quả của trận tỷ thí thứ ba được đưa ra. Thật ra ba vị luyện đan sư... Có tư cách đột phá tiến vào trận chung kết mọi người đều đã biết rồi, chỉ là trong bài danh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, có sự khác nhau thật lớn. Ít ra đối với người đặt tiền cược cho vị trí vô địch hôm nay mà nói, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, quả thực chính là quan trọng nhất. Rốt cục, cửa đá từng gian luyện đan thất lục tục mở ra. Người đầu tiên đi ra vẫn là khổng hoàn hy, trên mặt hắn lộ ra chút ửng đỏ không bình thường, cả người như bị vây một loại trạng thái phấn khởi quái dị, mấy bước đi tới trước ghế trọng tài bày ra bình ngọc của mình đổ vào khay ngọc, tiếng leng canh vang lên một loạt. Người trọng tài và khách quý vốn không quá nhiệt tình đối với hắn đều kinh hãi, 10 tiếng vang, là 10 tiếng vang. Khổng hoàn hy này thua liền hai trận ở một ván cuối cùng bộc phát lần nữa, đan dược tứ phẩm đạt đến tỷ suất 100% thành đan. Mà trong đó còn có 4 viên đan dược đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Lần này, cả bọn đề thiện thượng đều giật mình không nhỏ. Làm sao như vậy được? Tên khố này lúc trước cả nhị. Tam phẩm đan dược đều không thể đạt tới tỷ suất 100% thành đan, luyện đan dược tứ phẩm lại đạt đến. Còn luyện ra bốn viên phẩm chất thượng đẳng, luyện đan lúc nào trở nên đơn giản như vậy, để thiện thượng không nhịn được nói thầm. Hắn hiện tại bắt đầu có một chút lo lắng cho thành tích của Chu Chu, có điều cũng chỉ là một chút xíu. Bị doãn tử trương ảnh hưởng, bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng Chu Chu chắc chắn sẽ không để cho bọn họ thất vọng, cho nên, cái gì khổng hoàn hy, cái gì đan dược tứ phẩm đều là cạn bã tiểu sư muội của hắn nhất định sẽ lợi hại so với những thứ cạn bã này vẻ mặt trịnh kiến huy hơi đổi sau khi khiếp sợ ông chậm rãi quay đầu lại nhìn đệ tử trương cuồng của mình một cái trương cuồng biết sư tôn mình nhất định là nghĩ tới chuyện đan hồn phù hắn làm như vậy hơi quá nhưng nói thế nào hắn cũng là vì lấy lại mặt mũi cho tích quốc a vừa nghĩ như vậy cảm giác trống rỗng trong tim hắn lập tức bị đè xuống nhưng vẫn không dám nhìn trịnh kiến huy người trọng tài đại biểu cho bốn nước còn lại cũng không phải dư lừa như vậy Mấy người trao đổi ngầm một ánh mắt hiểu lẫn nhau, quyết định chờ kết quả của những người khác sau khi ra ngoài, xét theo tình huống yêu cầu tra xét kỹ càng khổng hoàn hy. Không thể không nói, vận khí của những luyện đan sư khác hôm nay đến đây dự thi quá kém, quả thực chính là để làm nền, bao gồm cả vị luyện đan sư tam phẩm đồng quốc kia ở một ván này, biểu hiện cũng thường thường, một lò đan dược tứ phẩm, cuối cùng thành đan chỉ có ba viên, người người vẻ mặt ảm đạm, nhưng trong tâm cũng tò mò, không biết tiểu cô nương thắng liên tiếp hai trận kia. Ván này có thể giữ vững ưu thế hay không đây? Đại khái là rất khó, dù sao trận này khổng hoàn hy thật lợi hại, đang lúc mọi người thấp thỏm chờ mong, cuối cùng Chu Chu cũng đẩy ra cửa đá phòng luyện đan đi ra, vẻ mặt mỏi mệt như mộng du đi tới trước ghế trọng tài, một bình ngọc cầm trên tay hơi trao đảo. Mười tiếng vang thanh thúy giống như sấm đánh lần nữa nổ vang, trong lòng mọi người ở hiện trường lần luyện chế đan dược tứ phẩm này, tỷ suất thành đan vẫn là 100%. Mấy người trọng tài gần như chết lặng kiểm tra qua mỗi một viên thuốc trên khay ngọc. Sau đó run giọng tuyên bố, người viên đan dược tứ phẩm, đều là phẩm chất thượng đẳng. Trong tiếng hoan hôi như sấm động, khổng hoàn hy hộc máu ngã xuống đất lần nữa. Chuyện audio, Nga Mỹ, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 173, kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Kết thúc trận hôm nay, lấy kết quả chu chu không chút nghi ngờ toàn thắng chấm dứt. Nhưng trọng tài đại biểu bốn nước còn lại cũng không dễ tiễn như vậy, nhịn tức cả ngày người trọng tài đồng Quốc làm khó dễ đầu tiên Tích quốc nhân tài thật đông đúc a, thuật luyện đan của hai vị tuyển thủ thật xuất thần nhập hóa. Ba người trọng tài còn lại cũng cảm thấy bất khả tư nghị, khó hiểu, chuyện này càng nghĩ càng không hợp với lẽ thường. Trịnh kiến huy mặt lạnh băng nói, nếu các vị có hoài nghi, cũng có thể tự mình điều tra, tệ quốc nhất định phối hợp. Trong lòng ông đã đem tên đệ tử không biết trời cao đất rộng mắng, đến cầu huyết lâm đầu máu chó sối đầu, nhưng lại không thể không thật tình suy nghĩ làm thế nào che giấu chu toàn chuyện này. Đệ tử của mình xúi dục người lấy đan hồn phù luyện đan, nói như thế nào cũng là hành động ăn gian, một khi bị phát hiện, mặt mũi tích quốc chỉ sợ lập tức mang đi quét sân. Về phần chu chu, ông thật sự không cách nào hoài nghi, bởi vì đan hồn phù lợi hại cỡ nào cũng không thể có được kết quả nghịch thiên, đến như vậy. Trong lòng những trọng tài khác cũng hiểu điểm này, thấy thái độ cường ngạnh của trịnh kiến Huy, cũng không phải nhiều lời nữa, dù sao còn có trận chung kết, bọn họ cũng không tin hai tuyển thủ của tích quốc này có thể một đường lừa gạt mà không lộ sơ hở bên kia trương cuồng muốn thừa dịp hỗn loạn để rời khỏi thì bị đề thiện thượng ngăn lại ở khu chỗ ngồi khách quý một đám nhân chứng của thành hiểu thương cũng được cơ u gốc mời tới đây đề thiện thượng hai tay chống nạnh nhảy lên trên bàn từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng trương cuồng nói hai vị có phải quên mất chuyện quan trọng gì rồi hay không trương cuồng hôm nay liên tiếp gặp tổn thất to lớn ở đấu pháp đường thua sạch linh thạch không duyên cớ dùng một tờ đan hồn phủ giá trị 150 vạn linh thạch vẫn không cách nào cứu vãn kết cục thảm bại của khổng hoàn hy Trong lòng buồn bực như muốn nổi điên, mặt âm trầm không nói một lời. Đám người thành hiểu thương nhìn Trương Cuồng không vừa mắt đã lâu, nhân cơ hội này châm chọc khiêu khích, chật chật, đường đường là đệ tử đắc ý của trịnh đại sư, phò mã ra của tích quốc, sẽ không thua cuộc lại nghĩ quịch nợ chứ. Chuyện giữa sư huynh đệ chúng ta, lúc nào đến phiên người ngoài các ngươi xen mồm. Trương Cuồng oán hận nói, ngươi còn nhớ rõ thân lão đệ là sư huynh ngươi. Một luyện đan sư thường ngày có quan hệ rất tốt với thân cầu trách móc. Thân tiên sinh toàn quyền ủy thác cho ta thay hắn tính sổ với ngươi, hôm nay ngươi có cho hay không? Đề thiện thượng hung thần ác sát nói, đáng tiếc cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm như tiên đồng kia hiển nhiên là, thiếu khí thế. Hắn vừa mở miệng, luyện đan sư làm chứng còn lại cũng rối rít ồn ào, có thể thấy được thường ngày nhân duyên của trương cuồng thật không tốt. Trương cuồng xưa nay sĩ diện, bị bức phải đến không còn cách nào, chỉ đành phải nhìn nhị công chúa bên cạnh. Cầm đi! Nhị công chúa cắn răng! Từ trong vòng tay chữ vật móc ra một tấm bảng nhỏ màu vàng ném đến, dưới chân để thiện thượng. Thành hiểu thương ha ha cười một tiếng, âm dương quái khí nói, cưới công chúa chính là không giống với người thường. Trương cuồng giận đến trên mặt hết xanh lại hồng. Loại tấm bảng nhỏ màu vàng này để thiện thượng, hôm qua lúc đi dạo phường thị chỉ thấy qua, chuyên dùng làm bằng chứng có thể trực tiếp lấy ra linh thạch của tụ bảo lâu, chỉ nhận tấm bảng không nhận người. Nhị công chúa ném tới một cái này, khắc lên mặt sau số lượng muốn lấy ra linh thạch. Hắn xác nhận không có sai lầm mới cất tấm bảng đi, nhảy đến bên cạnh khổng hoàn hy còn đang nằm trong sân. trịnh kiến Huy đã phái thủ hạ tiến hành cứu trị cho hắn, khổng hoàn hy chỉ mệt nhọc quá độ cộng thêm nhất thời tức giận công tâm, bị một chút nội thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Mới vừa lo lắng tỉnh dậy, chỉ thấy đề thiện thượng dẫn người đi tới đây, vừa thẹn vừa giận lại sợ, hận không được hôn mê bất tỉnh lần nữa. Đề thiện thượng thân thiện nói, ta tới làm gì, ngươi hiểu, ngươi định tự mình lấy ra hay là muốn ta động thủ a Ai, ta là người rất dễ nói chuyện, khổng hoàn hy lặng lẽ móc ra từ trong ngực một túi đựng đồ đầy đủ linh thạch cùng, với hộp thuốc bạc mới tới tay một ngày còn chưa kịp nóng đã phải đưa tới, để thiện thượng cầm lấy nhìn một chút, hài lòng thu vào. Cơ u gốc mỉm cười nói, khổng tiên sinh có phải đã quên mất phải làm chuyện gì rồi. Khổng hoàn hy co rụt con ngươi lại, khàn giọng nói, giết người chỉ là đầu chữa xuống đất, các ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy. Doãn tử Trương chỉ vào chu chu đang đứng một bên mệt mỏi mí mắt đánh vào nhau nói nếu như mụi ấy thua ngươi có thể bỏ qua cho muội ấy hay không chỉ lấy hộp thuốc bạc kia cùng với linh thạch là xong không ít luyện đan sư làm chứng vốn có chút đồng tình với khổng hoàn hy nghe doãn tử trương nói vậy lời xin tha cho hắn đều không nói ra miệng được khổng hoàn hy sắc mặt tái nhợt không phản bác được chu chu giật nhẹ tay áo doãn tử trương nói để hắn cho thêm ta 50 vạn linh thạch chuyện này coi như kết thúc đi nàng không có hứng thú với việc làm nhục người khác trước mặt mọi người thay vì để cho khổng hoàn hy dập đầu với nàng khiến sau này hắn không làm được luyện đan sư còn không bằng cầm linh thạch một khoản tiền phi nghĩa thật sự để thiện thượng vừa nghe thấy linh thạch thì tinh thần đã lên gấp trăm lần cười hắc hắc khuyên khổng hoàn hy 50 vạn linh thạch rất giàu nhân ái ngươi không cần trước mặt mọi người bêu xấu sau này còn có thể tiếp tục làm luyện đan sư của ngươi khổng hoàn hy nhắm lại mắt lấy xuống chiếc nhẫn chữ vật trên tay ném cho chu chu nói 50 vạn linh thạch ta không lấy ra được chỗ này có linh dược cùng với tài liệu luyện khí trị giá hơn năm vạn linh thạch Chu Chu đưa trách nhẫn giao cho Thạch Ánh Lục, để nàng ấy lấy thần thức tra xét đổ trong đó, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố đánh cược hoàn thành. Chu Chu mệt mỏi cả ngày, gần như tựa vào trên người Doãn Tử Trương muốn ngủ, đề thiện thượng đến đấu pháp đừng lấy tiền thưởng, gọi thân cẩu vẫn ẩn thân không ra, đoàn người vui vẻ về thân phủ nghỉ ngơi. Thân cẩu vừa rồi núp trong bóng tối không ra mặt, thật ra là muốn để bọn họ buông tay buông chân thu thập Trương Cuồng, dù sao ông cùng với Trương Cuồng cũng là đồng môn, có ông ở đó, Bất kể là thành hiểu thương hay đề thiện thượng cũng không dễ bức bách trương cuồng quá đáng. Trên đường, thân cẩu ái náy nói với đám người đề thiện thượng, sư đệ ta lòng dạ hẹp hỏi coi trời bằng vung. Hôm nay thiệt thòi lớn như vậy, chỉ sợ sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù. Mặc dù khi có sư tôn hắn không dám quá phận, nhưng khó đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mấy ngày nay các vị làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Cơ u cốc gật đầu, đa tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Đề thiện thượng biểu môi, thầm nghĩ, hắn muốn tới vừa lúc để cho lão tử chỉnh đốn một bữa nhưng hắn mới vừa kiếm được lợi lớn tâm tình khá tốt cho thân cầu mặt mũi nên không lên tiếng mấy ngày kế tiếp mấy người phái thánh trí này đều đóng cửa không ra ở trong phủ đệ thân cầu nghỉ ngơi tu luyện cách trận chung kết còn có 7 ngày bọn họ đối với giải thưởng tích quốc hứa hẹn cái bát bảo tử vân hốt kia là tình thế bắt buộc không muốn phát sinh nhiều chi tiết phá hư đại sự trong nhẫn chữ vật khổng hoàn hy cho chu chu chẳng những có vài gốc cây linh dược hiếm có Còn có không ít tài liệu luyện khí, chu chu thu hồi linh dược, chỗ còn lại tính cả hộp thuốc bạc mới có được kia cũng giao cho thạch ánh lục, suy xét. Liên tục mấy ngày chu chu, trong lúc rãnh rỗi ở phủ của thân cẩu nấu bữa tiệc lớn cho các sư huynh, sư tỷ ăn, thân cẩu và vương âm cũng được hưởng lây. Đề thiện thượng thấy hai sư đệ mỗi ngày ngâm mình ở trong thùng đá khắc khổ tu luyện, không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ nghiêm trọng, hắn cũng không muốn tu vi của mình gần cuối, thân là đại sư huynh vậy cũng quá mất mặt rồi. Cho nên khó có được không có hứng ra khỏi cửa du ngoạn, sốc lại tinh thần thật tình tu luyện. Thời gian 7 ngày trôi qua trong chớp mắt, trận chung kết đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư cuối cùng cũng đến. Truyện audio Nga Mỹ, tác giả Nga Mi. Thực hiện hpaudiotruyen.com. Chương 174, kết quả của sự lười biếng. Địa điểm trận chung kết cuối cùng vẫn bố trí tại Nam Sơn, trong đúng 5 ngày sau khi trận bán kết thúc, hội trường được tu sửa đổi mới hoàn toàn một lần nữa, 15 luyện đan thất xếp thành một hàng. Đại biểu Hoàng thất ngũ quốc tính cả nhóm lớn khách quý hội tụ một phòng, chỗ ngồi khách quý so với trận bán kết gấp hơn 5 lần nhưng 15 luyện đan sư, lại chỉ xuất hiện 14 người, khổng hoàn hy lấy lý do thân thể không khỏe xin rút lui khỏi trận chung kết cuối cùng. Trịnh kiến huy hơi có chút không muốn, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn từng dùng đan hồn phù ăn gian tại trận bán kết, vạn nhất lúc này bị trọng tài bốn nước còn lại bắt được nhược điểm, cũng không phải là chuyện đùa, cho nên sau nhiều lần do dự thì không có khuyên thêm mà theo ý hắn tích quốc lần này hạ vốn gốc quyết đoạt giải quán quân mất số tiền lớn cam kết một luyện đan sư tam phẩm lục nhân dài áp trận cộng thêm một chu chu sâu không lường được mất đi một khổng hoàn hy vẫn còn hai tầng bảo hiểm mà bốn nước còn lại cũng có có ít nhất một luyện đan sư tam phẩm của riêng mình tham dự trong đó luyện đan sư tam phẩm dự thi của kim quốc long thao chính là đệ tử đích truyền của luyện đan đại sư ngũ phẩm bổn quốc tiền lang thực lực như trước không thể khinh thường đồng quốc trừ tên luyện đan sư tam phẩm cùng tham dự trận bán kết với chu chu Khổng hoàn hy ngày đó còn có một luyện đan sư tam phẩm cũng được mời, Phùng Tiên Cao, người nọ được một vị luyện đan sư tam phẩm Đồng Quốc Đức cao vọng trọng tiến cử, tướng mạo bình thường, kiệm lời, sự sự vô cùng khiêm tốn. thành tích tham dự đại hội thi đấu luyện đan sư những năm gần đây, của Đồng Quốc không tốt hơn tích quốc bao nhiêu, giống như trước không đủ sức đoạt giải quán quân. Thân cẩu mang theo đám người Chu Chu đi vào hội trường, đã phát hiện không khí có gì đó không đúng. Trên ghế trọng tài... Sắc mặt Trịnh Kiến Huy xanh mét đang rằng co với trọng tài bốn nước. Khách quý đã đến cũng cảm thấy không ổn, trên hội trường náo nhiệt cuồn cuộn, nhưng khu vực nhỏ chỗ ghế trọng tài yên tĩnh quỷ dị khác thường. Một đệ tử chấp sự thân tín bên cạnh Trịnh Kiến Huy từ xa trông thấy thân cẩu, nhanh chóng chạy tới, thấp giọng nói, trọng tài bốn nước còn lại bỗng nhiên nói muốn sửa đổi quy tắc trong trận chung kết, hơn nữa hình như đã bàn bạc xong trước đó, ý kiến cực kỳ nhất trí, chủ nhân cố gắng lý luận với bọn họ, vấn đề là bốn đấu với một. Sắc mặt thân cầu trầm xuống. Hỏi, bọn họ muốn đổi như thế nào? Quá trình của trận chung kết và bán kết vốn hoàn toàn giống nhau, nhưng mức độ khó khăn của đề mục gia tăng. Đối phương có chuẩn bị mà đến, đột nhiên yêu cầu sửa đổi. Không cần hỏi, sau khi sửa đổi quy tắc tất nhiên bất lợi với tích quốc, có lợi với bốn nước bọn họ. Bọn họ yêu cầu một ván quyết định thắng thua, hơn nữa muốn lên vân đài luyện đan trước mặt mọi người. Đệ tử chấp sự kia có chút khó hiểu liếc chu chu một cái. Một ván định thắng bại đối với tất cả luyện đan sư dự thi mà nói, độ nguy hiểm cao hơn, mà khi luyện đan đông người cũng có yêu cầu cao hơn đối với tâm tính định lực của luyện đan sư. Quá trình luyện đan chỉ cần có một chút phân tâm đều có thể tạo thành thất bại, cho nên cho tới nay tỷ thí luyện đan sư phần lớn là tự mình đóng cửa tiến hành để tránh bị quấy nhiễu. Đối với một số luyện đan sư tu vi cường đại căn cơ vững chắc mà nói, là có thể luyện đan giữa phố xá sầm uất mà tâm tĩnh như nước. Nhưng đối với luyện đan sư như Chu Chu tuổi còn nhỏ, tu Vi trụ cột kém lại có muôn vàn khó khăn. Cái yêu cầu này rõ ràng là nhằm vào Chu Chu, hơn nữa trong đó khó, mà không có ý tứ hoài nghi lúc trước nàng ăn gian tại trận bán kết. Bởi vì thành tích của nàng ở trận bán kết quá mức nghịch thiên, trọng tài đại biểu bốn nước còn lại vừa hoài nghi vừa khiếp sợ, cho nên mới phải đưa ra loại phương thức tỉ thế này. Thân cẩu nhìn bọn Chu Chu một cái, trấn an, các ngươi ở chỗ này chờ, lão phu đi xem một chút. Tích quốc là nước chịu trách nhiệm tổ chức đại hội lần này quy củ này đã chuyển xuống nhiều năm không phải bọn họ nói đổi là có thể đổi dứt lời kéo đệ tử chấp sự kia vội vã đi về phía ghế trọng tài bên kia Để thiện thượng chưa từng thấy rốt cuộc chu chu luyện đan như thế nào nhưng đã ăn vô số đan dược nàng luyện chế cho nên căn bản chưa từng hoài nghi nàng ăn gian doãn tử trương cũng biết lai lịch của nàng chu chu có hai loại phương thức luyện đan một là trực tiếp đem linh dược đút cho tiểu chữ ăn sau đó thao túng cái đỉnh sống tiểu chữ này luyện xong đan dược thì nhả ra Phương thức này vừa mau lệ chất lượng lại cao, cho dù luyện chế chú nhan đan có tiếng là đan dược ngũ phẩm phiền toái như vậy, tỷ lệ thành công cũng đến gần 100%, lúc bình thường hầu như nàng toàn dùng loại phương pháp này luyện đan. Một loại phương thức khác là chỉ huy tiểu chư phun lửa, sau đó giống như luyện đan sư bình thường luyện chế đan dược bên trong đan đỉnh, đan dược doãn tử trương ăn được luyện như vậy, bởi vì hắn ngại ăn đồ tiểu chư ói ra. Loại phương pháp này tỷ lệ thành công cũng có bảy tám phần. Nhưng trước mắt đan dược cao nhất chu chu luyện chế cũng mới chỉ là, đan dược tam phẩm đan dược doãn tử chương cần ăn tạm thời đến cấp bậc này. Tại doãn tử trương thúc dục, nàng cũng có thể luyện được đan dược tam phẩm phẩm chất thượng đẳng, nhưng tỷ lệ so với dùng cái đỉnh sống tiểu chư này luyện ra, hoàn toàn không giống nhau. Một lò đan dược tam phẩm có tỷ lệ 70-80% thành đan, nhiều nhất chỉ có 3 phần là phẩm chất thượng đẳng, còn lại một nửa chỉ là phẩm chất trung đẳng mà thôi. Bí mật Tiểu Trư không thể tiết lộ, nếu như muốn luyện đan trước đông người, Chu Chu chỉ có thể dùng loại phương thức thứ hai dự thi, phần nắm chắc thắng lợi sẽ thấp xuống một chút, vạn nhất gặp người có trình độ luyện đan phát huy, ở trường thi sánh ngang với khổng hoàn hy, không cẩn thận thì rất có thể bị đánh bại. Chu Chu tội nghiệp nhìn Doãn Tử Trương, dùng ánh mắt hỏi hắn, làm sao bây giờ? Doãn Tử Trương trợn mắt nhìn nàng một cái, ai bảo muội bình thường lười biếng? Hắn cũng không trách oan Chu Chu. Nếu như bình thường nàng không dễ dàng ham món lợi nhỏ, đều dùng tiểu chư luyện đan, mỗi lần nàng sẽ từ chỗ đan dược luyện thành giữ lại ba bốn thành làm hao tổn, sau đó nhờ sư phụ giúp nàng cầm hao tổn đi đổi lấy linh thạch, như vậy lấy thiên phú của nàng cùng với đủ loại điều kiện có lợi, ở phương diện luyện đan, hiện tại thuật luyện đan tuyệt đối sẽ không chỉ là cái trình độ này. Cơ u cốc chú ý tới hai người mắt đi mày lại, hỏi, làm sao vậy? Doãn tử trương cứng rắn tuyên bố, chu chu nhát gan, luyện đan trước mặt mọi người có thể sẽ luống cuống thạch ánh lục không chút tâm cơ kéo chu chu cười nói muội lợi hại hơn bọn hắn cho dù trình độ phát huy hơi kém một chút thì bọn họ cũng không thể bằng muội chu chu cười khổ gật đầu rũ đầu xuống không dám nhìn các sư huynh sư tỷ cơ u cốc cảm thấy trong chuyện này có bí mật hắn không biết nhưng cho dù hắn có mưu kế trồng chất dưới loại tình huống cần kinh nghiệm cùng với kỹ năng chuyên nghiệp này cũng bất lực chỉ hy vọng chu chu ổn định trận cước đừng để xảy ra vấn đề lúc này thời điểm mấy người bọn hắn nói chuyện Hơn 10 tên luyện đan sư đã trình diện còn lại đang âm thầm đánh giá Chu Chu. Chu Chu cảm giác được một ánh mắt làm nàng hết sức không thoải mái quét qua người nàng. ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân của ánh mắt đó chính là luyện đan sư, tam phẩm được mời đến của đồng quốc Phùng Tiên Cao. Người này mặt hiền lành biểu cảm gì cũng không có, ánh mắt khi nhìn người khác dường như mang theo chút khinh miệt âm lãnh. Hơn nữa Chu Chu cảm thấy trên người hắn có thứ đồ làm cho nàng rất không thoải mái. Phùng Tiên Cao phát hiện ra tầm mắt của Chu Chu, cười cười với nàng. Không khỏi làm cho Chu Chu nhớ tới rắn độc ngủ đông trong bóng tối, lãnh khốc mà ác độc, bất cứ lúc nào cũng có thể cho người ta một kích chí mạng. Người này rất nguy hiểm, hơn nữa thực lực chỉ sợ không đơn giản là một luyện đan sư tam phẩm. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi, Thực hiện, hp bảy mươi 175, khách không mời mà đến từ Đan. Người từng đoạt giải quán quân đến từ Kim Quốc, luyện đan sư tam phẩm Long Thao đang đánh giá Chu Chu. Chiến tích kinh người của Chu Chu. Ở trận bán kết ngày đầu tiên đã truyền khắp cả tích thành, đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư cử hành nhiều năm, chưa bao giờ xuất hiện một tuyển thủ ba lần luyện đan, đều có tỷ lệ 100% thành đan, thậm chí một lần cuối cùng luyện chế còn là đan dược tứ phẩm, khoa trương hơn, toàn bộ đều là phẩm chất thượng đẳng. Chiến tích nghịch thiên như vậy, cho dù sư phụ của Long Thao, luyện đan sư ngũ phẩm Tiền Lang cũng rất khó làm được, nếu như trong đó không có bất kỳ mờ ám nào, Chu Chu chắc chắn đoạt vô địch, những tuyển thủ khác hiện tại có thể thu dọn quần áo. Trở về lập tức không cần lãng phí thời gian và tinh lực. Cho nên sau khi kinh diễm qua đi, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi. Sau khi Long Thao tận mắt nhìn thấy Chu Chu, cũng rất hoài nghi, một thôn cô không có bất kỳ tu vi nào như vậy. Nghe nói chỉ có 16 tuổi, nói đùa gì vậy? Lòng tự tin bị đả kích của Long Thao khôi phục rất nhiều, nhìn bộ dáng khẩn trương của đám người trịnh kiến Huy, càng thêm tin chắc mấy ngày trước Chu Chu Thắng rất đáng ngờ, chỉ cần hôm nay có thể khiến cho nàng luyện đan trước mặt mọi người nhất định có thể nhìn thấu diện mục thật của nàng thời điểm các luyện đan sư dự thi đang đánh giá đối thủ của nhau tranh luận ở ghế trọng tài bên kia cũng có kết quả trọng tài bốn nước còn lại thái độ vô cùng cương quyết trọng tài đại biểu đồng quốc thậm chí chất vấn tại chỗ trịnh kiến huy không chịu đáp ứng điều kiện của bọn hắn là bởi vì muốn dành cơ hội cho chu chu An gian mà trọng tài đại biểu kim quốc công bố nếu không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì sẽ mang luyện đan sư dự thi của kim quốc rời sân bỏ thi còn lại thiết quốc ngân quốc cũng có thái độ giống nhau cuối cùng trịnh kiến huy đành phải thỏa hiệp sau khi đoàn trọng tài ngũ quốc công khai tuyên bố quy tắc tranh tài mới trong sân ngoài sân một mảnh ồn ào không ít người đứng dậy hoan hô tận mắt nhìn luyện đan sư luyện đan cơ hội như vậy cả đời chưa chắc có thể gặp một lần mặc dù vốn là ba cuộc tỷ thí sửa thành chỉ có một cuộc nhưng như vậy hiển nhiên càng thêm kích thích hơn nữa tỷ thí luyện đan trên vân đài cho dù người xem bên ngoài sân cũng có thể thấy đây quả thực là phúc lợi không thể tưởng tượng được chu chu nhìn trọng tài bốn nước còn lại chuẩn bị đầy đủ chỉ huy thợ mộc nhanh chóng dựng lên 14 đài cao cách mặt đất chừng ba trượng càng thêm buồn bực quấn quýt cả cái thang cũng không có ta làm sao đi lên được doãn tử trương mặt căng cứng không để ý nàng đài cao vừa dựng xong bên ngoài sân bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười chói tai một tiếng nói lớn vang lên đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư chuyện lớn như vậy tây phương ngũ quốc sao lại không thông báo cho đan quốc chúng ta một tiếng chẳng lẽ là tự biết mình trình độ phế vật không dám phơi ra Lời kiêu ngạo cay nghiệt này, khách quý, trọng tài ngũ quốc cùng dân chúng tại đó người người vẻ mặt giận dữ, lại khó mà phản bác. Tài nghệ luyện đan của Đan quốc được công nhận là, cao hơn những địa phương khác trên đại lục tấn tiềm một khoảng lớn, nhưng kiểu là mất mặt không chút lưu tình trước mặt mọi người này, thật làm cho người ta giận sôi. Trịnh kiến huy lạnh lùng nói, người tới chính là Linh hỏa Tam Quái. Đã biết chúng ta không hoan nghênh loại khách không mời mà đến như các ngươi, vậy thì mời trở về đi. Linh Hòa Tam Quái họ Tư Đồ, là thân tín của hoàng tộc trực hệ Đan Quốc. Năm xưa đại biểu Đan Quốc cùng với Tây Phương, Ngũ Quốc tiến hành giao dịch các loại đan dược cùng Pháp Bảo, vô cùng quen thuộc tình huống Ngũ Quốc, sau đó mặc dù quan hệ song phương chuyển biến xấu. Nhưng ba người này vẫn ở lại một trong năm nước. Bọn họ chưa từng làm chuyện gì khác người, Ngũ Quốc cũng không có ý định hoàn toàn vạch mặt với Đan Quốc, cho nên cũng tùy ý bọn họ lấy thân phận tư nhân tiếp tục làm ăn. Nhưng hôm nay bọn họ công khai tới cửa phá quán như vậy. Hiển nhiên là muốn đánh vỡ sự cân bằng này rồi, Tây phương ngũ quốc cũng sẽ không giữ mặt mũi thêm cho bọn họ. Ba hán tử trung niên giống nhau như đúc không để ý ngăn trở xông vào hội trường, tu vi ba người cùng là kết đan hậu kỳ, cầm đầu chính là người vừa lên tiếng nói như chuông đồng, cũng chính là lão đại trong linh hỏa tam quái, Hắn ngạo mạn nhìn quanh toàn trường, lớn tiếng nói, nếu các ngươi công bố mời tất cả luyện đan sư, nhị phẩm trở lên dưới 200 tuổi trên đại lục tấn tiềm, tham dự đại hội thi đấu của các ngươi, Luyện đan sư trẻ tuổi của Đan quốc chúng ta cũng có thể tham dự, chúng ta đến để trợ uy cho Đan quốc chính là chuyện rất công bằng, chẳng lẽ chút rộng lượng này Tây Phương Ngũ quốc cũng không có sao? Khách quý cùng với trọng tài Ngũ quốc sắc mặt rất khó coi. Bọn họ sớm đã ăn ý, vô luận dùng thủ đoạn gì cũng phải ngăn người Đan quốc đến đây dự thi. Linh Hỏa Tam quái nói như vậy, chẳng lẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn bị người Đan quốc trà trộn vào trận chung kết. Ánh mắt không ít người đều dao động trên mấy luyện đan sư, tam phẩm đến từ bên ngoài tới đây. Dự thi cùng với Chu Chu là người trong bọn họ. Chu Chu từ lúc nhìn thấy linh hòa tam quái đến từ Đan Quốc xuất hiện, sắc mặt trắng bệch không tự chủ được nắm chặt treo áo, trốn sau lưng Doãn Tử Trương, ánh mắt Doãn Tử Trương ngưng lại, lớp băng trên mặt có thể cạo được mấy tầng xương trắng. Mặc dù Trịnh quyền chưa từng nói rõ với bọn họ, nhưng hai người đều đoán được Đan Quốc đối với Chu Chu, mà nói biểu hiện cho nguy hiểm trí mạng, thậm chí Doãn Tử Trương đã suy đoán kẻ thù của Chu Chu, có thể chính là người nắm quyền Đan Quốc. Nếu như muội ấy lộ ra lai lịch không nên bại lộ, trong khoảnh khắc sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng Trịnh quyền cũng đã nói, bại lộ Chu Chu trước mặt thế nhân một cách thích hợp, cũng có thể làm cho kẻ thù của nàng sinh ra điểm mù, cái gọi là mờ mờ ảo ảo chính là đạo lý này, người người đều cho là chuyện vật mình quen thuộc, dễ bị loại ra ngoài danh sách hoài nghi nhất, ngược lại là an toàn nhất. Bát Bảo Tử Vân hốt có thể mở ra bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương rất quan trọng, nhưng an toàn của tính mạng Chu Chu quan trọng hơn, có nên mạo hiểm để nàng tiếp tục dự thi hay không? Doãn tử trường không nắm chắc. Trong không khí đông lạnh hội trường, trịnh kiến huy trầm mặt nói, không biết đại biểu dự thi của quý quốc là vị nào. Lão đại tư đồ cười hắc hắc nói, Phùng hiền chất, đi ra để các vị Tây phương ngũ quốc quen biết một chút, ngày sau ngươi sẽ là trưởng lão của Tây phương ngũ quốc, cơ hội giao thiệp với mọi người rất nhiều. Luyện đan sư tam phẩm đại biểu đồng quốc dự thi, Phùng tiên cao chậm rãi bước ra từ trong đám người kia, đứng bên cạnh linh hòa tam quái trọng tài đại biểu đồng quốc há hốc mồm cứng lưỡi chỉ vào hắn nói ngươi ngươi hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ ra vấn đề ra lại từ trên người nhà người của bốn nước còn lại sắc không tốt nhìn chằm chằm bọn họ thậm chí có người còn bắt đầu hoài nghi đồng quốc tính toán cấu kết đan quốc phản bội liên minh tây phương ngũ quốc trọng tài đồng quốc có khổ tự mình biết hắn không có cách nào trách mắng đối phương giấu giếm thân phận trước mặt mọi người bởi vì cao tầng tây phương ngũ quốc những năm gần đây trước đại hội thi đấu luyện đan sư đã ám sát quá nhiều luyện đan sư đan Quốc phái tới, nếu như đối phương nhân cơ hội lôi ra chuyện này, bọn họ cũng rất khó giấu diếm. Trịnh Kiến Huy biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, nhíu mày hừ nói. Tư Đồ Tiên Sinh hãy nói cẩn thận, người cuối cùng đoạt giải quán quân trên đại hội thi đấu này mới có tư cách trở thành trưởng lão của liên minh ngũ quốc, chỉ bằng hắn. Hiện tại nói còn quá sớm. Tư Đồ A đại ngửa mặt lên trời cười to, Phùng Hiền chất nói một chút về số tuổi cùng phẩm cấp của ngươi, để bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Phùng Tiên Cao ngẩng đầu lên quét nhìn Chu Chu một cái, nhàm chán nói, luyện đan sư tứ phẩm, 182 tuổi. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. Chương 176, đưa ta lên tận trời. Sắc mặt trịnh kiến huy, trọng tài kể cả khách quý cao tầng của ngũ quốc vô cùng khó coi. Nơi này luyện đan sư dự thi lợi hại nhất của bọn họ chỉ là tam phẩm. Ánh mắt của mọi người rời về phía Chu Chu trọng tài đại biểu bốn nước chủ trương gắng sức thực hiện thay đổi quy tắc tỉ thí lúc trước đầy bụng khổ tâm bọn họ một lòng ngăn cản chu chu ăn gian mưu lợi vì nàng thiết kế chứng ngại không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi cho người đan quốc nếu như vẫn tự mình đóng cửa luyện đan chu chu hẳn là nắm chắc có thể đánh bại phùng tiên cao đáng tiếc hiện tại hối hận thế nào cũng đã muộn chỉ hy vọng thành tích tỉ thí của chu chu lúc trước xuất phát từ thực lực chân chính nếu không lần này tây phương ngũ quốc gặp khó khăn chắc rồi dường như tư đồ a đại ngại kích thích bọn họ không đủ Tiếp tục nói, bản lãnh của Phùng Hiền Chất ở Đan Quốc coi như bình thường, nhưng đối phó với các ngươi những kẻ dùng thủ đoạn phía sau cánh cửa đóng kín là, dư giả rồi. Trong lời hắn nói mang mũi nhọn đâm thẳng vào chuyện thành tích của Chu Chu, lúc trước có vấn đề, nhưng người Tây Phương Ngũ Quốc không có một người nào, không có một ai dám phản bác thẳng thắn, bởi vì trong lòng bọn họ cũng tồn tại hoài nghi như vậy. Đề thiện hượng cũng không để ý nhiều như vậy, một tay chỉ vào Phùng Tiên Cao nói, Phi... Loại củi mục này mà muốn thắng được tiểu sư muội nhà ta, người mơ tưởng hão huyền. Tư độ A đại ngó bộ dáng sợ hãi rụt rè của Chu Chu, không có ý tốt nói, có phải là nằm mơ hay không, rất nhanh sẽ biết. Bản thân ta thật sự hiếu kỳ, các ngươi đã dùng thủ đoạn gì giúp nàng ta ăn gian. Doãn tử trương từ từ bình tĩnh lại, người đàn quốc hình như đã chú ý tới Chu Chu, một mặt trốn tránh chẳng những đắc tội Tây Phương, ngũ quốc mà tin tức truyền tới trong tay người có tâm vẫn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Đã như vậy, rút khoát để Chu Chu ra ngoài sáng, để mọi người tự mình thấy rõ luyện đan thiên tài mới tỏa sáng này. Nghĩ tới đây, hắn bắt lấy tay Chu Chu, kéo nàng tới trước mặt chân thành nói, không cần sợ, huynh biết muội có thể làm được đan dược tứ phẩm, chỉ cần có tỷ lệ 90% thành đan, bất kể thắng bại huynh cũng không mắng muội là heo ngốc nữa. Nếu có kết quả gì, huynh với muội cùng nhau gánh chịu. Cái kết quả này chỉ có hai người hiểu, không chỉ là không thể đoạt giải quán quân. Không chiếm được tử vân hốt, không mở được bảo tàng của băng hỏa thần vương, mà chỉ có thể là dẫn đến những kẻ thù lợi hại từ đan quốc kia. Chu Chu mở to mắt nhìn hắn nói, thật, huynh đã lừa gạt mũi lúc nào chưa? Doãn tử trương khinh thường nói, nhưng muội không thể đi lên. Hơn nữa, muội sợ độ cao, Chu Chu nhìn cái vân đài cao ba trượng kia đã cảm thấy chân nhũn ra. Kể từ hơn một năm trước bị thành khuê thiết kế mưu hại, ngã từ trên đỉnh núi ứng bằng xuống, nàng rất sợ phải một mình ở trên cao bình thường ngồi pháp bảo phi hành hay cưỡi linh cầm đều có doãn tử trương bên cạnh nhưng lúc này nàng chỉ có thể một mình ở trên vân đài còn phải tĩnh tâm luyện đan độ khó đối với nàng thật sự quá cao huynh sẽ đưa muội đi lên muội sợ thì nhắm mắt lại đừng nhìn xuống một đường đi lên là được huynh sẽ không để muội ngã xuống doãn tử trương nói chu chu nhìn hai mắt bình tĩnh kiên định của hắn cuối cùng gật đầu nói được thạch ánh lục cũng nhỏ giọng an ủi muội coi như là đang nấu cơm cho chúng ta bình thường muội làm cho chúng ta ăn chúng ta đều ở bên cạnh nhìn muội muội cũng không nấu hỏng muội làm đồ ăn là ngon nhất rồi thân cẩu vẻ mặt ngưng trọng vừa đi tới nghe lời này suýt chút nữa chân trái vướng chân phải ngã trên đất đó là luyện chế đan dược tứ phẩm a thì ra trong lòng bọn họ cũng không khác gì so với nấu cơm bởi vì chỉ tỉ thí một cuộc cho nên luyện đan sư dự thi tự mình chọn đan dược muốn luyện chế năm luyện đan sư tam phẩm có hạn không hẹn mà cùng chọn luyện chế đan dược tứ phẩm Có phùng tiên cao luyện đan sư tứ phẩm này ở đây, bọn họ luyện chế đan dược tam phẩm cho dù đạt tới tỷ lệ 100% thành đan, cũng không có ý nghĩa gì, người ta nhất định sẽ luyện chế đan dược tứ phẩm, chỉ cần có tỷ lệ 10-20% thành đan cũng đủ để áp đảo bọn họ. Thái độ phùng tiên cao cuồng vọng nhưng làm việc rất cẩn thận, không cố gắng vượt cấp khiêu chiến đan dược ngũ phẩm, chỉ lựa chọn luyện chế một loại đan dược tứ phẩm bình thường ẩn tâm đan, chu chu trước khi dự thi cũng lén chuẩn bị tài liệu của đan dược ngũ phẩm. Nhưng tình huống lần này đặc thù, nàng không dám mạo hiểm, cho nên quyết định luyện chế tử Nguyên Đan đã luyện qua ở trận bán kết, thân cầu đã sớm chuẩn bị tài liệu thay nàng rồi. Trịnh kiến Huy nghe tất cả người dự thi báo ra đan dược mình muốn luyện chế. Vẻ mặt phức tạp nhìn Chu Chu một cái, cuối cùng tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Trừ Chu Chu, tất cả tu vi của luyện đan sư dự thi ít nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, đài cao ba trượng đối với bọn hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Tiếng chuông vang lên, mọi người liền thi triển các loại biện pháp để bay lên vân đài, có ít người sử dụng pháp bảo phi hành, có một số người thi triển pháp thuật kinh thân, hoặc là phiên nhược kinh hồng, bay nhẹ như chim hồng nhạ, hoặc là bảo quang bắn ra bốn phía. Người xem bên ngoài sân cũng không rõ ràng tâm tình trầm trọng của mọi người trong sân, mọi người thấy náo nhiệt lớn tiếng hoan hô. Chu chu nhìn cái vân đài thuộc về mình ở phía trước cách đó không xa, quay đầu nhìn doãn tử trương. Đi đi. Trong hai mắt doãn tử trương có ảnh ngược thân hình nhỏ gầy của nàng, trong giọng nói phảng phất mang theo lực lượng vô hình, chu chu từ từ xoay người sang chỗ khác, giơ chân phải lên đạp một cước. Cảm giác lạnh như băng từ lòng bàn chân chuyển đến, chu chu nhắm mắt lại giơ chân trái lên bước tiếp ra phía trước, dưới chân lại là một mảnh lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt lại từng bước từng bước đi lên phía trước, loáng thoáng cảm giác được mình, như đang dẫm lên một cái cầu thang kiên cố được xây từ băng, nàng biết đây là do doãn tử trương làm phép ngưng thành bên tai quanh quẩn lời hắn vừa nói huynh sẽ không để muội ngã xuống lạnh lẽo dưới chân chuyển tới trong lòng nàng hóa thành một dòng nhiệt ấm áp tất cả lo lắng sợ hãi bị dòng nhiệt này đánh vào sụp đổ bước chân nàng không tự chủ được nhẹ nhàng hơn bên tai phẳng phất chuyển đến tiếng hoan hô rung trời nàng không biết một màn mình đi lên vân đài kia ở trong mắt người xem bên trong bên ngoài sân chấn động đẹp mắt như thế nào tất cả mọi người thấy mỗi bước nàng đi dưới chân liền sinh ra một đóa hoa băng rực rỡ trong suốt ở dưới ánh nắng sớm trong sáng chiết rạng như một loại kim cương lấp lánh trói mắt lúc bắt đầu bước chân của nàng còn có chút cứng ngắc nặng nề càng về sau dần dần trở nên giống như nhảy múa nhẹ nhàng ưu nhã bóng dáng nhỏ gầy ở trong gió núi hưu hưu bay bổng đi về phía trước yếu đuối nhưng vô cùng kiên định giờ khắc này in thật sâu trong lòng mỗi người tại đây linh hỏa tam quái nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hoa mắt thần trì dự báo không ổn nào đó tự nhiên sinh ra thôn cô này thoạt nhìn như không phải bình thường sẽ không phải thật sự có thể lấy tỷ lệ 100% thành đan luyện ra đan dược tứ phẩm chứ Không thể nào. Trên người nàng không có chút hơi thở của người tu tiên nào, hơn nữa tuổi lại nhỏ như vậy, sao có thể so với phùng tiên cao xuất thân đan quốc chuyên cần tu luyện nhiều năm. Tư độ A đại dùng sức lắc đầu, trừng mắt nhìn doãn tử trương khoanh chân làm phép đưa chu chu lên vân đài, hừ một tiếng, giả thần giả quỷ. Khi chu chu mở hai mắt ra, nàng đã vững vàng đứng trên vân đài thuộc về nàng, lòng vốn hỗn loạn nay chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh linh hoạt kỳ lạ. Nàng lấy ra tất cả linh dược phối liệu cần có để luyện chế tử nguyên Đan từ trong túi chữ vật, mở túi linh thú gọi tiểu trư, sau đó lấy ra cái nồi thường ngày dùng để nấu cơm. Không, là đan đỉnh mới đúng. Bắt đầu nấu cơm, nhầm rồi. Là luyện đan. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, bảy mươi 177, Ngộ Cảnh Tinh Thiết. 14 luyện đan sư ngồi ngay ngắn trên vân đài của mình, dưới đài một loại cột sắt đặc biệt liền và thông đến lối ra của lửa trong đan phòng. Một đường đưa không ít địa hỏa lên trên đài. Chu chu nhìn cũng chưa từng nhìn pháp trận khống chế địa hỏa trên mặt bàn, nàng lặng lặng ngồi xếp bằng trước lò luyện đan. Cả người từ từ tiến vào một loại cảnh giới không linh yên tĩnh rất kỳ diệu, hết thảy bên cạnh đều trở nên hư vô mở mịt. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có tiểu trư, cùng mười mấy loại linh dược bên trong đan đỉnh trước mặt. Linh giác trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí nàng không cần đụng chạm những linh dược kia, cũng có thể cảm giác được rất nhiều rất nhiều như cùng nó cùng trải qua lễ rửa tội của trăm ngàn năm phong sương mưa tuyết đối với mỗi một loại đặc tính của nó cũng hiểu rõ tiểu trư ngồi trồm hổm trên vai nàng há mồm ra phun ra một ngọn lửa màu đỏ tím về phía lò đan bọc lấy tất cả linh dược ngọn lửa vừa đủ chậm rãi đốt linh dược cho đến khi cả gốc linh dược hóa thành phấn vụn chỉ dư lại vài giọt linh khí tinh túy từ khi chu chu lên đài đã là đối tượng được nhiều người chú ý nhất trong sân hơn nữa nàng là luyện đan sư duy nhất tự chuẩn bị mồi lửa càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người nhưng nàng không hề giống luyện đan sư khác có động tĩnh lớn như vậy từ lúc bắt đầu đã khép hờ mắt ngồi trước lò luyện đan người không biết lại tưởng nàng ngủ thiếp đi tiểu chư thường cách một thời gian sẽ phun ra một ngọn lửa về phía bếp lò vừa đúng lúc khống chế ngọn lửa so với những luyện đan sư khác ngưng thần tĩnh khí tay vân vê nói lẩm bẩm pháp quyết một khắc cũng không dám buông lỏng khống chế phun ra lửa lớn nhỏ quả thực chu chu dễ dàng đến kỳ lạ khoái mắt mấy luyện đan sư quét qua bên nàng cũng một bụng hâm mộ ghen tị rồi hận linh thú hệ hỏa tốt như vậy làm sao lại lợi cho tiểu nha đầu như vậy đây nếu như mình có một con linh thú lợi hại nghe lời như vậy chỉ sợ sớm đã thăng cấp trở thành luyện đan sư tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm trên thực tế cũng là như vậy tỷ như lúc trước chu chu gặp thái biện luyện đan sư tứ phẩm đến phái thánh trí bới móc kia là do dựa vào tam nhãn xích hỏa sư mới thành công trở thành luyện đan sư tứ phẩm không tới trăm năm tuổi bàn về tài năng thực lực chân chính hơn phùng tiên cao xuất hiện hôm nay không chỉ một cái cấp bậc phùng tiên cao cũng chú ý tới tình hình chu chu bên này nhưng lúc này không cho phép hắn ngẫm nghĩ quá nhiều sau khi vội vã nuốt vào một viên tĩnh tâm đan liền chuẩn bị thả tâm vào lò đan trước mặt chiết xuất linh dược luyện chế linh dược nói đơn giản chỉ có ba bước bước đầu tiên là chiết xuất tinh hoa trong linh dược cần dùng bước thứ hai là căn cứ tỷ lệ điều chế những tinh hoa này chung một chỗ để chúng phản ứng kết hợp đầy đủ bước thứ ba là đem phản ứng đầy đủ điều hòa đồng điều viên thuốc phân thành từng viên đan dược đồng thời ở bề ngoài ngưng thành đan xác niêm phong linh khí bên trong các thành phần đan dược để bảo tồn. Cả quá trình đều cần lấy ngọn lửa thích hợp ngăn cách hoàn toàn tinh hoa linh dược bên trong với linh khí bên ngoài. Chỉ cần để lộ nửa phần đan dược cho dù miễn cưỡng thành, phẩm chất cũng thấp hơn so với đan dược bình thường, thậm chí có thể biến thành phế đan. Trong ba bước này bất kỳ một bước nào xuất hiện sai lệch cũng sẽ dẫn đến tỷ lệ thành đan cùng với phẩm chất đan dược bị giảm xuống. Tỷ lệ tiểu chư luyện đan thành công cao hơn, phẩm chất cũng tốt kỳ lạ. Cũng là bởi vì linh dược từ đầu tới cuối đều ở trong cơ thể nó, nó khống chế lửa luyện đan trong cơ thể so với khống chế tư chi của mình, còn nhạy bén nhanh chóng hơn, bản thân nó chính là hỏa linh. Chu chu chỉ cần tâm linh tương thông với nó, có thể giống như nắm chắc tùy tiện định đoạt linh dược trong cơ thể nó. Phối hợp năng lực cảm giác cường đại của thần hồn nàng, luyện đan sao có thể sai lệch. Thời gian hai canh giờ trôi qua rất nhanh. Trên vân đài trong lò đan của ba bốn luyện đan sư. Nhị phẩm lần lượt thoát ra khói đen cùng mùi khét lẹt, đây là luyện đan thất bại. Đại hội quy định thời gian luyện đan chỉ có 3 canh giờ, cho dù còn dược liệu cũng không kịp luyện chế nữa. Mấy người dứt khoát vò đã mẻ lại dứt ngồi trên vân đài nhìn những người khác luyện đan. Doãn Tử trương đứng ở dưới đài nhìn Chu Chu, hắn hy vọng nàng có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa, thuận lợi thắng cuộc tranh tài, lại sợ biểu hiện của nàng quá xuất chúng sẽ khiến người đan quốc hoài nghi. Nếu như để hắn lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn an toàn của Chu Chu chẳng qua đó cũng không phải là việc hắn có thể quyết định hắn còn quá yếu thậm chí cả ba tên chó săn của đan quốc cách đó không xa hắn cũng không thể đối phó chứ đừng nói là đối kháng cả đan quốc hắn phải nắm chặt thời gian một mùi đan dược mát lạnh từ trên vân đài truyền đến ánh mắt doãn tử trương ngưng tụ là trên đài số 8 của phùng tiên cao hắn ta đã luyện thành đan dược rồi dưới đài trọng tài khách quý của tây phương ngũ quốc người người vẻ mặt trầm trọng tỷ lệ luyện thành đan cùng với phẩm chất đan dược tiếp cận thì thời gian luyện đan cũng là điều kiện tham khảo quan trọng để bình phẩm thắng bại linh hỏa tam quái mặt lộ vẻ vui mừng bọn họ một mực chú ý đến tình cảnh trên đài trình độ phối hợp của linh thú heo phóng lửa bên cạnh chu chu với nàng thực ngoài ý liệu của bọn họ dự cảm không ổn liên tiếp khởi động trong lòng may là phùng tiên cao không phụ kỳ vọng hiện tại chỉ xem thành quả của hắn ta thế nào trên vân đài phùng tiên cao vươn người đứng dậy hai tay kết ấn hét lớn một tiếng thành chín viên đan dược màu đỏ thắm từ trong dược đỉnh bắn ra nối tiếp nhau rơi vào bình ngọc trong lòng bàn tay hắn trong hoàn cảnh luyện đan như vậy lại có tỷ lệ 90% thành đan chẳng những bản lĩnh luyện đan vững vàng mà một phần định lực tâm tính này đã khó có được hắn hét lớn một tiếng này làm tuyển thủ luyện đan trên đài phụ cận bị rung động tâm thần rối loạn có hai luyện đan sư nhị phẩm tương đối xui xẻo khống chế lửa thất bại tại chỗ trong lò đan bay ra từng sợi khói đen cả lò đan dược bị hủy trong chốc lát hai người quay đầu chừng mắt nhìn phùng tiên cao nhưng không có biện pháp nào Long thao của kim quốc cùng với lục nhân giai đại biểu tích quốc cũng bị ảnh hưởng, may mà bọn họ tâm trí kiên định, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục chấn tĩnh, nhưng chỉ một cái chớp mắt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược. Người duy nhất không vì thế mà thay đổi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng chỉ có chu chu thoạt nhìn như đang mồi ngủ như chết. Phùng tiên cao có chút tiếc nuối trừng mắt nhìn về phía nàng một cái, xoay người thu hồi lò luyện đan nhảy xuống vân đài. Trịnh kiến huy mạnh mẽ trừng hắn một cái, hèn hạ vô sỉ. Phùng tiên cao cười lạnh một tiếng nói, cả chút định lực này cũng không có, chẳng lẽ còn có cơ hội thắng ta? Ta chỉ làm cho bọn họ tiết kiệm chút ít hơi sức thôi. Bản lãnh của hắn quả thật thắng được những luyện đan sư khác trên vân thai, trọng tài đại biểu ngũ quốc tức đến xanh mặt, thân cầu đứng bên cạnh trịnh kiến huy không cam lòng nói, người bây giờ còn chưa thắng, nói khoác bây giờ còn ngại quá sớm. A, đúng rồi, còn luyện đan sư thiên tài tích quốc các ngươi tìm đến nữa. Luyện chế đan dược tứ phẩm có tỷ lệ 100% thành đan phía sau cánh cửa đóng kín, cũng không biết trước đám đông đại sảnh có còn cái may mắn này hay không, ha ha ha. Phùng tiên cao cười nhạo nói. Miệng hắn nói được văng dội nhưng thật ra trong lòng lo lắng, như hắn vừa chứng kiến, một người một heo phối hợp ăn ý quả thực kinh người. Nếu hắn còn tưởng chu chu chỉ dựa vào đóng cửa ăn gian, vậy thì không khỏi quá lừa mình dối người. Quan trọng hơn là, sau khi hắn luyện đan thành công từng âm thầm lấy thần thức quét qua chu chu bên kia. Thế nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Tình cảnh kia tựa như trước mắt rõ ràng thấy có người, nhưng trừ ánh mắt, tất cả giác quan đều không thể cảm thấy được có người tồn tại. Tình huống như thế hắn từng nghe tiền bối nhắc qua ở Đan Quốc, tên là ngộ cảnh tinh thiết, có thể tiến vào loại cảnh giới này hay không không liên quan đến tu vi, mà phải dựa vào cảm ứng thiên địa mà ngẫu nhiên giác ngộ, cố lão tương truyền, lúc luyện đan mà tiến vào loại cảnh giới này cho dù chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm, cũng là thánh dược vô thượng. Súi nha đầu kia có vận tốt như vậy? Không Không thể nào. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 178, Oan hay không? Trên vân đài, Long Thao, Lục Nhân Giai cũng lần lượt luyện ra đan dược, nhưng chỉ ngửi thấy mùi, cũng biết kém xa so với phùng tiên cao, thế nên hai luyện đan sư tam phẩm trẻ tuổi vượt cấp luyện ra đan dược tứ phẩm, trên mặt một chút vui mừng cũng không có. Nhất là Long Thao, tỷ lệ thành đan của hắn và Lục Nhân Giai đều chỉ có 40%. Lấy tu vi thực lực của bọn họ mà nói là hết sức không dễ, nhưng vừa nghĩ tới tương lai Tây phương ngũ quốc trong 10 năm có thể, vì vậy mà bị đan quốc cản tay tham dự, hắn, người kim quốc chính tông này đã cảm thấy khó chịu. So ra mà nói, lục nhân giai được tích quốc mời, từ bên ngoài tới chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc cùng áy náy, cũng không giống Long Thao nghĩ nhiều như vậy. Một mùi cháy khét truyền đến, luyện đan sư ngân quốc nhất thời thất bại, cả lò đan dược tiêu tùng, nhưng ngay sau đó luyện đan sư tam phẩm được đồng quốc phái tới dự thi. Cũng chính là quỷ xuôi xẻo đã từng gặp Chu Chu ở trận bán kết cũng thất bại. Bốn luyện đan sư tam phẩm vốn xem đối phương là địch trên vân đài của mình, cười khổ nhìn nhau, không hẹn mà cùng rời ánh mắt về phía Chu Chu vẫn ngồi yên tĩnh không động như cũ. Nàng chính là hy vọng cuối cùng đại hội thi đấu luyện đan sư của Tây Phương Ngũ Quốc lần này, chỉ mong kỳ tích đã phát sinh trên người nàng trở lại một lần nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhánh hương thứ sáu chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn, thời gian ba canh giờ theo quy định lập tức sẽ hết Phùng Tiên Cao cùng với Linh Hỏa Tam Quái âm thầm trao đổi ánh mắt, không thể che hết vui sướng trong lòng, chuyện này thành công, Thái tử nhất định sẽ vô cùng vui mừng, có thể trở thành thân tín của Thái tử, được hắn ta thoáng chỉ điểm dẫn dắt, tương lai con đường tu tiên tất nhiên sẽ dễ đi nhiều lắm, địa vị gia tộc mình ở Đan Quốc cũng sẽ như nước lên thuyền lên. Trên mặt Trịnh Kiến Huy bình tĩnh nhưng trong lòng gấp đến độ rậm chân, hận không thể vọt tới Vân Đài của Chu Chu xem nàng đến tột cùng giờ trò quỷ gì. Mắt thấy chiều dài nhánh hương chỉ còn lại không tới một đầu ngón tay, Tư Độ A Đại rốt cuộc không nhịn được, đứng lên thúc giục, xú nha đầu kia bây giờ còn không thành đan, thì thế nào cũng không kịp, các ngươi hiện tại có thể tuyên bố kết quả. Trịnh kiến huy mặt lạnh không nói lời nào, trọng tài đại biểu Ngân Quốc bên cạnh Phi, một tiếng nói, gấp cái gì? Chạy đi đầu thai, các ngươi kéo dài nữa cũng chỉ là chốc lát, có tác dụng gì chứ? Tư Độ A Đại tự thấy nắm chắc phần thắng, không giận ngược lại còn cười. Song Phương rằng co, bỗng nhiên nghe được giọng nói suy yếu của Chu Chu từ trên vân đài truyền đến. Sư huynh, muội làm sao đi xuống được. Linh hỏa tam quái cùng với phùng tiên cao tắc nghệ, nhà đầu kia luyện đan xong rồi. Làm sao mà một chút mùi vị thanh sắc cũng không có đây. Đám người Trịnh kiến huy cũng cảm thấy thật kỳ quái, không hẹn mà cùng nhìn về vân đài số một. Bên kia doãn tử trương cùng thạch ánh lục đã nhảy lên trên đài, một người nâng đan đỉnh lên. Một người cõng chu chu, từ trên không trung nhảy xuống. Người xem bên ngoài sân không rõ nội tình, dối rít lớn tiếng ồn ào, người ở ghế khách quý, trọng tài. Trong sân không nhịn được đứng lên gắt gao ngó chừng cái đan đỉnh kia tương lai 10 năm cho, tới tương lai xa hơn, của Tây phương ngũ quốc, còn có thể tiếp tục chống đỡ đan quốc thôn tính như, tầm ăn dỗi hay không thì phải nhìn bên trong cái đỉnh kia. Chu chu giống như tiêu hào quá độ, trực tiếp gục trên lưng doãn tử trưng ngủ mê man. Thạch ánh lục một đường đưa đan đỉnh đến trước ghế trọng tài, mọi người ló đầu ra nhìn, chỉ thấy một cái, cái vung tròn tròn ở trên đỉnh. Một cái nắp đan đỉnh đáp thật tức cười, thật chẳng ra cái gì cả. Bọn họ vừa rồi cũng không chú ý đến Chu Chu từng cầm nắp đậy lên đan đỉnh. Thạch ánh lục có chút lúng túng, cái này nắp là nàng luyện theo yêu cầu cải trang của Chu Chu. Dễ dàng dùng lúc nàng trương thịt yêu thú, bị nàng chế thành một phần đan đỉnh. Khó trách Chu Chu ở trên đài lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì. Thì ra là nàng ấy đóng nắp đan đỉnh lại, mùi hay bất cứ cái gì cũng không truyền ra. Thạch ánh lục duỗi ngón tay nghiêng đỉnh một chút, cái nắp tự nhiên xoay mở, một đạo kim quang ánh sáng màu vàng Phóng lên cao, một mùi hương đan dược đặc thù rõ ràng vô cùng nồng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trong vắt như nước, trong nháy mắt phiêu tán, gió nhẹ thổi, cả người xem bên ngoài cũng có thể ngửi thấy được. Chỉ là một mùi này đã khiến người ta lòng say mê tinh thần phấn chân, giống như cả người đột nhiên tràn đầy sức lực dùng mãi không hết. Trịnh kiến huy vẻ mặt biến đổi, đan dược chu chu luyện chế hẳn là tử nguyên đan tứ phẩm. Mùi thơm này tựa hồ vô cùng giống mùi vị của tử nguyên đan, nhưng lại có chỗ khác biệt giống như một chén quỳnh tương ngọc dịch với một chén nước trong bình thường phẩm chất kém xa vạn dặm phùng tiên cao cùng với linh hòa tam quái sắc mặt uể oải kiến thức của bọn họ đối với phương diện luyện đan hơn phần lớn người trên sân vừa nhìn điệu bộ này cũng biết chu chu luyện ra lò đan dược này so với phùng tiên cao luyện ra cao hơn không chỉ một bậc kim quang tản đi mọi người tập trung nhìn lại trong đan đỉnh chỉ có một viên đan dược hoàng kim vừa rồi kim quang cùng mùi thơm đều xuất phát từ nó một số khách quý không hiểu lắm nhất thời thất vọng chỉ có một viên, tỷ lệ thành đan này có phải quá thấp hay không? Trịnh Kiến Huy cùng trọng tài đại biểu bốn nước lại cũng không cảm thấy thất vọng chút nào. Trịnh Kiến Huy lấy ra một chiếc khăn trắng như tuyết tỉ mỉ lao tay của mình một lần, sau đó đổi lại một chiếc khăn hoàn toàn mới bọc tay, cẩn thận từng chút một thậm chí là vô cùng thành kính lấy ra viên kim đan kia từ trong đỉnh. Một loạt tiếng hút khí phát ra từ trong miệng trọng tài cùng với hơn 10 người dự thi kia, thậm chí cả phùng tiên cao cũng không ngoại lệ. Linh đan thánh phẩm. Thật sự là linh đan thánh phẩm. Không nghĩ, tới lão phu khi còn sống lại có thể nhìn thấy có người luyện chế ra linh đan, thánh phẩm. Trịnh kiến huy kích động, cả người phát run, đôi tay đang cầm kim đan kia cũng run lên. Trọng tài đại biểu kim quốc bên cạnh hắn giống như trước vẻ mặt kích động, một tay nâng cái tay đang cầm đan dược của kinh hô họ trịnh kia, ngươi cẩn thận một chút. Trọng tài đại biểu thiết quốc tương đối lý trí, sau khi khiếp sợ mừng như điên đã phản ứng rất nhanh, cười lạnh nhìn về phía bốn người linh hỏa tam quái và phùng tiên cao nói Chu Chu Cô nương luyện ra linh đan thánh phẩm, mang 9 viên đan dược tứ phẩm bình thường của ngươi ra so sánh, cả cái dám cũng không bằng. Trọng tài đại biểu đồng quốc oán hận phùng tiên cao, nói chuyện lại càng cay nghiệt, bản lãnh của phùng tiên sinh quả nhiên rất bình thường, ha ha. Chính là đom đóm cũng dám tranh đua với trăng sáng. Không biết luyện đan sư bình thường của quý quốc, có mấy người luyện ra linh đan thánh phẩm. Sắc mặt bốn người phùng tiên cao vô cùng khó coi. Phẩm chất của một loại đan dược chia thành ba tầng thượng trung hạ thật ra còn một tầng khác cao hơn nhưng cho tới nay vô số luyện đan sư luyện ra hàng tỷ đan dược cũng khó thấy được đã trở thành tồn tại gần như truyền thuyết thậm chí rất nhiều luyện đan sư đều cho rằng đó là tầng không thể nào đạt tới đó chính là thánh phẩm đan dược một khi tiến nhập thánh phẩm bất kể nó vốn là đan dược mấy phẩm đều lập tức sẽ trở thành siêu phẩm tồn tại đừng nói chu chu luyện ra một viên linh đan thánh phẩm hoàn mỹ vô khuyết cho dù luyện chế thất bại chỉ được một nửa viên phế linh đan thánh phẩm cũng đủ để thắng phùng tiên cao dễ dàng Vì luyện chế linh đan thánh phẩm không liên quan, đến tu vi cùng thuật luyện đan cao hay thấp, chỉ có luyện đan sư cơ duyên xảo hợp, cảm ngộ thiên địa tiến vào ngộ cảnh tinh thiết mới có thể luyện chế ra, về phần hiệu dụng cụ thể vẫn có rất nhiều cách nói khác nhau. Phùng tiên cao hôm nay có thể nói là thua không oan, cũng có thể nói là thua rất oan, bởi vì nguyên nhân sau cùng đánh bại hắn, lại không phải là thực lực của Chu Chu, mà là vận khí nghịch thiên của nàng ta. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi thực hiện hpaudiochuyen.com chương 179, khiến người hoài nghi. Chu Chu từ đại hội thi đấu luyện đan sư trở về, ước chừng ngủ mê man ba ngày ba đêm, sau đó xảy ra chuyện gì nàng hoàn toàn không biết, đều nghe các sư huynh sư tỷ nói sau khi tỉnh lại. Nàng không chút nghi ngờ được tuyên bố trở thành quán quân đại hội lần này, sau khi cuộc tranh tài kết thúc phùng tiên cao và linh hỏa tam quái đã biến mất, ngay kế tiếp Hoàng thất tích quốc phát lệnh trục xuất, cấm mấy người này ở lại trong biên giới tích quốc. Một viên linh đan thánh phẩm được đặt ở quảng trường hoàng cung trưng bày công khai 7 ngày, hiện tại chính là đề tài sốt dẻo nhất tích thành. Đề Thiện Thượng cũng không biết hung hiểm giấu trong lần tỉ thí này, oán giận với Chu Chu một trận, mội tùy tiện chuẩn bị tỷ lệ 100% thành đan ngăn chặn tên đan quốc kia là được, cần gì phiền toái như vậy luyện cái gì mà linh đan thánh phẩm, làm cho lão tử sợ chết khiếp, toàn bộ gia sản của chúng ta đều đưa đến đấu pháp đường mua mỗi thắng, nếu mội tỉnh lại chậm một chút thua tranh tài, chúng ta lập tức sẽ nghèo rớt mồng tơi phí về nhà cũng không có nghe lời này cái gì gọi là tùy tiện chuẩn bị tỷ lệ 100% thành đan thân cầu đúng lúc đi vào xem tình huống của chu chu không nhịn được nước mắt muội cũng không muốn vậy đây không phải là ngẫu nhiên sao chu chu cười khổ nói nàng cũng không nghĩ đến mình sẽ tiến vào ngộ cảnh tinh thiết tất cả luyện đan sư đều tha thiết ước mơ trong lúc vô tình đáng tiếc nàng cũng không phải là người tu tiên nàng nhớ được từng xem ở đâu nếu tu sĩ có thể tiến vào loại cảnh giới này đối với tu luyện đạo tâm sẽ có chỗ tốt rất lớn Lời này nghe vào trong tai thân cẩu, trong lòng buồn giận lẫn lộn cơ hồ tại chỗ lệ rơi đầy đất, cơ duyên ngẫu nhiên này bao nhiêu người trông mong cũng không được một lần đâu. Chu Chu quan tâm một vấn đề khác hơn, vậy chúng ta thắng bao nhiêu? Đề Thiện Thượng thở dài, thành tích của mỗi trận bán kết quá tốt, tỷ lệ đặt cược lúc trận chung kết rất thấp, nhiều linh thạch của chúng ta ném xuống như vậy, cũng chỉ buôn bán lời được không tới 10%, còn hại lão tử bị kinh sợ một phen. May mà Chu Chu thắng. Nếu không hắn vì kiếm không tới 10% tiền lời này mà phá sản. Chỉ có hối hận đến chết. Đại sư Huynh, cái kia chỉ là đánh cuộc nho nhỏ cho vui, sau này Huynh hay là không nên ác như vậy mới tốt. Chu Chu cũng sợ không dứt. Thân cẩu thấy bọn họ nói chuyện đã bỏ sót một chỗ, vội vàng ho một tiếng, đi lên hai bước nói, thân thể Chu Chu cô nương khá hơn chút nào không. Chu Chu gật gật đầu nói, đã khỏe rồi. Hoàng thượng tệ quốc tính toán cử hành yến hội vào đêm mai, vì cô nương ăn mừng, khách quý đại biểu Tây Phương, ngũ quốc cùng những luyện đan sư nổi danh còn lại ở Tích Thành sẽ xuất hiện đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ đúng hẹn đem tử vân hốt từ trong quốc khố ra tặng cho cô nương thân cẩu cười hít mắt tuyên bố tin tức tốt tảng đá lớn trong lòng để thiện thượng và chu chu thả xuống hơn phân nửa chỉ cần tử vân hốt này tới tay nhiệm vụ đến tích quốc lần này của bọn họ đã hoàn thành Đề thiện thượng vô cùng phấn chấn đi tìm những người khác chia sẻ tin vui thân cẩu nhân cơ hội lưu lại thỉnh giáo chu chu về ngộ cảnh tinh thiết cùng với chuyện linh đan thánh phẩm mặc dù hắn cùng với sư phụ trịnh kiến huy biết hai chuyện này Nhưng chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng, Chu Chu tự mình kinh nghiệm, lại là đệ tử của luyện đan sư lục phẩm đỉnh trịnh quyền, như vậy sẽ biết nhiều hơn, nhất là tác dụng của linh đan thánh phẩm. Chu Chu dùng sức suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được sư phụ đã nói. Linh đan thánh phẩm do cảm ngộ thiên địa mà sinh ra, cho nên cũng không thể lấy công hiệu của đan dược bình thường mà so sánh, sau khi dùng sinh ra hiệu quả khác nhau đối với từng người, đối với một số người có thể là tái tạo toàn thân thậm chí là tuyệt thế kỳ dược giúp phi thăng. Đối với những người khác, có thể là kịch độc kiến huyết phong hầu, thấy máu là chết, phải xem cơ duyên của người này. Nhưng nghe nói Linh Đan thánh phẩm đối với tu sĩ đại thừa kỳ hậu kỳ mà nói, có thể là Linh Đan giúp đạt tới cảnh giới tu vi viên mãn, phi thăng. Thật ra những lời này cũng không phải là trịnh quyền nói, ngay cả Chu Chu cũng nghĩ không thông tại sao mình lại biết. Đại thừa kỳ hậu kỳ, đối với phần lớn tu sĩ trên thế gian mà nói đây chuyện quá mức xa xôi, thân cầu trở về thực tế trong chốc lát. Cao mày nói, làm thế nào biết người nào dùng thì hữu ích, người nào dùng thì có hại đây. Chu Chu lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nhưng mang theo linh đan thánh phẩm trên người, cũng có hiệu quả kỳ lạ là chữ thần tĩnh tâm, tu luyện ít nhưng, hơn nữa càng về sau tu luyện cấp bậc càng cao có tác dụng càng lớn. Nàng cũng chỉ biết những điều này. Thân Cẩu lại hỏi cảm giác của Chu Chu tiến vào ngộ cảnh tinh thiết hôm đó, Chu Chu nói cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thế giới rất yên tĩnh, giống như cái gì cũng có thể nhìn thấu sau đó trong lúc vô tình đan dược đã luyện thành. Nếu như không phải là Tiểu Trư nhảy đến trong ngực nàng làm loạn một trận, bọn nàng sẽ không vừa vận tỉnh lại trước khi tranh tài kết thúc. Muốn đi vào ngộ cảnh tinh thiết phải có cơ duyên cực lớn. Thân cẩu chỉ tò mò, cũng không trông cậy Chu Chu có thể nói rõ ràng, nhưng nghe Chu Chu kể lại, nhất thời sinh ra vô hạn cảm kích đối với Tiểu Trư, may là nó kịp thời nhắc nhở, nếu không bọn họ hiện tại đã phiền toái lớn. Chu Chu cùng với các sư huynh sư tỷ khẩn trương mong đợi yến hội vào buổi tối ngày thứ hai. Bên trong một sân nhỏ tầm thường của Tích Thành, Phùng Tiên Cao và Linh Hỏa Tam Quái đang thương nghị kế hoạch tiếp theo. Tư độ A Đại Trầm giọng nói, kế hoạch lần này thất bại, ta cần trở về Đan Quốc tự mình nhận tội với Thái Tử, trừ Tích Quốc, chiếu lệnh trục xuất chúng ta của bốn nước còn lại sợ, rằng sẽ phát ra trong mấy ngày nữa, chúng ta nằm vùng tại đó cũng không có ý nghĩa, lần này trở về hơn phân nửa Thái Tử sẽ sai chúng ta đến nơi khác, các ngươi cũng chuẩn bị tốt đi. Lần này hắn trở về Đan Quốc không khỏi sẽ bị phạt. Thái tử đối với thuộc hạ hành sự bất lực từ trước đến giờ luôn trách phạt nghiêm khắc, hắn cố ý để cho nhị đệ, tam đệ lưu lại, lấy cớ là thu thập dấu vết, trên thực tế là hy vọng bọn họ có thể tránh bị xử phạt. Tư đồ A nhị, A tam nào không rõ, vừa cảm kích vừa khổ sở, đều cúi đầu trầm mặc không nói. Phùng tiên cao bỗng nhiên nói, ta nhớ thái tử mấy năm trước từng truyền lệnh thiên hạ, muốn chúng ta để ý thiếu nữ tinh thông luyện đan. Tư đồ A tam hừ nói, người thái tử muốn tình chính là sủng cơ của hắn xuất thân đan tộc dung mạo vô cùng đẹp tu vi cũng cao người cho dù nóng lòng lập công chuộc tội cũng đừng bệnh đến lú lẫn chỉ bằng tu vi và bộ dáng quái dị của người kia làm sao có thể mặc dù biết rõ nhiệm vụ của bọn họ thất bại không trách được phùng tiên cao đổi lại bất kỳ một luyện đan sư nào cho dù là mấy lão yêu quái bát phẩm ở đan quốc bọn họ kia cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua với chu chu luyện chế ra linh đan thánh phẩm nhưng hắn không khỏi có chút oán hận ai bảo phùng tiên cao lúc trước tràn đầy tự tin như vậy Tuyên bố mình chắc chắn sẽ thắng. Phùng tiên cao không so đo thái độ của hắn, chẳng qua tiếp tục nói với tư đồ A Đại, Dung Mạo, Tu Vi cũng có thể ngụy trang. Hơn nữa nàng làm hỏng việc lớn của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi cứ tính bỏ qua như vậy? Tư đồ A Đại trong lòng không tin Chu Chu là người thái tử nhà mình muốn tìm. Hắn đã tỉ mỉ quan sát Chu Chu, có thể khẳng định trăm phần trăm nàng quả thật chỉ là người bình thường không có Tu Vi, điều duy nhất khác người chỉ là nàng có một con linh thú vô cùng lợi hại. Cùng với năng lực cảm giác của thần hồn nàng so với rất nhiều tu sĩ thì mạnh hơn. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, chỉ cần bắt nàng lại một lần thì biết. Nếu phải, công lao kia chỉ sợ còn lớn hơn so với thu phục Tây phương ngũ quốc. Nếu không phải, giết nàng xả giận cũng tốt. Mắt tư đồ A đại lộ ra hung quang, chậm rãi gật đầu. Chuyện audio, Nga Mỹ. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hp audio trăm tám 180, Bảo vật tới tay. Tích quốc đã có hơn. Trăm năm chưa từng đoạt giải quán quân trên đại hội thi đấu luyện đan sư, ở Tây Phương Ngũ Quốc, lần này chẳng những đoạt giải quán quân, còn xuất hiện linh đan thánh phẩm ngay cả ở Đan Quốc cũng khó gặp, đương nhiên muốn bất chấp mọi thứ để an mừng. Một dạ yến hoàng cung được cử hành hết sức long trọng, tu sĩ nổi danh, luyện đan sư trong tích quốc cùng với khách quý bốn nước còn lại lần này, vì tham gia thi đấu đại hội mà chạy tới tích thành tụ tập ở một chỗ, tiện tay chỉ một cái cũng có thể đếm được nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ thậm chí là, kết đan kỳ Đề thiện thượng bốn vì tài nghệ luyện đan của Tây Phương, ngũ quốc thấp hơn mà sinh ra mấy phần kinh thường này đã hoàn toàn thu lại. Chỉ nói đến thực lực tu sĩ tại đây, ít nhất đã gấp 10 lần phái thánh trí trở lên, càng đừng nói đến lực lượng cường đại của Liên minh Tây Phương ngũ quốc, mặc dù những người trên yến hội này không cần thiết nguyện ý bán mạng vì Tây Phương ngũ quốc, nhưng chỉ cần lúc khẩn cấp xuất thủ trợ giúp, đó chính là một lực lượng khó lường. Huống chi còn có tất cả mười mấy tông môn tu chân lớn nhỏ sau lưng ngũ quốc. Thực lực này quả thật không phải là phái thánh trí cùng tứ đại phái biên giới Tây Nam, có thể sánh bằng. Đương nhiên Chu Chu là tiêu điểm mọi người chú ý, không ít người muốn tới đây lôi kéo tình cảm, may là có trịnh kiến Huy và thân cầu thay mặt sắp xếp. Hoàng đế Tích Quốc chỉ là một người phàm, đại khái năm 50 tuổi, lúc bắt đầu yến hội xuất hiện kiểu tượng trưng một chút, sau đó liền lui về hậu cung. Đám người doãn tử trương trên mặt chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng đều nhớ thương mục tiêu duy nhất của bọn hắn trong chuyến đi này, tử vân hốt đợi đến khi yến hội chấm dứt, ngoài đại điện một đội thái giám thật chỉnh tề đi tới, thủ lĩnh là một lão giả tóc bạc tinh thần quắc thước, trên tay nâng một hộp gỗ đen nhánh chậm rãi đi tới giữa đại điện, cao giọng nói: Hoàng thượng có chỉ, đặc biệt tạm trí bảo truyền quốc tử vân, hốt cho người đoạt giải quán quân đại hội thi đấu luyện đan sư ngũ quốc lần này, chu chu cô nương cũng phong làm trưởng lão luyện đan của tích quốc. Lão giả này lúc trước trịnh kiến huy từng giới thiệu với chu chu, hắn là hộ quốc đại trưởng lão của hoàng thất tích quốc tu vi kết đan kỳ, tên là bao nhàn. Là một vị luyện khí sư ngũ phẩm, sư phụ của hắn là luyện khí sư, thất phẩm hồng bàn chính là người chế tác hai cái hộp thuốc bạc chu chu, mới đoạt được bao nhàn tuyên khẩu dụ của hoàng đế xong, mở nắp hộp gỗ, lấy ra tử vân hốt trong đó trước mắt mọi người tại đây. Đó là một cái thức dài làm bằng gỗ tử trúc, bên trên có chứa hoa văn tường vân thiên nhiên, trong từng đám từng đám tường vân, khảm tám miếng bảo thạch thật nhỏ hoàn toàn khác nhau. Nhìn hình dáng chính là bắt trước bắc đấu thất tinh cùng với sao bắc cực. Mấy người để thiện thượng vừa thấy thứ này, trái tim hưng phấn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hình dáng bên ngoài này xác thực là bát bỏ tử vân, hốt bọn họ một lòng muốn tìm. Chu Chu nhìn Doãn Tử Trương một cái, đi lên mấy bước hai tay nhận lấy hộp gỗ đen bao nhàn đưa tới, sau đó đưa tới trên tay Doãn Tử Trương, mình thì thi lễ với bao nhàn một cái rồi nói, đa tạ bao tiên sinh. Bao nhàn không nghĩ tới Chu Chu sẽ đối đãi khách khí với mình như vậy, nhất thời có chút thụ sùng nhược kinh. Tây phương ngũ quốc chính là đất luyện khí sư tụ tập. Luyện khí sư ngũ phẩm ở trong mắt rất nhiều tu sĩ cao cấp không đáng kể chút nào. Mà luyện đan sư cũng là động vật hi hữu, có được loại đại ngộ so sánh với luyện khí sư đồng cấp cao hơn nhiều. Thường ngày Bao Nhàn nhìn thấy luyện đan sư, tứ phẩm Trịnh Kiến Huy đều khách khí tự cho mình là vãn bối, mặc dù Chu Chu tuổi còn nhỏ tu vi hoàn toàn không có, nhưng bây giờ địa vị của nàng đang ở trong suy nghĩ tu sĩ Tây Phương, ngũ quốc so với Trịnh Kiến Huy chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bao Nhàn vội vàng đáp lễ nói, "Chu Chu cô nương khách khí." Chuyện này vốn là hoàng thượng chính miệng đồng ý, tử vân hốt nguyên là, pháp bảo thượng cổ do đại năng tu sĩ băng hỏa thần vương luyện chế, đáng tiếc không biết vì sao bị phong ấn. Nhiều năm qua không người nào có thể phá giải, chu chu cô nương là một người có cơ duyên lớn, nói không chừng sẽ hiểu thấu bí mật trong đó. Mặc dù nó bị phong ấn, nhưng vẫn có hiệu quả ích hỏa, kỳ lạ, trong truyền thuyết ngay cả thiên hỏa không thể phá hỏng nó. Đa tạ bao tiên sinh cho hay, khó trách sư phụ nhất định muốn ta tìm kiếm tử vân hốt này. Thì ra là nó còn có công hiệu như vậy, lúc luyện đan có nó tương trợ tất nhiên có thể làm chơi ăn thật. Chu Chu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đáp. Cơ u cốc từng, đã nói phải nghĩ biện pháp che giấu mục đích bọn họ tìm kiếm ba vật bảo vật kia, kết quả bao nhàn chủ động đưa lên một cái, thật là quá hiểu ý. Một dạ tiệc cả khách và chủ đều vui mừng. Sau dạ yến trịnh kiến huy dẫn mấy người Chu Chu này tới một đại điện thanh tĩnh, đại biểu bốn nước khác phải tới làm trọng tài cho đại hội thi đấu đã đợi ở đây. Trước khi đến thân cầu đã từng nói, Quán quân của đại hội thi đấu trong 10 năm có thể được năm nước cùng cung phụ, cũng trở thành trưởng lão của liên minh ngũ quốc, mà cái giá phải trả là Chu Chu phải ở nơi này trong 10 năm. Hàng năm phải luyện chế một lò đan dược chỉ định vì năm nước, không ít chi tiết liên quan đến chuyện này, sẽ thương lượng cùng nàng sau dạ yến, cho nên Chu Chu cũng không ngoài ý muốn. Hai bên ngồi vào chỗ của mình, trịnh kiến Huy lúc này đi thẳng, vào vấn đề đem phần thưởng cho chức vô địch của đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư, nói rõ ràng, cuối cùng nói. Mười năm sau này, Chu Chu cô nương không biết có tính toán gì không. Chuyện này, Chu Chu đã sớm thương lượng xong với các sư huynh sư tỷ, lập tức quang ánh mắt về phía cơ u cốc, việc giao thiệp với co kè mặc cả và vân vân, để nhị sư huynh đi làm tương đối chuyên nghiệp. Cơ u cốc mỉm cười nói, các vị tiền bối nói vậy đã biết chỗ của sư môn của chúng ta, Chu Chu tuổi còn quá nhỏ, đối với hoàn cảnh của Tây phương ngũ quốc cũng không quen thuộc, chức trưởng lão trách nhiệm trọng đại, sợ rằng nàng khó mà đảm nhiệm chỉ mang danh là đủ quyết sách của liên minh ngũ quốc sẽ không tham dự đại biểu ngũ quốc nghe lời này người người đều thở phào nhẹ nhõm thuật luyện đan của chu chu cao minh nhưng từ đầu đến cuối cũng không xuất thân tây phương ngũ quốc để cho một người ngoài tiến vào hội trưởng lão của liên minh ngũ quốc khoa chân múa tay trong lòng bọn họ đều có chút không thoải mái hơn nữa nàng nhỏ tuổi như vậy lại không có tu vi vạn nhất có người lợi dụng bức bách nàng tới làm loạn vậy thì thật là phiền toái nàng nguyện ý chủ động buông tha sử dụng quyền lực Đó là chuyện tất cả mọi người cầu còn không được Trịnh Kiến Huy thay mặt liên minh ngũ quốc cũng không khuyên nữa Ngược lại hỏi chuyện Chu Chu luyện đan cho năm nước Cái này ban đầu chỉ là quy định tượng trưng Trong quá khứ người đoạt giải quán quân trên đại hội thi đấu lợi hại nhất cũng chỉ là Luyện đan sư tam phẩm Mặc dù đối với Tây Phương ngũ quốc coi như rất cần Nhưng không đến nổi thiếu một người như vậy hàng năm luyện một lò đan dược Nhưng Chu Chu không giống Nàng còn chưa tới trăm tuổi Thuật luyện đan chỉ sợ đã vượt xa luyện đan sư tứ phẩm. Hơn từng luyện ra linh đan thánh phẩm, tiền đồ ngày sau không thể đo được, chỉ sợ trong 10 năm đột phá ngũ phẩm thậm chí luyện đan sư, lục phẩm cũng không kỳ quái. Một mầm tốt như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không buông tha. Phải biết rằng luyện đan sư mạnh nhất Tây Phương, ngũ quốc chỉ là một luyện đan sư ngũ phẩm duy nhất của Kim Quốc Tiền lang mà thôi, chu chu có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm phẩm chất thượng đẳng, hơn nữa đạt tới tỷ lệ 100% thành đan, bất kể trong đó có gian trá hay không. Đan dực dù sao cũng luyện ra rồi, tông môn cùng các tu sĩ của Tây Phương, ngũ quốc nào không có đạo lý xuôi như xua vịt. Cơ u cốc khẽ mỉm cười, muốn cầu cạnh bọn họ ư. Cái này có thể tranh thủ chút điều kiện có lợi thật tốt. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 181, Nguy cấp. Hai bên đều thỏa mãn với kết quả đàm phán, theo như đã định trong tương lai 10 năm tới Chu Chu, có thể đạt được nhiều chỗ tốt từ phía Tây Phương ngũ quốc. Ví dụ như năm nay là năm đầu tiên họ sẽ mời đại sư luyện khí của Tây Phương Ngũ Quốc ra tay, đặc biệt chế tạo cho Chu Chu ít nhất là một linh khí phòng thân. Thực lực của bản thân Chu Chu quá yếu, danh tiếng luyện đan càng ngày càng truyền ra ngoài sẽ mang đến cho nàng thêm nhiều nguy hiểm, phải chuẩn bị pháp bảo phòng thân cao cấp hơn. Bảo khí tầm thường không đủ dùng, những thứ linh khí cao cấp hơn thì chỉ có thể gặp không thể cầu, có linh thạch cũng chưa chắc đã có thể mua được, huống chỉ lại còn phải là thứ thích hợp cho người chưa từng tu luyện như Chu Chu. Trừ đặc biệt chế tạo ra thì không còn cách nào khác. Lại càng may mắn hơn là Tây Phương Ngũ Quốc có nhiều luyện khí đại sư, chỉ cần liên minh năm nước đồng ý xuất lực, không lo không làm được. Còn chuyện khác chính là hàng năm cấp cho Chu Chu đầy đủ linh thạch, nếu như nàng cần thì cũng có thể đổi linh thạch thành các vật khác. Trưởng lão cũng chỉ là trên danh nghĩa chứ không tham dự quyết sách thực tế, nhưng đãi ngộ phúc lợi hạng nhất thì cũng không thể thiếu. Như vậy thì khi bọn họ lịch lãm ở Tây Phương Ngũ Quốc cũng thoải mái hơn nhiều, vạn nhất gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì cũng có thể triệu tập tu sĩ trong liên minh năm nước hỗ trợ giải quyết. Tích Quốc đã có bát bảo tử Vân Hốt, tổ tiên của Tây Phương Ngũ Quốc lại có quan hệ mật thiết với băng hỏa thần vương, vậy rất có khả năng là, bọn họ có thể tìm thấy hai bảo vật còn lại đang ở đâu đó, tại Tây Phương Ngũ Quốc. Cơ U Cốc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, trừ tấn bảo tông ra, có thêm những người này hỗ trợ, đương nhiên là thuận lợi nhất rồi. Mà Chu Chu sẽ luyện đan cho bọn họ, ít nhất là đan dược tứ phẩm trở lên, mỗi nước mỗi năm một một lò. Nghe qua thì có vẻ như là Tây Phương Ngũ Quốc bị lỗ. Thực tế thì không phải, tỷ lệ luyện thành đan dược của Chu Chu như vậy, bọn họ tìm những luyện đan sư khác luyện chế đan dược tứ phẩm, cũng chỉ có thể thành công một nửa, mà Chu Chu lại có thể thành công tới 90%, thậm chí 100%, hơn nữa chất lượng của đan dược đều ít nhất từ trung phẩm trở lên. Nàng luyện chế một lò đan dược tương đương với luyện đan sư khác luyện chế vài lò, hơn nữa lượng linh dược cần dùng cũng bằng với luyện đan sư khác, tương đương với việc chi phí không tăng nhưng tiền lãi lại tăng. Đối với Tây phương ngũ quốc vô cùng thiếu hụt linh dược mà nói, đây quả là tin vui rất lớn. Cơ u gốc thậm chí còn ngầm ám chỉ, nếu như bọn họ cần đan dược ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm hay thất phẩm, cũng có thể thông qua quan hệ của Chu Chu, mời sư phụ của nàng là Trịnh quyền ra tay, điểm này có sức hấp dẫn rất lớn. Luyện đan sư từ tứ phẩm trở lên của đại lục tấn tiềm vốn vô cùng ít ỏi, thất phẩm trở lên đều bị hoàng thất đan quốc nắm giữ, cho dù Tây phương ngũ quốc có một luyện đan sư ngũ phẩm rất khó có thể tìm được người chắc chắn luyện chế được đan dược lục phẩm trở lên nghe cơ u cốc ám chỉ đại biểu của năm nước chỉ kém nước bổ nhào lên hai mắt tỏa hào quang hai bên thỏa thuận điều kiện xong chu chu ở lại tích quốc một thời gian ngắn trước luyện chế tổng cộng 5 lò đan dược năm nay cho tây phương ngũ quốc linh dược tất nhiên là do tây phương ngũ quốc tự cung cấp luyện chế đan dược gì cũng là do bọn họ quyết định chu chu ở quen phủ đệ của thân cầu vẫn lựa chọn ở lại đó những ngày tiếp theo nàng đều dành hơn nửa ngày ở lại trong phủ Chờ bốn nước còn lại chuẩn bị xong linh dược đưa tới. Cuộc sống của nàng trôi qua nhàn nhã thoải mái, nhưng vẫn luôn lo lắng đám người phùng tiền cao, và linh hỏa tam quái núp trong bóng tối chờ hại người. Chu Chu vẫn không rời khỏi tích thành. Dù nàng ngẫu nhiên đi ra khỏi thân phủ, bên cạnh luôn có cao thủ kết đan kỳ mà thân cẩu mới tới đi theo, lại toàn đi đến chỗ náo nhiệt, bọn họ tìm mãi không có cơ hội ra tay. Mấy người liên tục thảo luận, quyết định để cho tư đồ A Đại trở về Đan Quốc thỉnh tội với thái tử trước. Ba người còn lại tiếp tục ẩn nấp chờ đợi hành sự. Nửa tháng cứ thế trôi qua, tư đồ A nhị, A tam càng trở càng cảm thấy thấp thỏm không yên, giống như hận không thể nhảy vào thân phủ bắt người đi. Phùng tiền cao khuyên hai người nói, thân phủ nằm ở nơi phồn hoa trong tích thành, một khi có biến cố gì, nhất định sẽ có không ít tu sĩ đến trợ giúp các ngươi tùy tiện xông vào, chỉ sợ có đi mà không có về. Tư đồ A tam trợn mắt nói, là ngươi đề nghị bắt tiểu nha đầu kia, bây giờ thì lại sợ này sợ nọ. Đại ca của ta trở về tay không không biết sẽ phải chịu trách phạt gì, không phải bản thân ngươi nên tất nhiên không hề sốt ruột chút nào. Lão tử thì đã gấp muốn chết rồi đây. Phùng tiên cao cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu như không phải có thân phận luyện đan sư, căn bản không thể khua tay múa chân trước mặt huynh đệ tư đồ. Đan quốc cái gì cũng không nhiều chỉ có luyện đan sư là nhiều, luyện đan sư tứ phẩm ở trong mắt hai huynh đệ tư đồ, cũng không đáng để bọn họ định nọt ăn nói khép nép. Phùng tiên cao thầm giận, vẻ mặt không thay đổi nói. Ta có một biện pháp có thể làm cho nhà đầu kia tự chui đầu vào lưới, không kinh động đến những người khác trong tích thành. Người có biện pháp gì thì mau nói. Tư đồ A Tam kia vội kêu lên. Tiểu nhà đầu kia thì chúng ta không tiện công khai xuống tay, nhưng theo ta quan sát, bốn sư huynh sư tỷ của nàng dường như mỗi ngày đều đi đến đấu pháp, đường tỷ thí với người ta, chỉ cần bắt được bọn họ, còn sợ tiểu nha đầu kia không tự động đưa mình tới cửa sao. Phùng tiền cao tự tin nói, hắn suy nghĩ mấy ngày, nghĩ kế hoạch xong xuôi hết cả rồi dựa vào hai tu sĩ kết đan kỳ bọn họ cộng thêm hắn đối phó với bốn tu sĩ trúc cơ kỳ thì chắc thắng 100%. hai huynh đệ tư đồ liếc nhìn nhau một cái đây đúng là phương pháp tốt cho nên cùng gật đầu nói được cứ làm như thế sáng sớm hôm sau đề thiện thượng như thường lệ dẫn mấy sư đệ sư muội đến đấu pháp đường tu luyện mấy ngày gần đây ban ngày bọn họ đấu pháp với người ta để tăng kinh nghiệm thực chiến buổi chiều trở về thân phủ ngồi vào trong thùng đá chứa nước hàn đàm và băng quý linh thạch ngâm toàn thân trong đó tu luyện Tiến cảnh cực kỳ nhanh khiến cho bọn họ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Điều tiếc nuối duy nhất chính là thạch ánh lục, không cách nào dùng băng quý linh thạch để tăng tu vi được, tiến độ rõ ràng không bằng ba sư huynh sư đệ. Buổi trưa, sứ giả Đồng Quốc đến thân phủ, đưa tới một đống linh dược và một tờ phương đan huyền âm đan. Đây chính là loại đan dược mà Đồng Quốc nhờ Chu Chu luyện chế. Chu Chu bảo hắn ngày mai tới lấy đan dược, mình thì thu thập những thứ đan dược kia đi đến đan phòng nơi hậu viện. Hôm nay nàng cảm thấy dường như có cái gì đó không ổn. Ôm tiểu trư lẳng lặng ngồi một lúc cảm thấy tinh thần không yên, dường như có một chuyện vô cùng tệ hại đã xảy ra. Nàng không dám chỉ huy tiểu trư luyện đan khi đang ở trong trạng thái như vậy, không thể làm gì khác đành cố gắng bắt buộc mình tĩnh tâm. Nàng vừa ngồi một lúc, bỗng nhiên cảm thấy mảnh ngọc bội treo trên ngực truyền đến cảm giác lạnh thấu xương. Chu chu chấn động, mảnh ngọc bội này là doãn tử trương cho nàng để trừ ác mộng, nghe nói là di vật của mẫu thân hắn, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện tình trạng lạ thường như thế này nàng đưa tay lần mò vào trong áo sờ vào cảm thấy lạnh như băng sự lạnh lẽo mang đến cảm giác không may xuyên qua da thịt truyền vào trong lòng nàng doãn tử trương đã xảy ra chuyện nhất định là vậy chu chu nhảy lên sợ hãi bối rối trong nháy mắt chôn vùi lấy nàng làm sao bây giờ làm sao bây giờ nàng cố gắng bắt buộc mình phải tỉnh táo lại mấy người doãn tử trương đi đến đấu pháp đường hôm nay nàng không định đi ra ngoài thân cậu cũng đi đến chỗ sư phụ hắn trịnh kiến huy đợi nàng tìm được người rồi chạy đến đấu pháp đường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 Có một đại sư huynh như vậy không phải là mất thể diện bình thường a may mà phùng tiên cao kia chưa bị đốt hết, đai lưng chữ vật, nhẫn chữ vật trên người hắn đều vẫn còn, hê hey hê. Hey. Ta nghĩ hồng tổ sư và hai kết đan trưởng lão phái kim vanh, nhất định không để ý đến chút đồ của tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ, cho nên đã tiện tay lấy về. để thiện thượng giống như hiến vật quý dơ lên một chiếc đai lưng và một chiếc nhẫn. Một đám sư đệ sư muội lại càng im lặng, chu chu nghĩ đến những thứ đó được lấy từ trên người bị nàng giết xuống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 Thất phẩm mà đi vào Đông Cung liền cung kính ngoan hiền hèn mọn, như bọn Thái giám nô tỳ. Chuyện của huynh đệ tư đổ và phùng tiên cao, các ngươi có ý kiến gì không? Bàn tay của Thái tử xuồng xã đưa vào trong vạt áo diễm cơ thăm dò ngực nàng, không quá để ý hỏi. Diễm cơ bị hắn xoa nắn thì mị nhãn như tơ, vừa cười vừa thở gấp, tiếng ngâm nga khẽ triển nhiên vô hạn truyền vào trong tay làm, cho người ta cảm thấy ngay cả xương cũng mềm ra. Nàng len lén lén nghiêng đầu nhìn đan phượng đứng dưới bậc một cái.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 Tầng 2 thì đều là tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên. Lúc Chu Chu đi theo đám người doãn tử trương lên lầu thì không có ai ngăn cản, ở nơi này một vài đoàn tu sĩ khá lớn cũng có mang theo thị tỷ đồng tử, người khác chỉ nghĩ nàng là tùy tùng của đám người doãn tử trương. Không ít tu sĩ nói thầm trong lòng, mấy người này tuổi còn trẻ đã trúc cơ, hơn nữa bộ dạng trẻ con của đệ thiện thượng càng khiến cho người ta kinh hãi, trừ khi cả tư chất và bối cảnh đều không kém, sao lại mang theo một nha hoàn quê mùi như vậy bên người chứ?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 Tính tình dễ chịu hơn nữa cũng không thể nhịn được mà phát tác, oán hận nói, huynh còn cười nữa. Ta, ta, nghĩ đến nửa ngày cũng không biết nên uy hiếp như thế nào mới có tác dụng. Sau này thức ăn tiểu sư muội làm sẽ không có phần của huynh, đan dược huynh cũng đừng nghĩ đến nữa. Doãn tử trương lạnh lùng nói, đề thiện thượng cũng thật sự hơi sợ chọc giận khiến cho chu chu trở mặt. run dun, dun kìm nén tiếng cười, kéo căng ra mặt nghiêm túc nói, lão tử cười lúc nào a lão tử là người nghiêm túc như vậy mà.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 Đáng tiếc ngay cả lông mi của Doãn Tử Trương cũng chưa từng cụp xuống. Phần đông tu sĩ thu khí tức âm thầm phục ở một nơi bí mật gần đó, trông thấy một màn này, có nhiều người hít sâu tại chỗ. Đây cũng quá mạnh mẽ đi. Trước khi tình cảnh tái diễn lần nữa, vô số huyết phong điều cảm nhận được đồng bạn chết thảm dưới tiếng động lạ kia, liền tuôn ra khỏi huyệt động như thủy triều đánh về phía hai người để thiện thượng và Doãn Tử Trương. Dĩ nhiên để thiện thượng không sợ, hóp bụng thu khí hướng về phía bầy chim tiên phong phi, một tiếng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 Cuối cùng hết hơi, lấy một túi nước từ trong túi chữ vật ra, uống một ngụ, há miệng hướng về phía mảng huyết phong điều đang từ sau bay tới một mảng hơi nước. Vô số giọt nước thật nhỏ mang theo pháp lực, một mảng lớn huyết phong điều nữa lại bị đánh rơi. Đề thiện thượng còn thừa dịp kẽ hở ngắn ngủi ở giữa, lấy một lọ đan dược trong ngực ra, đổ vào trong miệng, một ngụm hai, ba viên, lập tức nguyên khí dồi rào, hồi máu phục sinh tại chỗ, lại phi một tiếng về huyết phong điều ba mặt trước sau bên trái, bên phải là doãn tử trương, có thể bớt tiếng phi.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 Nói khẽ, pháp thuật của lão tử không bình thường ở chỗ nào. đệ coi chừng chính mình đi. Nói xong ướn ngực hóp bụng, lại phi về phía trước một tiếng. Doãn tử trương hết cách, chỉ có thể chọn quay mặt nhắm mắt làm ngơ. Xét về hình tượng, doãn tử trương tốt hơn nhiều so với kẻ phun loạn về ba phía ở bên cạnh, khí băng vườn quanh người. Mỗi lần ra tay đều thành một vùng xương trắng mênh mông. Vô số huyết phong điều đếm không nổi chết dưới chút xương trắng này, mà người đại khai sát giới ở chính giữa lộ vẻ ưu nhã chấn định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 Cũng lờ mờ hiểu ra rằng họ lấy huyết phong điểu để luyện công, khắc sâu ấn tượng đối với sự xa xỉ dũng mãnh gan dạ của họ. Ngay cả một cô nương nhìn có vẻ yếu điệu như thạch ánh lục, biểu hiện cũng không chút thua kém so với mấy sư huynh đệ. Không ít người âm thầm tò mò về lai lịch của họ, nhưng tất cả chỉ là bèo nước gặp nhau, lại đang quá mệt mỏi, cho nên không ai chủ động hỏi. Nghe Phùng khiết hỏi chuyện này thì đều dựng lỗ tai lên. Loại chuyện này đều do cơ u cốc phụ trách ứng đối, hắn chân thành lại áy náy đáp. Sư tôn đã căn dặn không thể tùy ý nói ra tục danh của ngài, xin phùng tiên tử thứ lỗi, về tên chúng ta thì, tại hạ cốc U, vị này là đại sư huynh của tại hạ thượng thiện, tam sư mội lục ánh, tứ sư đệ trương tử, ngũ sư mội hồng hồng. Hắn cố ý giấu họ, lại đổi tên, giang tiếng của chu chu ở tây phương ngũ quốc quá lớn, dứt khoát sửa hẳn tên cho nàng, đây là chuyện họ đã thương lượng xong từ sớm. Phùng khiết sớm đã coi họ là đệ tử của lâm thị vũ quốc, giấu giếm thân phận với bọn họ cũng không sao cái gọi là báo danh cũng chỉ là lấy cớ thôi mấy vị đạo hữu pháp lực cao cường khiến người bội phục vừa rồi sóng âm công kích của vị này còn có pháp thuật hệ băng của vị trương sư huynh này khiến cho mụi mở rộng tầm mắt hình như hai vị tu luyện hệ thủy và hệ băng tiểu mụi có nhìn lầm hay không phùng khiết cười khéo léo xinh đẹp làm sao thái độ thân thiết thật quá khác biệt so với sự lãnh ngạo ngày thường ngay cả hai sư huynh bên cạnh nàng cũng cảm thấy lạ để thiện thượng thấy mỹ nữ chủ động tiếp cận thì thật hưng phấn cười đáp đúng vậy lão ta đúng là tu luyện pháp thuật hệ thủy nhãn lực của phùng sư muội thật tốt ta thấy thủ đoạn giết huyết phong điểu của muội cũng là thuộc hệ thủy chúng ta vừa vặn giúp nhau nghiên cứu bàn luận phản ứng của hắn khá nhanh kịp thời nuốt hai chữ lão tử lại đối tượng thật sự mà phùng khiết muốn được đáp lời vốn không phải là hắn chỉ là không muốn quá lộ liễu mới tiện thể kéo thêm hắn nghe vậy cười cười từ chối cho ý kiến tiếp tục hỏi vị trương sư huynh này thì sao doãn tử trương chẳng thèm đáp lời nàng không nói câu nào ngồi xuống, giống như trước mắt chẳng có ai vậy. Đề Thiện Thượng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng cũng không phải đồ ngốc. nghĩ đến lúc trước cơ u cốc nói nữ nhân này có hứng thú với tứ sư đệ, lập tức mất hứng, khẽ nói, tu vi của hắn bình bình thường thường. tiểu sư muội của ta ra một chiêu cũng đủ khiến hắn cúi đầu nhận thua. các tu sĩ đang vảnh tai nghe lén ở chung quanh lập tức banh mắt nhìn, ngay cả Cao Xuyên Hiếu đang ngồi một bên cũng không nhịn được nhíu mày. đối với tu sĩ mà nói, loại chuyện này không thể lấy ra đùa được. Đề Thiện Thượng dám công khai nói trước mặt người trong cuộc, mà Doãn Tử Trương cũng không mở miệng phản bác, điều đó đã nói lên đây là sự thật. Chu Chu không nghĩ tới Đề Thiện Thượng sẽ nhắc chuyện cũ ngay trước mặt mọi người, vội la lên, đại sư Huynh, Huynh. Lão Tử nói sự thật. Đề Thiện Thượng thấy phùng khiết vô tình với hắn, lập tức lộ mặt thật. Chu Chu cẩn thận rẻ rặt nhìn Doãn Tử Trương, thấy hắn giống như là không nghe thấy, trong lòng nhẹ thở ra. Biểu hiện lần này của họ trong mắt người khác, ý tứ liền rõ ràng rồi nếu như chu chu là một tuyệt thế mỹ nhân doãn tử trương kia bại dưới tay nàng có thể có nhiều cách giải thích thế nhưng nàng lại mang bộ mặt kia nhìn thế nào cũng chỉ có thể tính là thực lực tính luôn cả cao xuyên hiếu ánh mắt rất nhiều người dò xét chu chu trở nên rất lạ bình thường mà nói bốn tu sĩ trúc cơ kỳ muốn đi lịch lãm tuyệt sẽ không mang một kẻ không có tu vi ở bên người vậy mà họ lại dẫn theo điều này nói lên vị cô nương dáng vẻ quê mùa này tất có chút bí ẩn phùng khiết thấy dáng vẻ doãn tử trương đối với chu chu cũng lãnh đạm như vậy Tâm tình xấu hổ vì bị hắn vắng vẻ lập tức chuyển tốt, đúng vậy, người ta là đệ tử của lâm thị vũ quốc. Xuất thân tôn quý lại có thực lực, làm sao có thể giống như mấy cái sư huynh của ta thấy mỹ nữ thì chạy đến nịnh nọt, như chó lông xù. Lúc trước hắn còn khích lệ ta, đích thị là có ý với ta đó. Nhưng cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, ta cũng phải rụt rè một chút, nếu không sẽ khiến hắn xem nhẹ mình. Phùng khiết càng nghĩ càng thấy đúng, lập tức tìm cái cớ chấm dứt đối thoại giáng vẻ quay người thật đẹp mà trở lại bên người sư phụ mình. Cao xuyên hiếu hiếm khi thấy nữ đệ tử cao ngạo của mình. Đối với ai nhiệt tình như vậy, đợi nàng đến trước mặt, tiện tay làm cái bế thanh thuật, phong tỏa một ít không gian quanh hai người, sau đó liền hỏi, con có hứng thú với mấy người kia? Ông để tâm đến thể diện của đệ tử, không nói thẳng nàng có hứng thú với doãn tử trương. Phùng khiết tự nhiên cười nói, sư phụ, tề á và lâm khẩn nói, có khả năng họ xuất thân từ lâm thị vũ quốc. A, họ chắc chắn. Cao xuyên hiếu nhịn không được hơi rung động nói. Nếu như là đệ tử Lâm Thị, giá trị đó họ phải chú ý, tương lai họ thông qua quyền lực của Lâm Thị kết giao với người khác, điều này sẽ là một trợ lực lớn cho phái ẩn hàng của họ. 89 chín phần 10, nói vị trương tử kia với tam công tử con vợ cả có tên lót chữ tử, diện mà lại giống như đúc. Không biết có phải bọn họ cùng xuất thân từ chi đó của Lâm Thị không? Phùng khiết đáp. Ngay cả tên giả cũng dùng trương tử, chắc hẳn tên gọi là tử trương nhị, đây còn không phải người của Lâm Thị Vũ Quốc. Tu vi tuổi tác của hắn như vậy, trên người lại mang theo nhiều đan dược loại tốt nhất như thế, mặc kệ có xuất thân từ chi đó không thì cũng chắc chắn là con cưng của gia tộc. Đồ nhi cứ yên tâm đi. Trước cao xuyên hiếu, vẫn xoắn suýt vì biểu hiện của mấy người doãn tử trương hơn sa đệ tử của ông, bây giờ nghe nói họ xuất thân từ Lâm Thị Vũ Quốc, lập tức cân bằng lại rồi. Tu sĩ Vũ Quốc rất coi trọng luyện tập đấu pháp trong thực tế, Lâm Thị Càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, đệ tử tinh anh của họ dạy ra thủ đoạn cũng lợi hại hơn bình thường. Ngày tiếp theo bọn họ tiếp tục vây giết huyết phong điểu, tiến độ rất thuận lợi, trên cơ bản đến xế chiều, thì ở ngọn núi phụ cận đã không còn thấy cả đàn cả lũ huyết phong điểu nữa, chỉ có một ít lẻ tẻ ngẫu nhiên gặp cũng bị họ tiện tay tiêu diệt. Mọi người thấy sắp trời dần tối, thì quyết định sáng mai lại tìm kiếm vị trí cụ thể của cổ mộ tu sĩ, từ đầu đến cuối cao xuyên hiếu không phát biểu ý kiến, giống như một lòng muốn cho đệ tử của mình phát huy. Ông tin lời của Phùng Khiết, thái độ đối với nhóm Doãn tử trưng ôn hòa hơn rất nhiều Ít nhất không hoàn toàn không coi như họ không tồn tại giống trước kia, nhóm đề thiện thượng mặc dù thấy lạ, nhưng cũng chẳng để trong lòng. Một đêm yên bình, sáng sớm hôm sau, mọi người đi tới ngọn núi đó, trong gió vẫn còn tanh mùi máu. Hai ngày nay không biết có bao nhiêu huyết phong điểu chết ở chỗ này, dưới núi trong rừng trên đá nơi nơi đều là vết máu mà thi thể huyết phong điểu. Nguyên một đám sơn động lớn nhỏ tối như mực trên đỉnh núi lộ ra dưới ánh mặt trời, quỷ khí âm u, như là cửa tới địa ngục. Chuẩn bị tùy lúc mà nuốt chọn từng kẻ dám cả gan xông vào. Nhìn từ trên xuống, cả ngọn núi như một phần mộ cực lớn, coi như là nam tu sĩ to gan cũng nhìn mà lạnh cả lòng. Xưa nay chu chu nhát gan, vừa thấy tình cảnh này thì không nhịn được mà co lại vào sau lưng doãn tử trương. Nàng có dự cảm rất mạnh, trong sơn động có thứ rất đáng sợ đang chờ họ. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga mi Thực hiện, hp audio com Chương 193, Yêu thú cấp 8. Doãn tử trương thấy cử động của Chu Chu, quay đầu lại chừng chừng nhìn nàng. Trong sơn động có cái gì? Chu Chu oan uất nói. Nàng vừa dứt lời, thì đã nghe thấy Tiết Thiết Long ở đằng trước nói, ở đây nhiều sơn động. Hơn nữa Thạch Sư Thúc nói, trong những sơn động này mọi phía đầu thông suốt, ở đây chúng ta có hơn 10 người, không bằng phân tổ dò đường đi. Hai ngày qua bị biểu hiện của nhóm cơ u cốc ép xuống, trong lòng không cam, cho nên hôm nay vượt lên nói trước, hy vọng đoạt lại quyền chủ động. Thế nhưng những người khác nghe hắn nói xong cũng không phản ứng gì, cả một đám quay đầu nhìn Cơ U Cốc, một vẻ như thiên lôi để hắn sai đâu đánh đó. Ngay cả vị sư muội có tiếng cao ngạo của hắn, Phùng Khiết cũng như vậy. Chỉ có sư đệ Mã Tử nghe hắn, Tiết Thiết Long lập tức chán nản. Cơ U Cốc mỉm cười nhìn về phía Cao Xuyên Hiếu nói, trong sơn động này nguy cơ trùng trùng, còn phải cần cao tổ sư chỉ điểm một hai, hắn vừa mới nghe tiếng chu chu thì thầm, sinh lòng cảnh giác, cho nên không chịu tùy tiện đề nghị gì. Đúng lúc khiến vị thủ lĩnh này phát huy tác dụng. Cao Xuyên Hiếu vô cùng hợp tác, nói: "Mộ cổ tu sĩ ở ngay trong ngọn núi này, nhưng hơn phân nửa sẽ có đặt pháp trận phòng ngự dò xét thần thức, cho nên phải vào sơn động mới có thể tìm ra vị trí cụ thể của mộ." Trong sơn động có yêu thú cực lợi hại đang ngủ say, khi đi vào phải coi chừng, nếu không thì không lường được hậu quả. "Yêu thú lợi hại? Lợi hại đến mức nào?" Phùng Khiết Hiếu kỳ hỏi. "Cấp 8." Cao Xuyên Hiếu phun ra hai chữ cực kỳ chấn động, tất cả mọi người đều biến sắc. Yêu thú cấp 8 thực lực tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Khó trách nguyên một đám đến trước đều đã như đá ném biển sâu. Bản thân Cao Xuyên Hiếu cũng chỉ mới nguyên anh sơ kỳ, thật sự dẫn con yêu thú này ra, ngay cả ông ta cũng không đối phó nổi. Cơ u cốc lại nghe ra điểm máu chốt, con yêu thú kia đang trong trạng thái ngủ say, chỉ cần không kinh động nó, có lẽ không có việc gì, vậy nên lại hỏi. Xin hỏi Cao Tổ Sư, con yêu thú kia khả năng đang ở chỗ nào? Cao Xuyên Hiếu lắc đầu nói, ta phán đoán qua uy áp mà nó phát ra, nhưng yêu thú này hình như có được pháp thuật nào đó che giấu bản thân, dùng thần thức không thể xác định vị trí của nó. Ông lạnh lùng nhìn qua những tu sĩ khác đang lo sợ bất an, ta nhắc nhở các vị trước, sơn động này vô cùng nguy, hoặc là đi ngay từ giờ, nếu theo chúng ta vào động, tất cả phải xem mệnh trời. Bị ông ta dọa như vậy, nhiều người trong hơn 30 người cùng đến cắn răng bỏ đi, còn lại hoặc ôm tâm lý may mắn, hoặc không cam lòng đi một chuyến uổng công khổ cực hai ngày cũng có hoài nghi cao xuyên hiếu phóng đại cuối cùng tổng cộng hơn hai tu sĩ vào động bốn người phái điểm hâm cũng nằm trong số đó một đại đội người chọn một cái thạch động lớn nối đuôi nhau đi vào ba đệ tử của cao xuyên hiếu sung phong chu chu kéo kéo tay áo của doãn tử trương chậm rãi rời xuống cuối đội ngũ nhóm đệ thiện thượng đã sớm ăn ý cùng lui xuống cuối hơn nữa cố ý vô tình ngăn hai người họ với đội dùng bế thanh thuật để che tiếng họ nói chuyện với nhau chu chu nói khẽ với doãn tử trương ta biết con yêu thú kia ở chỗ nào Ở đâu? Doãn tử trương không buồn hỏi nàng làm sao biết đã tin tưởng nàng. Chu Chu chỉ chỉ dưới chân nói, ở dưới đáy ngọn núi này. Để thiện thượng nhịn không được hỏi, làm sao muội biết? Ta cảm giác được dưới đáy ngọn núi này có một cây linh dược bát phẩm, hơn nữa quanh linh dược có khí tức của một yêu thú cường đại. Chu Chu giải thích. Cao Xuyên Hiếu không thể cảm giác được là vì hắn sợ kinh động yêu thú, không dám dùng thần thức mạnh mẽ triệt để đảo qua ngọn núi này. Cách dùng thần thức thăm dò của Chu Chu không giống thế. Chủ yếu cảm ứng với thực vật, thông qua trạng thái thực vật phản hồi lại để biết vị trí hoàn cảnh của thực vật, cho nên xuyên qua lòng đất xem xét linh dược, phát hiện ra chỗ của yếu thú cấp 8. Linh dược bát phẩm, là cái giống gì thế? Hai mắt để thiện thượng phát sáng, linh dược bát phẩm là kỳ chân dị bảo có thể gặp không thể cầu. Nếu như cảm giác của ta không sai, hẳn là luân hồi thông linh thảo. Chu chu hơi không chắc chắn, loại linh dược này thực sự quá quý hiếm, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tác dụng lớn nhất của nó là giúp tu sĩ bảo tồn trí nhớ và cải tạo tu vi của thân thể ví dụ có một tu sĩ nguyên anh kỳ sắp hết dương thọ mà chưa có cách nào đột phá vào đại thừa kỳ cái này phải xem tạo hóa của hắn chỉ cần hắn dùng luân hồi thông linh thảo và các loại linh dược khác luyện chế đan dược cửu phẩm đại luân hồi đan thì có thể dùng máu của bản thân tạo ra một thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống mang nguyên vẹn cả thần hồn và tu vi của mình chuyển tới thân thể mới được tạo ra có được mấy ngàn năm dương thọ lần nữa linh dược này đủ để vô số lão yêu quái trong môn phái điên cuồng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 Con đường phía trước còn dài, khao khát dành cho Luân Hồi Thông Linh Thảo cũng không lớn, cho nên chỉ xoa mũi thầm than hai chữ đáng tiếc liền không để ý việc này nữa. Trong sơn động một màu đen kịt, trên đất khắp nơi là lông vũ của thiết chảo ma điêu và huyết phong điểu, hai cốt động vật bị bắt ăn thịt và đồ bài thiết vân vân, hương vị vô cùng khó ngửi, hơn nữa không biết có phải vì nguyên nhân đám huyết phong điểu đã chết sạch, hay không mà trong động tràn ngập loại khí tức tử vong trống rỗng nồng đậm, gần 30 người họ nín thở cẩn thận từng ly từng tí rào bước tiến lên.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 Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.